lý tử tình miệng vểnh đến trên trời mười phần ngạo kiều nói chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra kể từ khi biết mộ k h u y ê n nguyệt cùng cố trường tô vạch mặt về sau nàng liền trở nên có chút không kịp chờ đợi thậm chí cảm giác đến cơ hội của mình tới mặc dù cố trường tô là thứ cặn bã nam còn vứt bỏ qua chính mình nhưng hắn dáng d ấ p đẹp trai a mà lại so trước kia càng có mị lực lần trước từ biệt thật có chút tưởng niệm có thể có thể tự mình là thật thích hắn đi đương nhiên những thứ này lời trong lòng nàng có thể sẽ không thừa nhận miễn cho bị cố trường tô cái này cặn bã nam coi thường nàng phải học được thận trọng muốn g ụ c tình cho nên tung cố trường tô cười cười không nói chuyện lý tử tình nữ nhân này kỳ thật tâm nhãn không nhiều chính là ngạo kiểu một điểm còn có tính tình có chút lớn thích như cái công chúa đồng dạng bị bưng lấy tư tưởng không quá thành thục bất quá ba năm qua đi đối phương xác thực thay đổi rất nhiều nhưng vẫn như cũ không phải rất thành thục rất nhiều chuyện cũng dễ dàng biểu hiện tại trên mặt đúng rồi ngươi cùng mộ khuyên n g u y ệ t đến cùng thế nào thật tư b ỏ nàng lý tử tình mở miệng lần nữa hỏi cố trường tô cái này cặn bã nam thế nhưng là đổi mộ khuyên nguyện ba năm mặc dù bây giờ đoạn thành quan hệ nhưng không chừng trong lòng còn có vị trí của đối phương điểm này để nàng có chút khó chịu rõ ràng mình cũng không kém ngực lớn eo nhỏ đôi chân dài vì sao cố trường tô hôn đ à này liền không có điểm nhãn l ự c đâu cố trường tô mỉm cười trêu chọc mà hỏi lý tử tình t i ể u thư ngươi có phải hay không đối ta sự tình biểu hiện quá để tâm rồi lý tử tình xứng sở ngoa tạo mình giống như quá gấp vừa rồi hỏi quá rõ ràng dạng này có thể hay không để cố trường tô cảm thấy mình còn đối với hắn có ý tứ kết quả là lý tử tình cố ý sụ mặt lãnh đ ạ m nói ra ai đối ngươi quan tâm ta chính là hiếu kỳ không được a lao nương lúc trước truy ngươi ngươi không n h u n ý hiện tại tốt truy ta khuê mật cũng không có đuổi không kịp bây giờ thấy các ngươi cả đời không qua lại với nhau dáng vẻ trong lòng ta đừng để cập cao hứng biết bao nhiêu ngươi biết hay không ngươi là tại cùng ta chơi r ụ c cầm cố túng cố trường tô khẽ c ư ờ i nói trương hàn bản lý tử tình ánh mắt xứng sở thì phản ứng về sau mạnh mẽ đứng dậy xấu hổ giận dữ nói ra cố trường tô ai cùng ngươi chơi r ụ c cầm cố túng đâu l ã o nương hiện tại mới không có thèm ngươi chính là tới xem một chút náo nhiệt khả năng chúng ta quá lâu không gặp ngươi cũng quên ta là hạ người gì nhìn xem lý tử tình tấm kia xấu hổ giận dữ gương mặt xinh đẹp cố trường tô từ lao bản trên ghế đứng người lên chậm dài hướng đối phương tới gần ánh mắt có chút tà ác hướng phía trên người nàng rõ xét ngươi làm gì lý tử tình trong lòng hơi hồi hộp một chút theo bản năng lui về sau hai bước luôn cảm thấy cố trường tô ánh mắt có chút không có hào ý nhưng mà cố trường tô liền p h ả n p h ẫ t không có nghe được nét mặt biểu lộ vẻ m ỉ m cười vẫn như cũ hướng về vị trí của đối phương tới gần một bước hai bước ba bước cố trường tô ngươi làm gì có thể hay không dừng lại cho ta lý tử tình trong lòng có chút khẩn trương cũng có loại không nói được kích bước chân một mực hướng lui về phía sau cùng cố trường tô bảo trì khoảng cách nhất định、Bình. cho đến c h ạ m đến vách tường ra lui không thể lui mà giờ khắp này cố trường tô cũng đã đi tới trước mặt của nàng một m tám sáu vóc dáng trực tiếp cạn ở trước mặt đối phương tay phải thả ở bên cạnh trên vách tường cố trường tô ngươi ngươi tốt nhất đối ta thành thật một chút không bằng không thì ta liền hông người lý tử tình khuôn mặt lập tức lộ ra một tia đỏ h n g ánh mắt có chút mê ly thanh âm càng là cực kỳ nhỏ hoàn toàn không có trước đó khí thế nàng bây giờ rất khẩn trương rất sợ hãi nàng rất sợ hãi c ố trường tô có thể hay không đột nhiên bá đạo tác hôn tựa như phim truyền hình bên trong diễn như thế nếu như đúng vậy vậy mình phải phối hợp sao có thể hay không quá không căng thẳng chương bảy mươi sáu cứu mạng ta đều đạp không lên tức giận được rồi không cần quan tâm nhiều trải qua một loạt giấy ruộng lý tử tình quyết định thản nhiên tiếp nhận một đôi mắt chậm rãi nhắm lại miệng có chút n í t lên cùng lúc đó đối diện cố trường tô tự nhiên thấy được đối phương cái này kỳ quái cử động trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung tay phải bóp thành tay hoa keng trung điệp đạn đến đầu của đối phương dưa bên trên lý tử tình trong nháy mắt mở to mắt sờ lên có chút phát đau cái chán lộ ra răng mẹo hung tợn h ì n xem cô trường tô cố trường tô ngươi chơi ta lúc đầu nàng đều chuẩn bị sẵn sàng kết quả là cái này cái này đại lựa gạt từ đầu đến cuối đều là đang khi dễ chính mình cái này là đối ngươi t r ư ờ n g phạt nhỏ cố trường tô nhú n vai một mặt thái độ thờ ơ n g ư ơ i lý tử tình tức giận thẳng tán răng sau đó đưa tay trực tiếp kéo lấy cố trường tô cổ áo loảng xoảng một chút đột nhiên dùng sức đem đối phương hướng xuống túm sau đó tiếp theo sát hai tay của nàng trực tiếp khóa trái ở cố trường tô cổ hai chân thật chặt kẹp ở đối phương bên hông cả người đều trực tiếp treo ở trên người của đối phương cánh m ô i đụng nhau cố trường tô giật mình nữ nhân này đến thật mình vừa rồi trò đùa quá trớn thật lâu lý tử tình chủ động rời khỏi khuôn mặt tưởng đỏ một mảnh hô hấp r ồ n rộn r ợ p nhìn trước mắt cái này vô cùng t u ấ n t i ế u nam nhân lý tử tình nuốt n g ụ m nước bọn do hỏi có cần phải tới điểm kích thích hơn cố trường tô nhữ mày ngươi muốn làm gì lý tử tình đôi mắt khẽ h í p một cái cười xấu xa mà hỏi ta sinh đẹp không còn có thể cố trường tô mặt không đỏ tim không đập gật đầu lý tử tình mỉm cười nói có muốn xem một chút hay không ta hôm nay mặc cái gì n h n ấ y cố trường tô giật mình hô ngươi điên rồi nơi này là văn phòng thư ký của ta tùy thời đều có thể t i ế đến ngươi sợ cố trường tô chăm chú nói ra ngươi tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng ta không phải là người như thế m ờ i ngươi tôn trọng ta văn phòng yêu đương hắn kỳ thật không ngại chủ yếu là mình bây giờ không quá phù hợp lý tử tình đến hắn văn phòng giang nhược liêu khẳng định là biết đến cái này nếu là giữ cửa khóa là người đều sẽ hoài nghi cái này nếu là không khóa cửa đợi lát nữa giang nhược liêu tiến đến nhìn thấy bọn hắn h ắ g h h ắ g h cái kia giải thích thế nào mặc dù rất kích thích nhưng cố trường tô vẫn là không tuyển chọn b ư ớ c lên cái này hãm tuất ta đùa với ngươi lý tử tình mỉm cười nói vậy ngươi còn không từ trên người ta xuống tới ngươi không biết dạng này treo ở trên người của ta rất mệnh mọi sao cố t r ư ở n g tô n g ư ơ i tại chê ta nặng không có chỉ là bị ép có chút đạm bất quá khí nếu có thể ngươi thích hợp chuyển điểm lưu manh lý tử tình khuôn mặt đỏ lên lập tức từ trên người cố t r ư ở n g tô xuống tới vừa rồi thân quá chuyên chú đều quên mình hung khí còn đ ể ép đối phương bây giờ bị đối phương dạng này vậy một cái minh để nàng cũng không biết làm như thế nào đáp lời được rồi ngươi công việc đi ta đi về trước còn có về sau có thời gian nhớ ký gọi điện thoại cho ta nói đến một nửa lý tử tình ánh mắt rời xuống nhìn về phía cố trường tô đúng quần ngươi nếu là dám làm đàn ông phụ lòng ta liền đem ngươi đổ t r ờ i kia cắt cố trường tô k h o á t k h o á t tay nói yên tâm ta tại ma đô có tiếng thâm tình sẽ không làm loạn hừ cái này còn tạm được lý tử tình liếm lấy một súng quẹ e miệng lúc này mới hài lòng rời đi hô cuối cùng là đem tôn này đại phật cho đưa đi nhìn xem từ trong phòng đi ra thân ảnh cố trường tô thở nhẹ một hơi chậm rãi nói không thể không nói lý tử tình nữ nhân này chủ động để cho người ta sợ hãi cùng thi ngữ giang nhược liễu khác biệt nữ nhân này thật là không kiên nể gì cả không có chút nào tỉ húy thậm chí còn dám chơi kích thích hơn hắn hiện tại cũng lo lắng về sau có thể hay không bị đối phương còn lấy nếu là như vậy đoán chừng lấy nàng khí chàng thi ngự cùng liêu tỷ hẳn là sẽ không là đối thủ của nàng rất có thể sẽ bị nàng cho đổi đi lại hoặc là tu la chàng bộc phát mình cặn bã nam thân phận sớm tuyên bố bại lộ thật nhức cả chứng gây ai không tốt đi gây lý tử tình nữ nhân này cố t r ư ở n g tô khổ nam nói vừa rồi một mực đi thận đều quên lý tử tình tính tình chỉ bằng hôm nay cái tầng quan hệ này cố trường tô cảm thấy cuộc sống về sau hẳn là sẽ không rất thoải mái đinh đinh, đinh. đúng lúc này cố trường tô điện thoại di động kêu lên là long vương người ở rể trần huyền gọi điện thoại tới trần huynh đệ tìm ta có chuyện gì sao cố trường tô ấn nút tiếp nghe khóa gió hỏi ngay sau đó trần huyền thanh âm chậm rãi từ trong điện thoại chuyển đến cố lao bản ta những huynh đệ kia đã đến ma đô ngươi nhìn ta an bài bọn hắn đi nơi nào tìm ngươi cố trường tô nhãn tình sáng lên được trần huynh đệ ngươi liền để bọn hắn đi thiên tâm biệt thự đi ta hiện tại liền trở về Tốt, vậy ta nói với bọn họ một tiếng có thể trần h u y n đệ ngươi lần này giúp ta đại ân về sau có rảnh rỗi ta mời ngươi ăn cơm không có việc gì trước ngươi cũng đã giút ta đều là là không cần khách khí như vậy được rồi vậy ta liền không nói nhiều cúp điện thoại xong cố trường tô cùng giang nhược liễu bàn giao một phen về sau liền rời đi công ty trở lại biệt thự từng dãy nhân mã chỉnh tề đứng tại khu biệt thự cửa chính tất cả mọi người thân mặc h ấ p ý đi hề, thể trạm cường tráng trạm thắng t á p xem xét chính là nhận q u a chuyên nghiệp huấn luyện cố trường tô đi lên trước do hỏi các vị các ngươi là trần huỳnh đệ gọi tới đi ta gọi cố trường tô cố tổng tốt cầm đầu cường tráng nam từ thấp giọng nói sau lưng còn lại huỳnh đệ cũng đi theo hơi gấp thân thể thái độ mười phần tôn trọng người là g i một Cố trần ư Tô nhìn xem ca ầ đầu n m nói h n Trần Huyền với chúng ta cố tổng ngươi là bằng hữu của hắn vậy cũng là ta rồng một bằng hữu cho nên vô luận chuyện gì chỉ cần là ta rồng một cùng huynh đệ có thể giúp được một tay cố tổng cứ việc yên tâm bằng hàn giao rồng một nghiêm túc nói lần này tới ma đô điện chủ thế nhưng là cùng bọn hắn đã thông báo trước mắt cố tổng chính là điện chủ bằng hưu mệnh lệnh của hắn chính là điện chủ mệnh lệnh tất cả mọi người nhất định phải phục tùng vô điều kiện nếu không điện b i ê xử trí ha ha cái kia liền đa tạ mọi người hỗ trợ cố trường tô cười ha ha một tiếng sau đó tiếp tục nói ra trong khoảng thời gian này mọi người trước hết tạm thời ở tại ta chỗ này chúng ta sẽ để cho người ta an bài cho các ngươi trụ sở đến lúc đó một có sắp xếp ta sẽ lập tức liên hệ các ngươi được vậy chúng ta liền chờ cố tổng tin tức liên tiếp hai ngày cố trường tô chỗ nào cũng không có đi ngẫu nhiên đi rang nhược liễu nhà mới ngồi một chút ngẫu nhiên cùng tô thi ngự đánh gọi điện thoại cái này mấy ngày kế tiếp cố trường tô thu thập người qua đường giá trị đã đạt tới hơn ba vạn hệ thống mở ra thương thành cố trường tô trong lòng mặc n i ệ m nói lập tức một cái chỉ có cố trường tô có thể nhìn thấy giả lập đạn không hiện lên hiện tại trước mắt của hắn vật phẩm bên trong cái gì cần có đều có chỉ có ngươi nghĩ không ra không có nơi này không tồn tại rất nhanh cố trường tô liền nhìn chúng một hạng năng lực kiến văn sắc hạc kỳ tám nghìn người qua đường giá trị có được vương tư chất dựa vào tự thân thể phách c h ấ n n h i ế p đ ị c h nhân có thể khiến người ngũ quan trở nên mẹ cảm nhìn rõ chung quanh sinh vật khí tức tình cảm biến hóa thứ này không phải nhật mạ n bên trong kỹ năng sao cố trường tô một phen suy tư về sau vẫn là quyết định hoa tám nghìn người qua đường giá trị đem cái này kỹ năng hối đoái ra rất nhanh một cố năng lực kỳ lạ chậm rãi rót vào cố trường tô thể nội chờ hắn lần nữa mở mắt lúc rõ ràng có thể cảm giác được tầm mắt trở nên càng thêm rõ ràng liền ngay cả một chút nhỏ vụn thanh âm cũng chạy không thoát hai mắt của hắn mặc dù lực lượng không có gì thay đổi nhưng cố trường tô rõ ràng có thể cảm giác được mình đối chung quanh sự vật có càng nhiều cảm giác m ộ trong khi t tầm hiểu biết của cố trường tô cái này thần ký tựa như là danh xưng mặt đất mạnh nhất nam nhân hạn mã giúp lần lang tuyệt chiêu ra hỏa này lực lượng hoàn toàn có thể cùng trước đó cự thú địch nổi trên người cơ bắp liền phảng phát sắc thông cốt thép đồng dạng không gì phá nổi bất quá cố trường tô thức tỉnh lương quỷ về sau đem không có biến thành đại lực nam tương phản thân hình của hắn vẫn như cũ rất cân xứng đường cong mười phần n u hòa hoàn toàn chính là loại kia mặc quần áo hiện đấy thoát y có thịt nam nhân cố trường tô chăm chú năm x u ố n g năm đấm của mình mặc dù còn không biết mình hiện tại trình độ đạt tới cái tình trạng gì nhưng một quyền đấm chết một con trâu hẳn không phải là vấn đề gì đương nhiên là một người làm công tác văn hóa hắn vẫn là không thích loại này chém chém g i ế t g i ế t tràn g diện có thể nói chuyện t ậ n lực không đậu thủ bất quá tự vệ thực lực vẫn là phải có dù sao hắn hiện tại thế nhưng là chọc thần ý đệ tử cùng thuê bình vương thiếu ra xảy ra chuyện ngay tại cố trường tô suy tư thời khắc a tuyền vội vã từ ngoài phòng đi đến lo lắng nói ra đao b u a giúp dẫn người đi vòng vây địa vân đường bến tàu hiện tại song phương chính đang đối đầu nhanh như vậy cố trưởng tô thấp giọng nói hắn cũng không phải rất lo lắng dù sao trần huyền cho hắn mượn số một trăm l i vị vùn hiện tại đã toàn bộ đi địa vân đường nếu quả thật độc thủ cũng không sợ đánh không thắng đao b u a g i ú từ mân thừa dịp ban đêm đao b u a giúp ban g chủ cùng nhị đầu mục toàn đều đi qua không đem bến tàu nắm bắt tới tay bọn hắn hẳn là sẽ không bỏ qua a tuyền giải thích nói trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang ngó chừng địa vân đường cùng đao đua g i ú ở giữa tình hình gần đây cho nên đối với giữa song phương mâu thuẫn cũng có sự hiểu biết nhất định lái xe chúng ta đi địa vân đường cố trường tô đứng dậy sau đó đôi a tuyển vân p h ó nói cùng lúc đó bến tàu trên đất bằng hơn ngàn người cùng nhau vòng vây tại trận hẹp giao lộ tất cả mọi người trong tay toàn bộ cầm côn sát cưng đao loại hình c ô n sát ánh mắt vô cùng hung ác cầm đầu là một người đầu trọc đại hán tên là mãnh ca là đao đua giúp đại đương ra mà bên cạnh hắn còn đứng lấy trước đó tới qua địa vân đường đại hán và vỡ thế hổ đao đua giúp nhị đương ra mà đối diện tôn hữu nhi một bộ áo đỏ đứng tại đám người phía trước nhất lông mày có chút vặt chặt khuôn mặt m ư ơ i phần lanh gốc phía sau của nàng đứng đấy hơn sáu trăm hào huynh đệ ôn tiểu thư ta lần này có thể c h ọ n vẹn mang theo một ngàn người tới ngươi nhất định phải cùng ta nói r ấ t sao mạnh ca đem cương đao khiêng trên vai nhìn đối phương năm sáu trăm người ngựa không khỏi xấu cười lên nhà ta lão nhị hẳn là đã nói với ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý đem bến tàu c h à n g tử này n h ư ờ n g lại về sau ta chính là người một nhà ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta đậu thủ đem ngươi bọn này huynh đệ cho đánh phế đi đi ôn tiểu nhi thẳng tắp mà đứng lạnh lùng nói muốn đánh c ứ đánh bến tàu sự tình không có thương lượng nàng hiện ở trong lòng cũng có chút bồn t mặc dù cố trường tô phái cho hắn cái này số một trăm người đều là cao thủ nhưng nhìn xem đao đ a a g ú t một ngàn người trong lòng vẫn là có chút bận tâm dù sao nhân số của đối phương là bọn hắn gấp đôi như thật độc thủ khẳng định sẽ có rất nhiều huynh đệ t h ụ thương bất quá vô luận như thế nào nàng cũng không thể đem bến tàu mất đi đây là địa vân đường d a n h giới cuối cùng xem ra ôn tiểu thư là muốn bọn này huynh đệ đi tìm cái chết đi mạnh ca cười nhạo nói đại ca cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì trực tiếp đánh a cái này xu nương môn lại còn dám cùng chúng ta tự cao tự đại đợi lát nữa bị chúng ta bắt nhìn nàng khóc không khóc lão đại ngươi khoan hay nói địa vân đường này nương môn g á n g dấp còn nghe thủy linh nếu không chờ sẽ cho mấy ca mở một chút t ăn mặn ha ha không sai này nương môn là nên tốt dễ thu dọn để nàng thêm chút giáo hấn mạnh ca mới mở miệng sau lưng tiểu đệ tất cả đều xen vào trào cười lên không có chút nào đem ôn cửu nhi coi như đường chủ nhìn thậm chí đối bọn hắn tới nói ôn cửu nhi đã trở thành bọn hắn đồ chơi tùy thời có thể để hái đồ vật ôn cửu nhi ánh mắt băng lãnh khẽ cắn răng hai tay dùng sức nắm chặt từ ngồi lên địa vân đường đường chủ vị trí này nàng không biết nghe qua bao nhiêu âu ngôn n g nữ nhưng đại đa số người đều chỉ dám sau lưng trào phúng con gái nàng nhà thân phận cũng không có dám như thế không、e chó nhà của ai không cẩn thận p h o n g xuất đều thúi như vậy đúng lúc này một thân ảnh từ trong đám người đi ra đi thẳng tới ôn cửu nhi bên người mạnh c a nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện âu phục nam tử ánh mắt hung hát dẫn hô ngươi mẹ nó ai nha ba b a của ngươi âu phục nam tử quay đầu mà xem sắc mặt cực kỳ bình tĩnh mà bên người ôn cửu nhi nhìn thấy nam tử xuất hiện đôi mắt khẽ run lên có chút ngoại ý muốn nói ra giải t r ư ờ n g tô sao ngươi lại tới đây địa vân đường ra chuyện lớn như vậy ta tự nhiên muốn đến xem cố trưởng tô quay đầu mắt thấy bên người ôn cửu nhi nói khẽ đừng lo lắng địa vân đường không có việc gì ừng ta tin ngươi ôn k i ử u nhi gật gật đầu ánh mắt khôi phục nghiêm túc chẳng biết tại sao cố trường tô lời nói tựa hồ có loại ma lực để nàng nguyên bản lo lắng để xuống mà một bên khác đại hán vạm vỡ thiết hộ tiến tới mạnh ca bên người thấp giọng nói ra đại ca đây là gia hỏa này lần trước giúp ta đuổi ra ngoài ta cảm thấy hắn rất có thể là ôn k i ử u nhi nam nhân mạnh ca ánh mắt lạnh lẽo chỉ chỉ đối diện cố trường tô chính là gia hỏa này lần trước đem người đánh tường chính là gia hỏa này thiết hộ nhẹ gật đầu có chút không dám nhìn thẳng cố trường tô chương bảy mươi tám n ổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc tiểu tử lần trước chính là ngươi xấu chuyện tốt của chúng ta ngươi có phải hay không chán sống rồi mạnh ca ngang cái đầu một mặt ngạo mạn nhìn xem cố trường tô lần trước nếu không phải g i a hỏa này quấy dối nói không chừng bến tàu hiện tại đã sớm là hắn đau b ớ a rút sau lưng h u y n h đệ thấy thế cũng cùng nhau nhìn về phía cố trường tô ánh mắt cực kỳ hung ác g i a hỏa này vừa rồi cũng ra mắng bọn hắn là chó đơn giản liền là m u ố n chết nếu không phải đại ca còn không có lên tiếng bọn hắn đã sớm xông đi lên chém người cố trường tô khỏe miệng gậy nhẹ đồng dạng ngạo mạn nhìn về phía đối phương nói trò cười n g ư ơ i thì tính là cái gì cũng xứng cùng ta kêu to tiểu tử n g ư ơ i muốn chết mạnh ca sắc mặt lập tức gâm chầm xuống nhìn chòng chọc vào cố trường tô đại ca giết chết hắn ta đến độc thủ không sai mặt hàng này cũng dám ở chúng ta đao đùa giúp trước mặt dương ai đem hắn bắt tới q u ỷ gối lao đại trước mặt n h ậ n lầm sau lưng tiểu đệ cảm xúc trong nháy mắt đi lên nắm chặt vũ khí trong tay đã bắt đầu hướng cố trường tô tới gần các ngươi muốn làm gì a tuyền đứng tại phía trước nhất l ạ n h giọng a xích đối diện đám người mà sau lưng địa vân đường minh đệ dông một mang chín mươi chín cái ỷ vùn cũng cất bước đi về phía trước ánh mắt cực kỳ lanh gốc x o n g phương triệt để rằng co toàn bộ bến tàu bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm phản phất một giây sau liền sẽ buộc phát xung đột ha ha xem ra hôm nay là không có thương lượng mạnh ca sờ lên mình đầu t r ọ c cười lớn một tiếng đột nhiên lúc này hắn ánh mắt biến đổi nụ cười trên mặt trong nháy mắt chỉ một chút nhìn đối phương cố trưởng tô cùng ôn i ể u nhi quát lớn cho lao t ử đọc thủ giết chết đám người kia vừa dứt lời đào đ ù a giúp tiểu đệ trong nháy mắt quét sạch mà ra cầm lấy vũ khí trong tay mánh liệt hướng về địa vân đường người đánh tới trên mặt của bọn hắn không chỉ có không có e ngại ngược lại là khó mà che giấu hưng phấn ôn cửu nhi thấy、thế. lạnh giọng vừa quát động thủ địa vân đường chúng tiểu đệ cũng không có chút nào e ngại vào ra cùng đao đua giúp người xoay đánh nhau cùng lúc đó ngoài cùng bên phải nhất rồng vừa đã dẫn theo còn lại chín mươi chín vị long binh ý v ù n thẳng hướng đám người mỗi người đều có mình chuyên môn binh khí có liêm đao có truy thủ cũng có thiết truy so sánh đao đua giúp người bọn hắn thủ đoạn công kích càng thêm trực tiếp cơ hồ chiêu chiêu mất mạng không cho người ta hoàn thủ cơ hội mà a tuyển mấy tên bảo tiêu thì bảo hộ ở cố trường tô bên người để phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh không biết qua bao lâu v ớ tàu trên đất bằng một mảnh hỗn độn hai đám nhân mã vẫn tại chém giết chặt đánh đầy đất máu tươi liên miên ngã xuống đất thân thể chuyện gì xảy ra mạnh ca nhìn xem trên đất bằng chém giết nhân mã mỹ mắt lập tức n h í u t r u n g một chỗ mình hơn một ngàn ít người vậy mà không có liều bất quá đối phương bị đối phương đánh liên tục bại lui làm sao có thể hắn người tại bắc ngai thế nhưng là chém giết đã quen người bình thường rất khó là bọn hắn đối thủ mà một bên khác ôn cửu nhi cũng là có chút ngoại ý muốn nhìn xem một màn này nàng biết cố trường tô phái cho mình cái kia số một trăm người là c a o thủ nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn lợi hại như vậy mỗi người cơ hồ đều có lấy một địch mười năng lực trận này dưới kể đến bọn hắn cơ hồ không có nhân viên hy sinh nghiêm trọng nhất cũng chính là thụ điểm bị thương ngoài da mà trái lại đối diện đ à o bùa giúp lần này mang theo một ngàn người ngựa tới bây giờ còn có năng lực chiến đấu không đến bảy trăm n g ư ờ i thực lực trực tiếp hàng một phần ba lão đại đám người này là người luyện võ chúng ta đánh không lại cái này bên trong một tiểu đệ một bên lưu lại một bên kiên kỵ nhìn chằm chằm cầm đầu dòng một có chút lo lắng m n h ca mà bên cạnh hắn huynh đệ cũng đã không có ban đầu chiến ý n h a u nhao lưu lại cùng g i n g nhất đảng người giữ một khoảng cách và nó nhiễu loạn quan tâm nhìn xem chủ động yếu thế tiểu đệ mạnh ca cơ lấy côn sắt trực tiếp đắp lên nót của hắn bên trên đem đối phương trực tiếp đánh mất đi đón lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía bên người tiểu đệ hô lớn ai mẹ nó lại cho lão tử sợ một chút thử một chút đối diện có thể đánh cũng liền số một trăm n g ư ờ i các ngươi gần bảy trăm n g ư ờ i sợ cái gì bến tàu này lão tử hôm nay nhất định phải cầm lên ai dám lui ra phía sau một bước lão tử giết chết hắn hắn cũng không tin mình hơn một ngàn hào huynh đệ còn không đánh lại đối phương hơn năm trăm n g ư ờ i bến tàu này nói cái gì hắn cũng không có khả năng bung tay mà sau lưng tiểu đệ nhìn thấy mạnh ca thủ đoạn tàn nhẫn như vậy lập tức câm âm thanh từng cái cầm vũ khí tiếp tục hướng d ồ n g nhất đảng người đánh tới nhưng mà vẹn vẹn vừa đối mặt trong nháy mắt lại nhiều bên trên trăm cỗ thi thể đao đùa giúp người cũng không còn có nguyên bản ngang ngược càn rỡ từng cái thận trọng đứng tại chỗ không dám vào lui và nó một đám phế vật vô dụng mạnh c a kêu t o nói tại không có cầm xuống bến tàu ở giữa hắn liền ra ngoại quốc chuẩn bị tốt chỉ cần trực tiếp có thuyền có thể ra biển liền có thể bên ngoài mậu chuyển vận phương thức từ hải ngoại buôn lậu xe sang trọng nhào bột bị phấn mà lại giá cả tương đương khả quan lợi nhuận cực lớn khoản này tiền lãi hắn thực tình không nguyện ý từ bỏ còn bên cạnh n h ị đương ra thiết h giờ phút này trong lòng rõ ràng có chút bột trộn tại cố trường tô tới một khắc này hắn đã cảm thấy sự tình không thích hợp bởi vì hắn lần trước đã từng gặp qua thủ đoạn của đối phương ở trước mặt đối phương hắn luôn cảm thấy có một c ô áp lực vô hình bao phủ nếu như có thể hắn kỳ thật hy vọng đau b ú a giúp lui ra ngoài không tại c ư ớ p đ o ạ t địa vân đường bến tàu nhưng nhìn xem bên cạnh đại ca đối phương đối bến tàu sinh ý rõ ràng đã mắt đỏ chính mình cái này thời điểm đi quên rất có thể sẽ bị đối phương cho đau manh ca ngươi bây giờ mang theo ngươi người rời đi chuyện này ta có thể coi như không có phát sinh ta hai nhà về sau cũng ai đi đ ư ờ n ấ y không có can thiệp lẫn nhau nhìn thấy tràng diện bình tĩnh trở lại ôn k i ử u nhi d ấ m lên giày cao góp đi ra lạnh lùng nhìn xem đối diện mạnh ca mạnh ca nhìn chằm chằm ôn k i ử u nhi phẫn nộ nói ra xú nơ môn ngươi b à y ta một đạo hắn đối địa vân đường có hiểu rõ không có khả năng có lợi hại như vậy huynh đệ những người này rất có thể là đối phương mời ngoại viện mục đích đúng là chờ bọn hắn đánh đến tận cửa thời điểm cho bọn hắn học một khóa không thể không thừa nhận đối phương xử lý rất tốt ít lần này, bọn hắn giúp bị lớn. là các người đao đua giút nhìn chằm chằm vào ta địa vân đường b ế tàu cái này một tia hy vọng ngươi minh bạch ôn cửu nhi lạnh lùng nói lần này cần không phải trường tô phái người giúp nàng lấy địa vân đường nhân thủ khẳng định không phải đao đúa giúp đối phương đến lúc đó một khi ngạch chiến địa vân đường tất nhiên tổn thất nặng nề hiện tại mình đưa ra hòa giải cũng là không muốn liên lụy quá nhiều huynh đệ m a n h ca nhìn một chút ôn cửu nhi sau đó lại nhìn một chút bên cạnh cố trường tô do dự một chút về sau nói ra khoản nợ này ta đao đúa giúp n h ớ kỹ nói xong liền phân phó bên người tiểu đệ đem mình người toàn bộ mang về nhà nhìn xem mạnh ca dẫn người rời đi ôn cửu nhi cũng là thở dài một hơi lần tranh đấu này địa vân đường mặc dù không có đối phương tổn thất đánh nhưng cũng có trên trăm hào h u y n h đệ t h ụ thương nếu là lại tiếp tục đánh xuống nói không chừng còn có càng nhiều người gặp nạn bây giờ có thể hòa giải cũng coi là một loại biện pháp giải quyết chỉ hy vọng về sau đau đớn giúp đừng lại tới mà cố trường tôi nhìn xem manh ca đám người rời đi thất ảnh k h ẽ cho mày có câu nói rất hay nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc ôn cửu nhi liền dễ dàng như vậy đem đối phương thả không chừng đối phương lần sau còn sẽ tới phạm bất quá ôn cửu nhi làm như thế cũng có thể hiểu được dù sao địa vân đường nhân thủ vốn là không nhiều muốn triệt để vạch mặt tối thiểu có bình thường hình đệ đến ngược lại ở chỗ này chương bảy mươi chín lão nhị ngay cả ngươi cũng sợ trường tô lần này nhờ có ngươi ôn i ự u nhi quay đầu chăm chú nhìn về phía cố trường tô lần này cùng đao đùa giúp tranh đoạt bến tàu sự tỉnh nếu không phải cố trường tô phái người tới lấy địa vân đường nhân thủ rất khó là đao đùa giúp đối thủ cựu nhi tỷ ngươi có hay không nghĩ tới đao đùa giúp nếu là không nguyện ý từ bỏ bến tàu lại đánh tới làm sao bây giờ cố trường tô hỏi ngược lại hãn kỳ thật càng khuyên hướng đi thanh đao đùa giúp tật diện từ đó lớn mạnh địa vân đường danh vọng mặc dù khả năng tổn thất sẽ lớn một chút nhưng lại có thể chấm dứt hậu hoạn mà lại vừa rồi nhìn m á n h ca bộ dáng kia hiển nhiên không muốn cứ tính như vậy hiện tại đem bọn hắn trả về không khác thả hổ về rừng ôn k i ử u nhi đôi mắt khẽ run lên giải thích nói lần này đao đùa giúp tổn thất rất lớn ta cảm thấy bọn hắn hẳn là không dám tùy tiện cùng chúng ta địa vân đường đối nghịch nàng kỳ thật cũng cân nhắc qua đao đùa giúp sẽ sẽ không tiếp tục cùng địa vân đường đối nghịch vấn đề nhưng hai phe đánh nhau đã thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm muốn thật một mực tranh đấu đến cùng nàng cái này địa vân đường hơn năm trăm hào huynh đệ tối thiểu có một nửa đến tiến bệnh、viện. nếu là c đó vẫn nhất g n đao đùa giúp người mượn phần coi trọng bến tàu này cho dù nỗ lực cực cao đại giới cũng vẫn như cũ muốn cùng địa vân đường đấu cái ngươi chết ta sống đâu cố trường tôi hỏi lần nữa ánh mắt nhìn thẳng ôn cửu nhi ôn cửu nhi rõ ràng bị đang hỏi cả người một chút rơi vào trầm mặc không biết qua bao lâu nàng m cố trường mặt tô lắc đầu thấp giọng nói ra cựu nhi tỷ ngươi dạng này không được mặc dù ta không hiểu các ngươi hắc đạo một bộ này quy củ nhưng có một cái đạo lý ta minh bạch làm việc trước đó ngươi phải làm tốt dự tính xấu nhất dạng này vô luận tiếp xuống phát sinh cái gì ngươi cũng có biện pháp đi ứng đối mà ngươi hiện tại ý nghĩ như vậy hiển nhiên không được vạn nhất đao đua giúp thật lần nữa đánh tới ngươi khả năng còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ôn k i ử u nhi lông mày hơi nhíu không lại trả lời cố trường tô nói không sai mình vừa rồi chỉ suy tính tự thân nhân tố chỉ cần có thể ngưng chiến địa vân đường liền có thể tận khả năng ít chút tổn thất nhưng đào đua giúp nếu như vẫn như c ũ n h ớ thương nàng bến tàu lần nữa phái người đến đoạn đến lúc đó khả năng lại là một trận huyết chiến mới vừa rồi là ta sơ sót không có cân nhắc nhiều vấn đề như vậy ôn k i ử u nhi từ t ô n ó i đem cố trường tô lời nói toàn đều nghe được trong lòng ừng cố trường tô lên tiếng sau đó tiếp tục nói ra cựu nhi tỉ trong khoảng thời gian này ngươi có thể phái người từ một nơi bí mật gần đó h ả o h ả o điều tra đau đớn rút một khi có cái gì gió thổi cỏ l â y ngươi cũng có thể trước tiên đạt được tín hiệu dù sao trong mắt của ta đ a o đớn giúp cái k i a m á n h c a có thể sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ bến tàu này ngươi vẫn là được nhiều thêm để phòng điểm ôn k i ử u nhi gật gật đầu nói ra t ố t ta sẽ chú ý cùng ôn k i ử u nhi nhắc nhở một phen về sau cố trường t ô lại gọi tới giờ một xin nhờ hắn cùng trong tay huynh đệ tiếp tục tại địa vân đường đợi một thời gian ngắn chờ đau đớn giúp thật sẽ không lại đối địa vân đường động thủ về sau mới để bọn hắn rời đi đối với cái này giống nhất đ ẳ n g người không có ý kiến gì được cựu nhi tỉ không có việc gì ta liền đi về trước xử lý xong về sau c ố trưởng tô quay đầu nhìn về phía ôn cựu nhi chuẩn bị cáo từ ờ i đi nếu không đi nhà ta ngồi một chút nho nhỏ nhìn thấy ngươi hẳn là thật cao hứng mắt thấy c ố trưởng tô muốn đi ôn cựu nhi tiến lên đến gần một bước giữ lại một câu được rồi hôm nay sắp trời cũng không sớm về sau có thời gian lại tới đi c ố trưởng tô ôn hòa cười một tiếng sau đó cùng á tuyển đám người lái xe rời đi đào bữa rút và nó hôm nay lại bị cái nương môn bày một đạo cỏ mạnh ca ngồi vào trên đế phải tay n ắ m chặt nắm đấm hung hăng nện trên bàn trên mặt cực kỳ p h ấ n nộ nhị đầu mục thiết hổ đi theo ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên cả người rơi vào trầm mặc hiện tại đại ca ngay tại nổi nóng hắn lại không muốn đi rủi ro gây đối phương không cao hứng lão nhị lần này chúng ta tổn thất nhiều ít huynh đệ m á n h ca nhìn về phía thiết hổ chấm t h ấ p hô thiết hổ nuốt nước miếng một cái nhỏ giọng hồi đáp đã thương hơn ba trăm h à o huynh đệ chết bảy tám mươi cái ca mẹ nó địa vân đường này nương môn thật mẹ nó sẽ cho lão tử hạ ngang chân lão tử lưu mánh tại bất nhai dốc sức làm nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu ăn thiệt t h i lớn như thế Thu này, lao tử đến tìm trở về mạnh ca đứng người lên giận dữ hét không tính huynh đệ đã chết chỉ là bọn này t h ụ thương huynh đệ t i ề n thuốc men liền đầy đủ hắn tốn hao một bước dài chi tiêu mà hắn tổn thất nhiều người như vậy kết quả nửa điểm chỗ tốt đều không có mò được sau đó mạnh ca lại tiếp tục nói ra và nó cũng không biết địa vân đường cô nương kia từ nơi nào tìm nhiều cao thủ như vậy nếu không phải bọn hắn hiện tại bến tàu sớm chính là chúng ta đau b ớ a rút bên cạnh thiết h ổ nhịn không được chen miệng nói đại ca ta cảm thấy những người kia hẳn là ôn cựu nhi bên người nam nhân kia mang tới người xác định thiết hổ lắc đầu nói không dám h ứ chắc nhưng tám chín phần mười bằng không thì địa vân đường làm sao có thể thêm ra nhiều như vậy người luyện võ mạnh ca gật gật đầu đồng ý thiết hổ thuyết pháp cái kêu họ c ố ngươi hiểu rõ hắn nhiều ít có biết hay không hắn thân phận gì thiết hổ nói lần trước cha một chút hắn tựa như là ngũ đại gia tộc cố g i a ông chủ nhỏ tên là cố trường tô là cái người làm ăn bên người có một ít bảo tiêu bất quá ta cũng không rõ l ắ m hắn là thế nào cùng ôn cựu nhi dính liễu quan hệ mạnh ca sắc mặt âm chầm xuống cố g i a hôn mệnh đạo không có chuyện làm mà tham gia bọn hắn hắc đạo ở giữa sự tình lần này nếu không phải là hắng ư ờ i lão tử cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy huynh nệ Cam. Nương hy tớt. lão ộ c cọc. nước ca, chúng cảm giác cố chê Thiết nuốt tàu tỉnh ta thăng ta trường tâu hổ không không không phải miếng, nói đại liền người nếu bến lần l nữa ngủ này ra, ra, sự dễ ơ. nhị ngay cả ngươi cũng sợ mạnh ca nhịn không được nhìn về phía thiết hổ sắc mặt cực kỳ không vui lần này sở di ăn thiệt thòi là không ngờ tới địa vân đường có hậu thủ mời ngoại viện bây giờ đối phương tình huống chúng ta đều đã thăm dò còn có cái gì phải sợ bọn hắn biết mời ngoại viện khó nói chúng ta đao bữa giúp liền sẽ không b ế tàu này ta đao bữa giúp tình thế bắt buộc tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy tặng cho địa vân đường nhìn xem banh ca cảm xúc đi lên thiết h ổ lập tức ngậm miệng không nói thêm lời đại ca hiện tại đã cấp trên h ắ n coi như khuyên đoán chừng cũng không khuyên nổi vẫn là suy nghĩ thật kỹ mình phải đánh thế nào cũng được ca chương tám mươi mộ tổng nhìn ngươi lời nói này mẹ ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về ôn kiểu nhi vừa tới nhà ôn tiểu điểm m ặ c xinh đẹp phim hoặc hình áo ngủ chạy tới tò mò hỏi mụ mụ có việc đi nho nhỏ ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm giác ôn kiểu nhi mỉm cười nhẹ giọng hỏi hôm nay cùng đao đùa giúp sự tỉnh nàng cũng không để cho nho nhỏ biết chỉ là nói cho nàng muốn sớm nghỉ ngơi một chút mình có thể muốn tối nay mới có thể trở về ta ngủ không được chờ mụ mụ trở về ngủ tiếp ôn tiểu điểm nhuyễn nhuyễn nhu u nhu nói nhà đầu đốc đi thôi ta đưa ngươi về phòng ngủ từ ân t ố t cùng ôn tiểu điểm hàn huyên sau một lúc cuối cùng đem đối phương hống đến trên giường nghỉ ngơi về sau ôn i ể u nhi liền xoay người đi phòng tắm chuẩn bị tắm gội rửa mặt rất nhanh róc rách tiếng nước chạy bắt đầu trong phòng tắm văng lên một đạo huyện chuyển mạnh khảnh thân h n h phản chiếu tại cửa phòng tắm bên trên lờ có thể cảm giác được đối phương ngay tại xoa gội đầu tóc không biết qua bao lâu phòng tắm tiếng nước mới dần dần bình ồn lại ngay sau đó ôn i ể u nhi bọc lấy một kiện tơ t ầ m lửa mỏng áo ngủ đi ra tóc còn đứt rối tung trên vai một bên nhiệt khí đổ vào qua gương mặt hơi có chút hồng luận cả người nhìn qua phá lệ xinh đẹp xinh đẹp chiếu người đến nhà sau ôn i ể u nhi cầm lên điện thoại di động của mình tinh tế trắng nón ngọc thủ đưa vào một đoạn văn tự phát cho cố trường tô rất nhanh điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên cố trường tô phát tới v ă n tự ân vừa tới nhà chuẩn bị đi rửa mặt ôn cửu nhi đánh chữ hồi phục vậy ngươi trước rửa mặt đi ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút ta sẽ không quấy giầy ngươi đi để điện thoại di động xuống ô nàng Kiểu Nhi nhẹ n h liếm m ộ nhỏ. Nhỏ thừa cái môi bờ nhận mình trong đầu luôn luôn thỉnh thoảng sẽ toát ra cố trường tô thân ảnh đặc biệt là hôm nay ra hòa này minh biết mình sẽ cùng đao đùa giúp gia phong hắn vẫn là nghĩa vô phản cố chạy đến rõ ràng so với mình còn nhỏ kết quả hôm nay còn bị hắn thuyết giáo một trận loại cảm giác này có chút kỳ diệu thậm chí có chút thích bất quá nàng hiện tại cùng trường tô quan hệ hẳn là chỉ có thể coi là bằng hữu đối phương nguyện ý trợ giúp mình cũng hơn n ử a là bởi vì tầng này bằng hữu quan hệ mà lại nhớ không lầm hắn đã có bạn gái trường học cái kia tô l ã o sư đối phương so với nàng càng tuổi trẻ càng văn tĩnh càng có hàm dưỡng đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nàng đã có hải tử mà lại đã bên trên sơ chung cho nên nàng chỉ có thể như vậy dừng lại bảo trì loại này không gần không xa quan hệ gió đêm có chút quét đến trên mặt của nàng để nguyên bản dối tung trên vai sợi tóc theo gió đong đưa bắt đầu hơi nhuyết khỏe môi lê n lên lộ ra một chút n g ọ t nào g minh n g u y ệ t công ty địa vân đường cùng đao đùa giúp tối hôm qua nổi lên xung đột bảo an bộ bên trong diệp hàn nhìn điện thoại di động bên trong tin tức nhịn không được n h ũ n mày đến ma đô về sau hắn thuê tiểu đội cũng đi theo chạy đến ma đô trong khoảng thời gian này cũng đang giúp hắn tìm hiểu thế lực ngầm tình huống cho nên lúc ban đầu địa vân đường cùng đao đùa giúp ở giữa xuất hiện mâu thuẫn thời điểm hắn có thể trước tiên bên trong biết tình huống bất quá đang tức là địa vân đường đường chủ ôn cựu n h ư vậy mà cùng cựu nhân của mình cố trường tô dính l i ễ u quan hệ nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là hôm qua địa vân đường cùng đao b u a g ú t hai phe sống mái với nhau kết quả nhận thua lại là đao b u a rút phải biết đao b u a g ú t thế nhưng là có hơn ngàn người mà địa vân đường tối đa cũng liền năm trăm người thực lực của hai bên trinh lệnh không phải một chút điểm kết quả đao b u a g ú t vậy mà không có đánh thắng dựa theo bọn thủ hạ báo cáo tựa như là địa vân đường nội bộ có một nhóm cao thủ thực lực rất mạnh so với hắn lính đánh thuê tiểu đội cũng không kém là bao nhiêu chẳng lẽ bọn hắn là cố trường tô bồi dưỡng lên người diệp hàn k h nhữ mày nhìn không được nghi kỵ cố ra làm ma đô một trong năm đại gia tộc nếu là muốn một nhóm có thực lực tâm phúc hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì từ nơi này cũng có thể gián tiếp nhìn ra cố ra cái này ông chủ nhỏ không đơn giản thâm tư rất sâu rất có thủ đoạn mình muốn báo thủ xem ra còn phải cẩn thận làm việc ngay tại diệp hàn suy tư thời khắc một cái trói sáng thân ảnh đột nhiên từ công ty ra để hắn đột nhiên đứng dậy đi ra phòng an ninh diệp ca ngươi làm gì đi diệp ca ngươi có phải hay không lại muốn chạy trốn ban cái này nếu như bị bộ phận nhân sự bắt được cẩn thận trừ tiền lương bên cạnh hai bảo vệ nhìn thấy diệp hàn đi ra ngoài n h ị n không được nhắc nhở diệp hàn cười ha ha nói ra không có lo lắng ta không trốn ban chính là đi cùng tổng giám đốc lão bản lên tiếng kêu gọi ngoa tạo diệp ca ngư bức ngươi ngay cả ta lão bản đều bê ta ha ha ngươi không biết đi lần trước mộ tổng tham gia hiến hội chính là diệp ca lái xe hai cái bảo tiêu t r e o k ẹ o nói tuất ta không nói với các người ta đi ra diệp hàn k h o á t k h o á tay tại hai người đ ề u trong tiếng cười rời đi phòng an ninh sau đó liền hướng về công ty cổng mộ khuyên nguyệt đi đến mộ tổng ngươi đây là muốn ra ngoài sau diệp hàn đi đến đối phương trước mặt lộ ra một vòng hòa thuận tiêu d u n g ngươi là mộ khuyên nguyệt lông mày hơi n h u có chút không hiểu nhìn về phía diệp hàn diệp hàn trên mặt hơi cứng ngắc lại nửa giây mình có lớn như vậy chúng mặc sao lần trước đi nhã minh tư nhân trang viên tham gia tụ hội thế nhưng là mình cho nàng làm lái xe vừa mới qua đi mấy ngày liền không nhớ rõ mình bất quá nhìn đối phương dung mạo xinh đẹp phấn thượng liền không cùng với nàng so đo lập tức diệp hàn gạt ra một đạo khuôn mặt tươi cười vui vẻ nói ra mộ tổng ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên lần trước ngươi đi tham gia thiên hạ địa sản tụ hội vẫn là ta cho ngươi làm lái xe đâu trải qua đối phương nhắc nhở một k h u y ê n n g u y ệ t cũng lập tức nhớ lại vội vàng gật đầu ừm ân ta nhớ ra rồi ngươi gọi diệp hàn thật sao không sai diệp hàn cười nói vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không một k h u y ê n n g u y ệ t hỏi diệp hàn giải thích nói mộ tổng ta nhìn ngươi đây cũng là muốn ra cửa đi nếu là không chê ta có thể g i ú p một tay lái xe cho ngươi làm lái xe không cần ta chính là đi ra ngoài mua lội đồ vật mình qua đi là được rồi ngươi hảo hảo về bảo an bộ công việc đi một u y n nguyện nói ha ha mộ tổng nhìn ngươi lời nói này ngươi mua đồ khẳng định thiếu nhân thủ giúp ngươi cầm ta diệp hàn khác không được chính là khí lực lớn mà lại làm công ty nhân viên có thể giúp lao bản phân gánh trách nhiệm là chúng ta phải làm diệp hàn vô cùng trịnh trọng nói cái này còn không đợi mộ khuyên n g u y ệ t cự tuyệt diệp hàn trực tiếp đánh gậy thanh â m của đối phương nói ra tốt mộ tổng ngươi cũng đừng khách khí với ta xe của ngươi ở nơi nào ta tới giúp ngươi mở chương tám mươi mốt cố tổng ta hy vọng ngươi có thể tham gia hiến hội xoạt xoạt cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra giang n h ư ợ c liêu thân mang một kiện âu phụ cáo khoác phối hợp một đầu màu đen bao m ô n g quần đi đến sau đó nàng liền đi tới cố trường tô bên người thanh âm nhẹ nhàng nói ra l ã o bản có người tới công ty t ì m ngươi có nói là ai chăng cố trường tô nhữ m à y h ỏ i giang n h ư ợ c liễu đi m ô i con ngươi hơi đ ộ n g một chút thấp giọng nói ra hắn liền nói là bằng hữu của ngươi giống như gọi trần cái gì tới ngươi để hắn t i ì n đến cố trường tô nói họ trần vẫn là bằng hữu của mình chẳng lẽ là long vương người ở rể trần huyền đến đây a a t u t giang ngược liễu gật gật đầu sau đó thối lui ra khỏi gian phòng trong chốc lát về sau cửa phòng làm việc lần nữa bị người mở ra một người mặc màu xám áo khoác q u ầ n dài màu đen tóc ngắn nam tử đi đến không là người khác chính là trần huyền trần huynh đệ làm sao ngươi tới công ty của ta rồi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta l i ề n tốt cố trường tô giật mình đứng người lên mỉm cười nói cố tổng ta không có quái dày đến ngươi đi nhìn thấy cố trường tô mới vừa rồi còn trong phòng làm việc công việc trần huyền mang theo ấ y này nói không sao ta trong tay không có chuyện quan trọng gì đến chúng ta ngồi bên này cố trường tô đưa tay chỉ ghế xa lon bên cạnh bàn hướng trần huyền mời nói trần huyên gật đầu hai người ngồi xuống trần huynh đệ hôm nay nghĩ như thế nào lấy đến công ty của ta cố t r ư ờ n g tô vừa cười do hỏi một bên đem pha trà ngon phóng tới trần huyền trước mặt nói đến đ ế n thử đây là thái nguyên động đỉnh núi hái xuống bích loa xuân ha ha tạ ơn trần huyền cười tiếp nhận c h é n trà nhà n n h ạ tuống một ngụm hắn người này kỳ thật không hiểu trà bất quá cũng biết cái này bích loa xuân là danh trà cố t r ư ờ n g tô có thể dùng trà ngon đến chiêu đ ã i mình rõ ràng là đem hắn làm bằng hữu đối đại giống nhau không thể không thừa nhận cố tổng người này có thể kết giao không dối trá không làm bộ mà lại tính cách rất thân mật cố tổng thật ta lần này tới là bởi vì lao bà của ta nguyên nhân một lát sau trần huyền đặt chén trà xuống mở miệng nói ra cố trường tô trong mắt có chút không hiểu hỏi trần huynh đệ có chuyện nói thẳng chúng ta không cần thiết khách sáo được vậy ta đã nói trần huyền g ậ t gật đầu cũng không còn chế tạo chậm rãi mở miệng ngày mai sẽ là lao bà của ta tổ mẫu cũng chính là bây giờ bạch gia lào thái thái đại thọ tám mươi tuổi đến lúc đó chúng ta bạch gia khẳng định sẽ l ó n chuẩn bị tiệc thọ yến mọi tiệc chiêu đãi ma đô tân khách cho nên lão bà của ta liền để ta tới hỏi một chút cố tổng ngày mai có thời gian hay không nếu là dễ dàng hy vọng có thể tới tham gia ta bạch gia thọ yến bạch gia bất quá là gia tộc nhị lưu tại ma đô ngũ đại gia tộc trước mặt đơn giản chính là tiểu gia nhà nghèo mà cố trường tô thế nhưng là cố gia thiếu gia hơn nữa còn là ông chủ nhỏ tương lai càng là tiếp quản cố thị tập đoàn người thừa kế duy nhất cái này thân phận và địa vị cũng hoàn toàn không phải ma đô trong vòng những con cái nhà giàu kia có thể đánh đồng nếu như có thể đem cố trường tô mời đi bạch gia làm khách đối khắp cả bạch gia tới nói cũng là một loại vinh hạnh để bọn hắn có thể tại cái khác gia tộc nhị lưu bên trong mở mày mở mặt nguyên lai、like、là dạng này cố trường tô cười nhạt một tiếng mở miệm biểu thị nói Trần, trần huyền trong lòng cao hứng liền tranh thủ thiếp mời lấy ra đặt lên bàn hôm nay bạch lan nhi thế nhưng là chính miệng cùng hắn bàn giao nếu là mình có thể cố tổng mời đi bạch gia làm khách về sau nàng liền không cho mình vùng sắt mặt chuyện bây giờ làm thỏa đáng cố tổng nguyện ý đến bạch gia tham gia hiến hội trong lòng của hắn thật cực kỳ thoải mái cố trường tô gật gật đầu hơi cười nói ra ta ngày mai nhất định đúng giờ dự tiệc được cố tổng vậy ta sẽ không quấy r ậ y ngươi ta đi về trước đợi lát nữa còn muốn đi chợ bán thức ăn mua thức ăn nói xong trần huyền liền đứng người lên chuẩn bị rời đi cố trường tô hơi khách sáo vài câu về sau mới đưa đối phương đưa ra văn phòng đinh cùng long vương người ở rể trần huyền trò chuyện người qua đường giá trị ba trăm thiếu gia mộ tiểu thư cũng tại đưa tiễn trần huyền về sau cố trường tô liền dẫn a tuyển đi phụ cận cửa hàng chuẩn bị cho bạch g i a l à o thái thái tùy tiện mua ý đồ làm lễ vật có thể vừa tới cửa hàng cổng liền thấy cách đó không xa ngay tại mua đồ mộ khuyên n g u y ệ n sau lưng còn đi theo bình vương diệp hàn một bên a tuyển thấy tình cảnh này cũng là hơi lúng túng một chút nhắc nhở một câu chúng ta đi nơi khác dạo chơi cố trường tô nhạt lời nói sau đó liền đổi phương hướng chuẩn bị đi bên cạnh cửa hàng nhìn xem cố, cố trường tô đang lúc cố trường tô chuẩn bị quay đầu rời đi một đạo thanh n i quen thuộc văng lên chờ hắn quay đầu nhìn lại lúc mộ k h u y n nguyệt tựa hồ cũng phát hiện thân ảnh của hắn lập tức chạy chậm đi vào trước mặt của hắn sau l ư n g diệp hàn thấy thế khẽ cho mày nhưng vẫn là cất b ư ớ c cùng sau l ư n g mộ k h u y n nguyệt có chuyện gì sao cố trường t ô nhìn một chút mộ k h u y n nguyệt lại nhìn phía sau diệp hàn nhàn n h ạ t hỏi mộ k h u y n nguyệt nâng lên cái chán khẽ cười cười nhẹ giọng nói ra không có gì chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi đúng từ lần trước tử tình yến hội kết thúc về sau chúng ta liền lại không có liên hệ tính toán thời gian cũng có một đoạn thời gian cố trường t ô gật gật đầu chấp nhận đối phương mộ k u y n g u y ệ t mặc dù người xinh đẹp nhưng cố trường tôi ố i nàng không có cảm giác gì cho nên không cần thiết cùng đối phương liên hệ các qua các rất tốt bất quá bây giờ diệp hàn đi theo bên cạnh nàng để cố trường tô có chút m o h ồ bởi vì hắn đoán không ra cái này binh vương mục đích làm như vậy chẳng lẽ là gặp sắc khỏi ý coi trọng mộ k h u y ê n nguyện rồi hay là bởi vì hắn cùng mộ k h u y ê n nguyện trước kia quan hệ cho nên muốn cố ý buồn n ô n hắn tần trước tại y ê n h ộ i thời điểm ta lúc đầu muốn cùng ngươi tâm sự bất quá ngươi lúc đó không có đáp ứng hôm nay có thời gian không nếu như có thể mà nói ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể hảo hảo trò chuyện một chút coi như là ta một điều thỉnh cầu đi mộ k h u y ê n nguyệt n g ẩ n đầu nhìn chăm chú lên cố trường tô thanh âm mười phần hòa hoa nói ngữ khí cũng không còn giống lúc trước như thế băng lãnh nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra luôn cảm thấy trong lòng một mực có cái khảm thậm chí có đôi khi nàng đều đang hoài nghi mình đối cố trường tô là loại dạng gì cảm giác vì cái gì lúc trước không thèm để ý nhưng bây giờ đoạn tuyệt quan hệ về sau trong lòng lại có chút vắng vẻ chúng ta hẳn là không có gì tốt nói chuyện cố trường tô nói hắn xác thực không biết nói với mộ k h u y ê n nguyệt cái gì cũng không biết trò chuyện cái gì hai người hiện tại quan hệ càng giống là một người xa lạ thế nhưng là ta có lời muốn cùng ngươi nói một huy ê nguyệt n khét cắn răng lấy môi mỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên cố trường tô năm đó nàng truy cầu mình lâu như vậy nàng không tin cố trường tô hiện tại đối nàng một điểm tình cảm đều không có hắn chỉ là không nguyện ý tại đối mặt mình thôi chương tám mươi hai n ắ m cái tay liền làm chúng ta sau cùng xa nhau cố trường tô nhìn trước mắt t r ư ơ n g này quen thuộc gương mặt rơi vào trầm mặc ngắn ngủi do dự về sau cố trường tô răng môi có chút n ú c ních nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói được chúng ta tâm sự tốt vậy chúng ta liền đi bên cạnh quán cà phê đi một u y nguyệt lông mày rất nhỏ thư giãn trên mặt nhiều phần vui sướng cố trường tô gật đầu đồng ý sau đó liền cùng mộ k h u y ê n nguyện cùng đi sau lưng diệp hàn thấy thế cũng vội vàng theo sau lưng hắn một mực cùng ở bên cạnh không nói gì là nghĩ yên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn xem mộ k h u y ê n nguyện cùng cố trường tô quan hệ như thế nào nhưng bây giờ hắn phát hiện cái gọi là truyền ngôn đều là hư cố trường tô căn bản cũng không phải là mộ k h u y ê n nguyện liếm chó ngược lại là mộ k h u y ê n nguyện đang dây dưa cố trường tô a nghĩ đến đây diệp hàn nhịn không được nhìn về phía cố trường tô ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén xem ra cái này ông chủ nhỏ là cao thủ thậm chí ngay cả mộ khuyên nguyệt loại này lãnh đạo nữ tổng giám đốc đều có thể nắm gắt gao cái này tâm trí khẳng định không phải người bình thường có thể so sánh mà lúc này cố trường tô đột nhiên dừng bước mắt nhìn sau l ư n g diệp hàn quay đầu hỏi thăm mộ khuyên nguyệt hắn là ai lần trước cùng ôn cựu nhi dạo phố thời điểm hắn liền cùng cái này bình vương chạm qua mặt không có vạch trần thân phận của đối phương cũng là mộ khuyên nguyệt ở bên cạnh duyên c ứ c l ờ i nhắc cùng đối phương nói dóc có thể bây giờ đối phương còn muốn theo đôi đồng dạng kể cận cũng có chút không nói được dù sao hắn nhưng là biết cái này bình vương đối với hắn ôn có lý tài xế của ta đối mặt cố trường tô hỏi thăm mộ khuyên nguyệt hơi s ư ơ n g sở lập tức giải thích một câu sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía sau l ư n g diệp hàn nhắc nhở diệp hàn ngươi đi ra ngoài trước trông xe đi không cần một mực đi theo ta diệp hàn sầm mặt lại vội vàng giải thích nói mộ tổng ngươi chờ chút không phải muốn mua đồ sao ta có thể giúp ngươi sách mộ khuyên nguyện lắc đầu nói ra không cần ta hiện tại tạm thời sẽ không mua đợi lát nữa thực sự có việc ta sẽ bảo ngươi diệp hàn mắt nhìn cố trường tô sau đó nhìn về phía mộ khuyên nguyện nói được mộ tổng vậy ta chờ ngươi ở ngoài nhưng trong lòng lại sớm đã ghi hận bên trên cố trường tô bởi vì hắn nhìn ra đối phương đây là tại cố ý nhằm vào hắn không thể không thừa nhận cái này ông chủ nhỏ tâm tư s á t thực rất sâu thường người vô pháp với tới rất nhanh cố trường tô hai người tới lân cận quán cà phê điểm hai ly cà phê hiện tại có thể nói cố trường tô ngồi tại cái ghế bên trên nhẹ giọng hỏi m ộ khuynh nguyệt k h a nhấp một miếng cà phê do dự mấy giây sau ngầm đầu nhìn về phía cố trường tô nói cố trường tô ngươi bây giờ có phải hay không rất đáng ghét ta cố trường tô nói khẽ không tính là chẳng qua là cảm thấy chúng ta tương đối thích hợp làm người xa lạ vậy ngươi còn đang vì chuyện trước kia giận ta cho nên không nguyện ý để ý đến ta mộ k h u y ê n nguyệt lại hỏi cố trường tô cười n h ạ t nói ngươi câu nói này nói thật có ý tứ chúng ta trước đó không phải đã nói đoạn thanh quan hệ lẫn nhau không để ý vậy mà lúc trước nói rõ ta vì sao còn muốn đi tìm ngươi chẳng lẽ lại trở về tiếp tục cho ngươi làm liếm chó huống hồ ta hiện tại qua rất tốt không cần thiết đi tìm ngươi ta không phải ý tứ này mộ k h u y ê n nguyệt có chút nóng n ả y vội vàng giải thích nói ngươi đối ta nỗ lực ta đều biết kỳ thật ta một mực không muốn đem quan hệ nào đến nước này liền như lần trước ngươi dẫn người đi bắc ngai cứu ta cùng bội mộ ta ta nội tâm là rất cảm kích cũng hy vọng có thể có cơ hội hồi báo ngươi mặc dù bây giờ ta khả năng đã để ngươi thất vọng nhưng là ta vẫn là hy vọng chúng ta quan hệ không muốn như vậy lãnh đạo coi như làm cái bằng hữu bình thường cũng tốt cố trường tô q u ấ y q u ấ y trong chén cà phê t h ấ p giọng nói ra ta nhưng không có thất vọng như bây giờ rất tốt hắn căn bản liền không để ý tới không hỏi qua mộ khuy nguyệt sự tình đối phương mất hay không nhìn cùng hắn lông quan hệ đều không có còn nữa nói hắn chuyện bây giờ rất nhiều không cần thiết lại cùng mộ k u y nguyệt lẫn vào đến cùng một chỗ mộ k u y nguyện tâm trầm xuống không biết nên làm sao nói tiếp đặc biệt là nhìn thấy cố trường t ô chẳng hề để ý biểu lộ nàng minh bạch đối phương khẳng định thật không nguyện ý cùng nàng có bất kỳ liên quan cho nên đối phương thật đối nàng một điểm tình cảm cũng không có sao ba năm cố trường t ô lúc trước thế nhưng l à đổi mình ba năm hắn thật cứ như vậy dễ dàng liền để xuống sao ngươi bây giờ đảm bạn gái sao ta nghe nói ngươi cùng tôi ra thiên kim đi rất gần mộ khuynh n g u y ệ t nhịn không được đổi đề tài không muốn lại tiếp tục vừa rồi nói chuyện cái này ta mình sự t ì n h hẳn là không tất phải nói cho ngươi đi cố trường t ô hỏi ngược lại cũng là là ta mạng vội mộ k h u n h nguyện ôn hòa cười một tiếng trên gương mặt thanh tú nhiều một tia xấu hổ nói ra vậy chúng ta liền trò chuyện đến nơi đây đi về sau ta sẽ không lại đến quáy r ờ y ngươi nắm cái tay liền làm chúng ta sau cùng xa nhau lập tức mộ k h u y n nguyệt chậm rãi đứng người lên vươn tay phải của mình trên mặt cố gắng duy trì lấy tiếu dung cố trường tô trần c h ờ một lát cuối cùng vẫn đưa tay cùng đối phương nhẹ nắm một chút đinh cùng nữ chính mộ k h u y n n g u y ệ t chuyển động cùng nhau người qua đường giá trị ba trăm l và nó hôm nay lại bị cố trường tô tiểu tử này bày một đạo chờ xem các loại ta được đến mộ k h u y n g u y ệ n về sau ta ngược lại muốn xem xem ngươi đối nàng có phải thật vậy hay không một điểm tình cảm đều không có trở lại bên trong phòng mướn diệp hàn quần áo trên người trực tiếp ném tới trên giường lộ ra cường tráng cứng chắc cơ bắp lúc đầu hôm nay hắn chỉ làm u ố n cùng mộ k h u y ê n nguyệt rút ngắn rút ngắn quan hệ không nghĩ tới trên nửa đường gặp cố trường tô kết quả bởi vì thân phận trực tiếp bị đuổi đi ra bên ngoài trông xe đi nếu không phải sợ đối phương nhìn ra máy khỏe hắn đường đường thuê binh vương há lại sẽ ăn thiệt thòi như vậy nằm ở trên giường diệp hàn lấy ra bọn hắn răng sói tiểu đội liên lạc điện thoại trong khoảng thời gian này diệp hàn một mực an bài mình tiểu đội nhìn xem có thể hay không chui cái gì chỗ trống lôi kéo chút thế lực sói đen lão đại ta hôm nay nhìn thấy bắt ngai đao đùa giúp lão đại m á n h ca giống như đi tìm một cái khác giúp người biết hiệp nói chuyện sói x á m không sai ta cũng cảm thấy đao đùa giúp hẳn là có động tác gì bằng không thì sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm cái khác b a n hội dã lang lão đại chúng ta làm thế nào có nên đi vào hay không trộn lẫn một cướp hồ ly đao đùa giúp trước đó cùng địa vân đường tranh đoạt bến tàu thất bại rất có thể cũng không có từ bỏ ý đồ lần này tìm bắt ngai cái khác b a n hội rất có thể là tại nhờ người ngoài như vậy bọn hắn rất c ó t h ể sẽ còn đi tìm địa vân đi địa đ tìm ư ờ n g phiền phức. giúp Xem ra đao đùa tám không, không mươi cố ba nàng h ư c địa dâu người thật tốt bạch g ra vô số xe sang trọng lần lượt lần lượt lái vào trong cửa lớn quá khứ tân khách nối liền không dứt đông như c h ả y hội trang diện hồng hồng h ỏ a h ỏ a phi thường náo nhiệt cửa chính một cái kim hồng ủi rồng dựng lên trên đó viết một loạt chữ lớn chúc mừng bạch lao thái thái lưu kim liên tám mươi thọ ha ha tưởng t ổ n g ngươi đã đến hoan n h ê n h o a n n h ê n tới tới tới chư vị mời vào bên trong cảm tạ mọi người có thể tới tham gia nhà ta lão thái thái sinh nhật tiến hôm nay mọi người cần phải ăn ngon uống ngon không ít bạch da ván bối đều tập kết trước cửa nhà lễ phép chắc tay cũng nên lui tới khắc nhân trên mặt lộ g i vui sướng thân xác trần huyền cố tổng hắn sẽ đ ế không bạch lan nhi nhìn, nhìn mình thân bằng hảo、hiếu. đi hướng một bên trần huyền thấp giọng hỏi trần huyền cười ha ha quay đầu nhìn về phía mình nặng dâu nói ta cùng cố t ổ n g là bằng hữu hắn hôm qua đã đáp ứng ta nói khẳng định sẽ đến ngươi yên tâm đi trong khoảng thời gian này bạch lan nhi thái độ đối với hắn đổi cái nhìn không ít cũng không giống như kiểu trước đây xem thường hắn không tiến bộ có đôi khi còn sẽ chủ động cùng hắn trò chuyện hai câu tính cách cũng đã khá nhiều nói chuyện đều so trước kia dễ nghe đối tại cuộc sống bây giờ trạng thái trần huyền vẫn là thật hài lòng chỉ ít hiện tại bạch lan nhi không chê mình chỉ cần mình lại cố gắng một chút nặng khẳng định sẽ triệt để tiếp nhận mình a a vậy được đi bạch lan nhi nhẹ gật đầu trần trơ một lát sau nàng lại nhìn nói với trần huyền đúng rồi trần huyền ngươi cho ta tổ mẫu chuẩn bị quà sinh nhật sao nếu như không có ngươi bây giờ nhanh đi mua một cái mua cái quý một điểm bao nhiêu tiền đến lúc đó ta ra nàng cùng người trong nhà quan hệ không thật là tốt đặc biệt là chiêu trần huyền cái này con rể tới nhà về sau trong nhà mấy cái kia thúc thúc b á b á thường xuyên không chào đón bọn hắn một nhà lại thêm mình bây giờ quản lý gia tộc sản nghiệp để bọn hắn càng thêm căm thù chính mình hôm nay là tổ mẫu sinh nhật yến nàng có chút bận tâm những thứ này thúc thúc ba ba có thể hay không thừa cơ nổi lên cố ý làm khó dễ bọn hắn nàng dâu ta sớm liền chuẩn bị xong là kiện lao ngân đồng lao thái thái khẳng định sẽ thích trần huyền vừa cười vừa nói hắn sớm tại vài ngày trước liền đã chuẩn bị tốt q u à sinh nhật chính là lần trước đi đồ cổ đường phố đại đến nhất ngọc lúc ấy cố trường tô còn giúp hắn đánh giá q u a giá nói ít cũng phải lên ngàn vạn coi này là làm lễ vật đưa cho lao thái thái nàng chắc chắn sẽ không nói mình không phải đồ cổ bạch lan nhi n g ầ n người hiếu kỳ hỏi trần huyền lần này ta tổ mẫu sinh nhật tiến có thể không qua lo được người cái kia đồ cổ có đáng tiền hay không nếu là quá tiện nghi có thể không tiện đưa ta tại đồ cổ đường phố đãi không có xài bao nhiêu tiền bất quá ngươi yên tâm đi là cái bảo b ố i tốt lao thái thái khẳng định s ẽ thích trần huyên tự tin nói ngươi có t r ư ừ n g mực liền tốt bạch lan nhi nửa tin nửa ngờ gật gật đầu sau đó lại tiếp tục hỏi chờ một chút tiến sẽ lúc bắt đầu ta mấy cái kia thúc thúc b á bán ế u là nói cái gì lời khó nghe ngươi t ậ n lực kiên nhẫn một chút tuyệt đối không nên phát c á u ngươi cũng biết phụ thân ta qua đời sớm trong nhà chỉ có ta một đứa con gái bạch ra như thế lớn gia nghiệp ta mấy cái kia thúc thúc bà bà chắc chắn sẽ không muốn cho ta kiếm một t r a n canh đến lúc đó bọn hắn có thể sẽ nhằm vào chúng ta một nhà lại, thêm ngươi lại là ở rễ bây giờ còn chưa cái công việc đàng hoàng bọn hắn có thể sẽ bắt người khai đao bất quá ngươi yên tâm ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ dù nói thế nào ngươi bây giờ cũng coi là ta bạch lan nhi nam nhân trần huyền trong mắt lóe lên một tia cảm động cả khuôn mặt trong nháy mắt nu hòa một chút nhìn lên trước mặt bạch lan nhi ôn nu nói ra nàng dâu ngươi thật tốt bạch lan nhi nhịn không được liếc mắt im lặng nói ra ta nói cho ngươi chính sự đâu ngươi có thể hay không đừng p h i ế n tỉnh đ ề u mấy chục tuổi người còn đi theo tiểu hài từ đồng dạng không có đứng đắn hắc hắc ta đây không phải bị cảm động đến trần huyền cười ha ha không để ý bạch lan nhi o á n trách sau đó cười lấy nói ra nàng dâu đợi lát nữa ta tất cả nghe theo n g ư ơ i n g ư ơ i muốn ta kiểu gì ta liền kiểu gì bạch lan nhi vểnh vểnh lên miệng cũng không nói thêm lời mà đúng lúc này một chiếc dồn dơ sờ miễn ảnh xuất hiện tại bạch gia cổng bên trong xe bước xuống nam tử lập tức đưa tới chúng tân khách chú ý đây không phải cố g i a ông chủ nhỏ sao không sai ta đoạn thời gian trước nhìn xem qua vân á địa sản tư liệu hiện tại giám đốc chính là cố trường tô hắn làm sao xuất hiện tại bạch gia lão thái thái sinh nhật bữa tiệc chẳng lẽ lại cùng bạch gia nhận biết không rõ ràng nếu là bạch gia thật có thể củng cố gia nhấc lên đ i ể m quan hệ tùy tiện kéo điểm hợp tác cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi a không phải nghe nói vị này cố thiếu ra một mực tại truy cầu mộ gia vị kia băng sơn tổng giám đốc sao tại sao lại cùng bạch gia dính l i ễ u quan hệ rồi ngoài cửa tân khách trung thuyết p h â n vân không ngừng mà nghị luận cố trường tô tin tức dù sao làm ngũ đại gia tộc cố gia ông chủ nhỏ vô luận là sinh hoạt việc vật vẫn là công việc phát triển đều có thể gây nên vô số người chú ý cùng lúc đó một chút tương đối có thể nói rằng lão bạn càng là vây qua đi chào hỏi cố tổng bị nhân thành có tài làm ở công viên trò chơi đây là danh thiết của ta cố tổng n g người, người người kính đã c lâu kính đã lâu ta trước đó đi vân á địa sản đến tham quan một lần không biết ngươi còn nhớ hay không đến ta tốt, tốt tất cả mọi người đừng vây quanh cố tổng cố tổng hôm nay thế nhưng là ta bạch ra khác nhân vẫn là chư vị cho chút thể diện mà liên t ạ i mọi người từng cái tiêu vội vàng đưa danh thiếp thời điểm một người có mái tóc hơi bạc ánh mắt già dặn trung niên nam nhân đi tới đem vòng vây tân khách chào hỏi rời đi cố tổng bị nhân bạch khâu sơn là bạch thị ăn uống xí nghiệp phó đồng ta nghĩ mạ o mội hỏi một câu không biết cố luôn luôn ai hiến mời đi theo nam tử trung niên cười giới thiệu nói theo lý mà nói giống bạch gia dạng này tiểu ra n h ỏ nghiệp là hoàn toàn mời không đến cố trường tô dạng này ông chủ nhỏ tới bất quá hôm nay đối phương có thể tới tham gia h ế n hội khẳng định là bị bạch gia nhân mời chỉ là người này hắn tạm thời còn không biết là ai cố trường tô mỉm cười giải thích nói ha bạch tổng nghiêm trọng ta là nhận lấy trần huyền huynh đệ mời mới đến dự tiệc đưa tay không đánh người mặt t ơ i cười hơn nữa đối với phương vẫn là trần huyền cùng bạch lan nhi thân thích cố trưởng tô đương nhiên sẽ không bưng quá cao giá đỡ trần huyền mời ngươi tới bạch khâu sơn trong mắt giật mình có chút khó tin nhìn về phía cố trưởng tô trần huyền gia hỏa này bất quá là cái con rể tới nhà tại hắn bạch ra cơ hồ không ai để mắt l i ê n hắn thân phận kia làm sao có thể cùng cố thị tập đoàn ông chủ nhỏ nhờ vào chút quan hệ chẳng lẽ lại tiểu tử kia may mắn chương tám đại ca ngươi ngược lại là trò câu nói cố tổng coi như bạch khâu sơn suy tư thời khắc một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến ngay sau đó bạch lan nhi cùng trần huyền cất b ư ớ c xuất hiện tại hai người trước mặt đại bá cố tổng là bằng hữu ta nếu không để cho ta tới chiêu đãi đi liền không phiền phức đại bá bạch lan nhi đi đến trước mặt nhẹ giọng đối bạch khâu sơn nói bạch khâu sơn sắc mặt cứng n g ắ t lại mấy giây lập tức miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười nói ra được đã cố luôn luôn bằng hữu của ngươi cái k i a b á bá liền không q u ấ y dày các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện với nhau ta bên tia còn có mấy cái bằng hữu muốn c h à hỏi liền đi trước nói xong bạch khâu sơn cùng cố trường tô lên tiếng chào hỏ cố lao bản ngươi có thể tính tới vợ ta mới vừa rồi còn lo lắng tới trần huyền vừa cười vừa nói chẳng biết tại sao có thể nhìn thấy cố trường tô đến trong lòng của hắn vô cùng cao hứng hoặc là nói tại ma đô thành phố này hắn duy nhất có thể lấy rộng mở nói chuyện cũng chỉ có cố trường tô chỉ ít lâu như vậy đến nay đối phương là một cái duy nhất không lại bởi vì thân phận của hắn mà chế rêu hắn người ha ha xem ra ta tới hơi trễ cố trường tô nghe ra đối phương là đang nói đùa trêu chọc hồi đáp không muộn không muộn cố tổng ngươi l ư n g nghe trần huyền nói mỏ bạch lan nhi thấy thế ngay cả vội mở miệm giải thích chân huyền cười nhạt một tiếng cũng không cùng bạch lan nhi so đo theo sau nói ra nàng dâu nếu không ta bồi cố lao bản đi bạch g i a dạo chơi dù sao ta đứng ở chỗ này cũng không biết chào hỏi ai hạn tại bạch g i a ngoại trừ cùng bạch lan nhi thân cận cùng những thân thích khác bằng hữu quan hệ đều rất bình thường mà lại tại ma đô hắn cũng xác thực không biết mấy người bằng hữu cùng tại cửa ra vào tiếp khách cũng không biết cùng khách nhân trò chuyện cái gì được vậy ngươi liền mang cố tổng nhìn xung quanh đợi lát nữa ta đến tìm ngươi bạch lan nhi gật đầu đáp ứng nói chân huyền xác thực không quá sẽ chiêu đãi tân khách cùng cái này để hắn lưu tại nơi này còn không bằng đúng ể hắn nhiều chuyện, tổng bồi cố tổng nhiều trò r t ắ n r ú thế ngắn quan ệ Nói không chừng về sau mượn trần huyền ngũi, còn có cơ hội cùng cố thị tập đoàn có hội Đại i Bạch thị hợp h cơ cố tác. ca, cố về sau ra thiếu ra mặt tập t u ra sao tới ta làm tới b ạ còn h thế. ra. Đúng c giống như cùng bạch lan nhi tiểu x u ấ t sinh này đi gần sẽ không phải là bạch lan nhi dính vào cố trường tô cây to này đi như vậy chúng ta coi như không tiện đem nàng đuổi đi bạch ra trong hậu viện bốn cái nam tử trung niên vây ngồi chung một chỗ tức giận bất bình nói mà bọn hắn chính là bạch lão thái thái, thái thái hết thể có tứ tử một nữ lão đại bạch khâu sơn bạch thị tập đoàn phó đồng lão nhị bạch thanh vân bạch thị tập đoàn tài vụ chủ quản tam nữ bạch hiếu châu không nghề nghiệp nhưng lão công la tuấn lại là bạch thị tập đoàn thị trường quản lý lão tư chính văn mực phụ thân của bạch lan nhi là cái giáo sư đại học nhưng thời gian trước bởi vì thai nạn xe cộ rời đi như thế lão ngũ bạch đính dương quản lý bạch thị tập đoàn vận chuyển tính nửa cái chức quan nhà tản từ khi bạch lão ra t ử sau khi chết bạch gia xí nghiệp cơ hồ đều là lao đại bạch khâu sơn định đoạt nhưng mấy năm này bởi vì bạch lan nhi gia nhập ngồi lên tổng giám đốc vị trí không chỉ có đem công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng tài sản càng là lên một bậc thang nhưng trong tay của nàng lại cầm bạch thị tập đoàn ba mươi cổ phần chỉ cần ai có cơ hội lấy được những thứ này cổ phần cơ hội chính là bạch g i a tương lai người thừa kế nguyên bản bạch khâu sơn là có hy vọng nhất đạt được khoản này cổ phần dù sao hắn là trật tự mà lại công ty quản lý năng lực cũng không kém có thể hết lần này tới lần khác bạch lan nhi trở về về sau hắn liền khắp nơi bị đối phương đè ép trước đó vận doanh phương án c bá bá bạch, bạch, bạch khâu sơn vặn chặt lông mày không nói một lời lần này cố trường tô tới đúng là hắn không nghĩ tới như đối phương cùng bạch lan nhi trần huyền quan hệ không ít mình lại đi nhằm vào cô cháu gái này rất dễ dàng chọc tới cố trường tô nhóm lựa thân trên đó cũng không phải bạch khâu sơn muốn xem đến kết quả Cố trường tôn Sơn, là làm Đại sơn, hắn bạch khâu sơn k bạch bạch bạch ngư do dự một chút về sau nhàn nhạt mở miệng nói ra vừa rồi ta củng cố ra người thiếu gia kia chạm qua mặt đại khái cũng biết một chút tình huống cái này cố ra thiếu gia sở dĩ sẽ tới tham gia chúng ta bạch gia sinh nhật tiến kỳ thật nhìn không phải bạch lan nhi mặt mũi mà là trần huyền mặt mũi nói cách khác hắn là trần huyền mời mời đi theo người là bạn của trần huyền làm sao có thể liền trần huyền tên phế vật này cũng có thể kết bạn cố tổng lão ngũ bạch đính dương không hiểu hỏi cái này tới cử a người ở rễ ngoại trừ ở nhà nấu cơm còn có thể làm gì liền người như hắn mới cũng có thể kết bạn đến cố trường tô dạng này ông chủ nhỏ cái này không khỏi cũng thật bất khả t ư nghị lão ngũ đừng chen vào nói nghe đại ca nói lão nhị bạch thanh vân ngưng mày không vui nói mặc dù hắn cũng có chút không hiểu nhưng sẽ không muốn lao ngũ dạng này đi thẳng về thẳng dạng này không chỉ có cho hết thời gian mà lại không bỏ ra nổi chủ ý nhị ca nói không sai đính dương chúng ta vẫn là nghe một chút đại ca tình thế nào a tam nữ tế la tuấn gật gật đầu tán đồng nói vậy ta không chen miệng bảo bạch đính dương xẹp hạ miệng trong lòng có chút bị khuất hắn chính là lấy gấp một chút muốn nhìn một chút có hay không biện pháp giải quyết bất quá bây giờ mấy cái làm ca đều nói hắn như vậy hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa thành thành thật thật ngồi là được rồi đại ca ngươi nói gặp bạch đ í n h dương trung thực bạch thanh vân nhìn về phía bạch khâu sơn hỏi bạch khâu sơn nói kỳ thật ta cũng không có gì muốn nói chỉ là đem tình huống nói cho các ngươi biết tình huống hiện tại chính là trần huyền cái này con rể tới nhà không có chúng ta nghĩ như vậy không chịu nổi hắn đã có thể kết giao cố trường tô dạng này ông chủ nhỏ khẳng định là có chỗ hơn người còn có hôm nay là lao thái thái sinh nhật tiến ta là mẹ của chúng ta ta vẫn là hy vọng hắn có thể thật vui vẻ qua cái sinh nhật đừng cho người khác chê cười về phần cái này cố ra thiếu ra hắn dù sao cũng là cái ngoại nhân hẳn là sẽ không đến trộn lẫn cùng chúng ta bạch ra việc nhà làm như thế nào qua chúng ta liền còn là thế nào qua lão ngũ bạch đính dương đột nhiên đứng lên nói ra đại ca dạng này không được ca bạch lan nhi tiểu x u ấ t sinh này trèo lên cố ra cây đại thụ này đến lúc đó tùy tiện cho chúng ta làm điểm n g n g chân chúng ta liền phải c h ù i đít rời đi ta cảm thấy chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng đem tên tiểu x u ấ t sinh này vừa đi bạch khâu sơn n h u mày sắc mặt có chút không vui lão ngũ ngươi lúc nhỏ mẫu thân thế nhưng là hiểu ngươi nhất hôm nay nàng còn không dễ dàng đại thọ tám mươi tuổi chẳng lẽ lại ngươi còn muốn não sự bạch đính dương có chút chột dạ đi xuống nhỏ giọng nói ra ta ta cũng không nói não sự a ta chẳng qua là cảm thấy không đem bạch lan nhi tên tiểu x u ấ t sinh này đổi u đi chúng ta mấy cái này thúc thúc bá bá liền có thể bị nàng đổi u đi phải nói ta cũng nói rồi chính các ngươi trong lòng ước lượng đi hiến hội nhanh muốn bắt đầu ta đi về trước bạch khâu sơn đứng dậy cất bước rời đi hậu viện nhìn xem đại ca bạch khâu sơn rời đi lão nhị bạch thanh vân có chút nhiều nhữ mày ta nữ g n tế la tuấn cũng không khỏi g i ậ n tái mặt trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng chương t á xảo nộ nữ chính bạch khả khả thần y đệ tử trước tiên trương đại ca hiến ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu nếu không chúng ta trở về đi trong đ ì n h viện một thiếu nữ nhìn xem bên cạnh nam tử nhỏ giọng nói thiếu nữ ngũ quan cực kỳ thanh tú con mắt lóe lên lóe lên như trong ngọn núi thanh tuyển thanh tịnh sang trưng thật dài tóc đen thẳng xuống dưới vai một bên hé miệng lúc đột một mà ra hải nhi mập vì nàng tăng thêm một tia non nớt lại phối hợp nàng cái này màu xanh ra trời liên y váy dài có chút che lại cổ chân màu trắng ớ, cùng đơn giản sạch sẽ dày c ạ p vạn từ trong ra ngoài đều toát ra một cỗ mê người khí chất đơn giản một chữ hình dung đó chính là thuận sạch sẽ thanh tịnh không nhiễm một tia bụi bặm là một loại thấu đến thực chất bên trong trắn đoãn để cho người ta nhìn phá lệ dễ chịu hảo cảm tăng gấp b ộ i nàng gọi bạch khả khả năm nay hai mươi hai là bạch khâu sơn tiểu nữ nhi bây giờ tại ma đô trung tâm thành phố bệnh viện thực tập là một tiểu hộ sĩ tiền lương bốn hai trăm còn bên cạnh cái này cái nam nhân làm ấy ngày nay đến nhà nàng tên là trương thiên nói là vị hôn phu của mình lúc đầu phụ thân là không nguyện ý mình cùng hắn kết giao dù sao đối phương điều kiện có chút c h á n h lệnh cơ hội không có cái gì phụ thân không muốn để cho nàng gả cho đối phương chịu khổ nhưng không nghĩ tới chính là hôm trước mang trương thiên đi gặp mãi mãi thời điểm đối phương dùng ngân châm chữa khỏi n ã i n ã i t ậ t chân sau đó n ã i n ã i liền để hắn tạm thời lưu tại bạch ra Kỳ thật đánh trong lòng tôi nói nàng cũng là không nguyện ý gả cho t r ư ơ n g tiên thứ nhất bọn hắn không phải rất quen thứ hai đối phương không phải nàng thích loại hình thứ ba nàng thích ưu tú nam sinh thứ tư nàng còn không muốn sớm như vậy lấy chồng nhưng từ thói quen nhỏ ôn nhu đối xử mọi người nàng thực sự không biết nên như thế nào cự tuyệt trước mắt cái này vị hôn phu nàng lo lắng đối phương có thể hay không bởi vì chính mình cự tuyệt mà cảm thấy khổ sở lại hoặc là bi thương thậm chí là ôm đầu khóc giống nàng là thật không muốn thương tổn đến đối phương dù sao lúc trước lúc học trung học liền có một nam hải tử bởi vì bị mình cự tuyệt sau nghĩ quẩn trực tiếp nhảy lầu phí hoài bản thân mình cũng may lúc ấy tầng lầu không cao cũng không có trở ngại nhưng cũng là bởi vì sự kiện kia về sau nàng về sau đón thêm thụ khác phái thổ lộ đều sẽ phá lệ cẩn thận sợ tổn thương đến người khác mà bây giờ nàng x o ắ n suýt chính là phải làm thế nào huyện chuyển biểu đạt t á y náy mới có thể để cho đối phương từ bỏ đâu đây là một vấn đề rất nghiêm trọng chí ít nàng bây giờ còn chưa có nghĩ đến thích hợp đối sách không có việc gì chờ yến sẽ bắt đầu chúng ta lại đi qua liền tốt trương tiên h quay đầu nhìn về phía trước mắt bạch khả khả trên mặt lộ ra một đạo m ỉ m cười mê người thứ n a m cung ra rời đi về sau hắn liền đi tới bạch ra lúc ấy tại nhìn thấy bạch khả khả một sát na kia hắn liền thích cô gái này đối phương quá đẹp t r ư ơ n g này xinh đẹp gương mặt để hắn tim đập thình thịch tựa như quảng hàn cung tiên tử đồng dạng thanh tú động lòng người giống như trích giống như tiên nếu là có thể cùng cô gái như vậy kết hôn hắn đ ờ i này là đủ mà lại hắn có thể cảm giác được bạch khả, khả đối với mình cũng có hào cảm mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng sẽ đối với hắn lộ ra mịm cười ngọc nào nụ cười kia mang đường có thể hóa lòng người khả kh mà lúc này một đạo âm thanh vang dội vang lên ngay sau đó trần huyền mang theo cố trưởng tô đi tới thì phu ngươi làm sao cũng ở nơi đây bạch khả khả hơi kinh hãi mừng rỡ nói ta vừa vặn đi ngang qua trần huyền cười nói tại bạch g i a ngoại trừ nàng dâu bạch lan nhi bạch khả khả xem như một cái duy nhất không kỳ thị hắn có đôi khi mình bị vắng vẻ về sau nàng sẽ còn nói tốt quan tâm chính mình c h ỉ t i ế c đối phương phụ thân bạch khâu sơn không phải người tốt lành gì không chỉ có nhắm vào mình ở công ty còn chèn ép lan nhi đương nhiên một mã thì một mã bạch khâu sơn vô nhân đạo cùng bạch khả khả không có quan hệ gì hắn đ ố i cái này cô em vợ vẫn là rất tôn trọng hai người quan hệ coi như không tệ h cùng lúc đó cố trường tô trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh â m đinh xảo nộ nữ chính bạch khả khả thần y đệ tử trương thiên người qua đường giá trị sáu trăm cố trường tô s ữ n g sở mắt nhìn bạch khả khả sau đó lại nhìn mắt bên cạnh nam tử xa lạ nói thật nếu không phải hệ thống nhắc nhở hắn thật nhìn không ra người trước mắt này là thần y đệ tử trương thiên ngoại trừ dáng người tương tự bên ngoài ngũ quan cơ hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất mặc dù làn da vẫn như cũ có chút đen nhánh nhưng đối diện h trương thiên khi nhìn đến cố trường tô khuôn mặt này lúc trong mắt rõ ràng hiện lên một tia ấm lãnh hai tay nắm chặt cự nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt mình sẽ biến thành tội phạm truy nã có thể tất cả đều là bái đối phương ban tạo nếu không phải hắn sợ hai thân phận bại lộ h ắ đối n cho cho với hận cái này cố trường tô ôn hòa cười một tiếng đồng dạng lễ phép trả lời khả khả bên cạnh ngươi vị này là trần huyền nhìn về phía trương tiên nghi ngờ hỏi hắn hiện tại cũng coi là nửa cái bạch gia nhân bạch gia bằng hữu thân thích hắn trên cơ bản đều nhìn thấy qua nhưng trước mắt nam tử này hắn lại là lần đầu tiên gặp ngươi chính là trần tỷ phu đi ta đã sớm nghe thấy ta gọi trương tiên h là khả khả vị h ô n phu còn không đợi bạch khả khả trả lời trương tiên h trực tiếp đứng dậy nói dù sao hắn hiện tại đã dùng thay hình đổi dạng chi thuật người bình thường rất khó nhận ra hắn mặc dù danh t ự không có biến nhưng hắn tin tưởng cố trường tô khẳng định không có khả năng đoán được trần huyên xứng sở trong mắt ngậm lấy ngoài ý mớn mình cùng nàng dâu mặc dù không ở, nhà ở nhưng đối bạch khả khả nhiều ít vẫn hơi hiểu biết lúc này mới nửa tháng không thấy đối phương thế nào liền toát ra cái vị hôn phu hơn nữa nhìn tướng mạo tựa hồ cũng không đẹp trai bạch khả khả hoàn toàn không ngờ tới trương thiên lúc này đứng ra điểm phá quan hệ của hai người cười hắc hắc trên mặt viết đầy xấu hổ trương đại ca nói cũng không sai nàng không có cách nào phản bác dù sao mình cùng trương đại ca xác thực có hôn thư bản thân trên danh nghĩa tới nói đối phương đúng là vị hôn phu của mình hơn nữa nhìn mãi mãi ý tứ tựa hồ đối với trương đại ca còn thật hài lòng hy vọng tác hợp hai người bọn họ chỉ là phụ thân một mực cầm phản đối thái độ không quá thừa nhận vụ hôn nhân này đương nhiên chính nàng nội tâm cũng là hơi có chút mâu thuẫn thì phu nếu không chúng ta đi vào trước đi tiến hội hẳn là cũng sắp bắt đầu bạch khả khả m ỉ m cười vội vàng đổi đề tài được vậy chúng ta cùng một c h ỗ đi t r â n huyền gật gật đầu sau đó kéo lên cố trường tô một khối vào nhà chương tám mươi sáu tiến hội bắt đầu cố tổng t r â n huyền cố trường tô mấy người vừa đến đại sành còn chưa tới nhiều trò chuyện bạch lan nhi liền chạy tới t r â n huyền lập tức trở về đến bạch lan nhi bên người quan tâm mà hỏi nàng dâu ngươi rút xong từ mân tân khách không sai biệt làm đến đông đủ bên ngoài không có gì muốn chiêu đãi bạch lan nhi gật gật đầu đang định c ù n g cố trường tô trò chuyện kết quả quay đầu nhìn lại liền thấy bạch khả khả đứng bên người cái nam tử xa lạ khả khả vị này là mặc dù nàng cùng bạch khâu sơn bất thường nhưng cùng bạch khả khả quan hệ coi như không tệ trước kia lúc nhỏ nàng còn thường xuyên cùng đối phương cùng nhau về nhà xem như nửa cái thân muộn muộn bất quá mấy năm này bởi vì chính mình gia nhập bạch thị tập đoàn công tác nguyên nhân các nàng hai tỷ m ộ i tình cảm so trước đó cũng nhạt một chút tậu tử người tốt ta gọi trương tiên là khả khả vị hôn phu trương tiên trong mắt sáng lên lập tức đưa tay phải ra mấy ngày nay tại ở tại bạch gia hắn cũng đã nghe qua một chút liên quan tới bạch lan nhi nghe đồn hôm nay gặp mặt không nghĩ tới đối phương vậy mà xinh đẹp như vậy cùng khả khả đơn giản chính là hoa t ỷ mũa a dạng này kỳ nữ làm sao lại tìm trần huyền dạng này bất ước lao công làm con rể tới nhà đâu thật đúng là có chút đáng tiếc người người tốt đối mặt trương thiên nhiệt tình bạch lan nhi nhất thời không có kịp phản ứng nhưng vẫn lễ phép đưa tay phải ra cùng đối phương cầm một chút trần huyền thấy thế lông mày hơi nhữ một chút trong lòng không cao hơn lắm nắm tay không tính là gì đại sự nhưng khả khả cái này vị hôn phu đồng hồ hiện có chút quá nhiệt tình mà lại con mắt còn nhìn chằm chằm vào mình nàng dâu nhìn cùng là nam nhân trong lòng đối phương nếu là không có điểm ý tưởng xấu hắn là hoàn toàn không tin nàng dâu người đến ta củng cố lao bản bên này đi trần huyền nhắc nhở sau đó che chở bạch lan nhi đứng tại mình củng cố trường tô ở giữa cùng trương tiên bảo chỉ khoảng cách nhất định hôm nay là lao thái thái sinh nhật tiến hắn không muốn gây chuyện nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy có nam nhân n g ấ p nghẽ vợ của hắn bạch lan nhi ngược lại là không để ý nhiều như vậy quay đầu nhìn về phía trần huyền bên cạnh bạch khả, khả nói ra khả, khả chúc mừng a t ỷ t ỷ gần nhất bận quá một mực không có về nhà bây giờ mới biết ngươi có bạn trai sự tình nàng xác thực chưa thấy qua trương thiên người này bất quá bây giờ đối phương vậy mà có thể làm lấy bạch khả khả mặt nói mình là vị h ô n phu cái kia hơn phân nửa hẳn là thật nhưng để nàng kỳ quái là khả khả nhiều năm như vậy đều không có nói qua một cái đối tượng hiện tại làm sao nhanh như vậy liền giao bạn trai hơn nữa còn đến nói chuyện cưới gà trình độ thì ngươi hiểu lầm ta cùng trương đại ca cũng m ớ i mới quen mấy ngày bạch khả khả khoác k h á c tay trên mặt viết đầy xấu hổ lập tức tiếp tục nói a bạch lan nhi giật mình nhìn một chút bạch khả khả Lại lẽ tại Thiên, Mới đối phải cái Thiên rồi nói nhìn Trương không nghĩ ra. Mới quen. Chẳng lẽ đối phương không hôn này Trương muốn như chút chút Khả Khả phu? một có ra. vừa sao đâu? vị Vậy vậy bạch khả khả nhìn ra bạch lan nhi n g h i hoặc có chút buồn bực giải thích nói trương đại ca là trong khoảng thời gian này mới đến chúng ta bạch ra sau đó hai nhà chúng ta trước kia có chút buồn gốc khi còn bé ra ra đặt trước qua một cái thông gia từ bé mà lúc đó tấm kia hôn thư bên trên chỉ định người chính là ta a a nguyên lai、like、là thông gia từ bé a bạch lan nhi lần này n g h rõ nguyên lai、like、là ra ra khi còn bé cho khả khả đặt hôn sự Bất khả khả người yên tâm đi ta về sau khẳng định sẽ đối với người tốt gả cho ta ngươi tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi nhìn thấy bạch khả khả còn có chút không thích t h í n h mình trương thiên lập tức đứng ra bảo đảm nói hắn hiện tại hai môn hôn sự đều thất bại lần này tuyệt đối không thể vung tay từ bỏ mà lại khả khả đẹp mắt như vậy mình coi như ăn chút thiệt thòi giống như trần huyền lên làm cửa người ở rể cũng không thành vấn đề bạch khả khả xấu hổ cười một tiếng nhẹ giọng trả lời cái kia trương đại ca kỳ thật cha ta còn không có đồng ý giữa chúng ta hôn sự chúng ta bây giờ vẫn là không muốn nói mấy cái này đi cái này có cái gì ta nhất định có thể để nhạc phụ hài lòng đến lúc đó ngươi cứ yên tâm gả cho ta là được rồi trương tiên cười to vỗ b ộ ngực cam đoan ha ha bạch khả khả mỉm cười cũng không biết nên nói như thế nào yến sẽ bắt đầu thọ tinh lao thái thái mặc một bộ màu đỏ thọ bảo tại bạch khâu sơn nâng đỡ chậm rãi xuất hiện tại chúng tân khách trong tầm mắt nếp nhăn loang lộ trên mặt chất đầy t i ế u dung tinh thần vô cùng tốt bạch lao thái thái mới vừa xuất hiện không ít gia tộc van b ố i cùng tân khách liền nâng chén tới chúc mừng biểu đạt t ô n kính chúc mừng lao thái thái thọ ta ở chỗ này chúc lao thái thái phúc như đông hải nước chảy dài thọ sánh nam sơn cây thông không già lao thái thái ta là cậu thả hát tử không quá biết nói chuyện ta ở chỗ này chúc lao nhân gia n g à i thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi lao thái thái ngươi là hôm nay đại thọ tình ta chúc ngươi tinh thần nhấp nháy giá như tùng bách mật đứng không ngã sau đó nàng nhìn về phía bên người những van bối này cùng tân khách vui cười nói ra ha ha cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách dành thời gian tham gia ta lao bà tử này s i n h n h ậ t y ế n nhiều ta cũng, cũng không muốn nói nhiều mọi người ngồi xuống đi chúng ta lập tức mở yến hy vọng ta bạch g i a y ế n hội tất cả mọi người có thể ăn cao hứng nói xong lao thái thái liền vây vây tay biết sẽ tự mình đại nhi tử bạch khâu sơn chuẩn bị mở yến lập tức bạch ra tuy là gia tộc nghị lưu nhưng hôm nay dù sao cũng là lao thái thái thọ hơn nữa còn là cả linh tới chơi tân khách cũng không ít ít đến xem toàn bộ phô trương bên trên trí ít có hơn năm mươi bản mười phần khí phái bên trên thức ăn rượu cũng tất cả đều là tương đối quý báu thuộc loại cố trưởng tô mặc dù trước đó cùng bạch gia không quen nhưng không chịu nổi hắn là năm người của đại gia tộc tiến hội ngay từ đầu còn không đợi bạch lan nhi cùng trần huyền đến người bạch khâu sơn liền chủ động tới tìm hắn nói chuyện cố tổng ta bạch gia tiểu gia nhỏ nghiệp không tính q u á khí phái nếu như không chê còn xin ngồi lên bàn nói xong bạch khâu sơn liền đưa tay lấy n ờ i chỉ hướng lao thái thái chỗ bản kia đưa cố trưởng tô cười lấy nói ra ha ha bạch tổng k h á c h k h í nhập ra tùy tục khách theo chủ kiến kỳ thật trước đó cùng trần huyền nói chuyện phiếm thời điểm đối phương đề cập với hắn mấy miệng bạch ra v i ệ c nhà đại khái chính là bạch lan nhi cùng mấy cái này thúc thúc bá bá quan hệ không tốt lắm mình làm bằng hưu của hắn rất có thể cũng sẽ bị kể một ít lời khó nghe hy vọng hắn có thể đảm đương một chút bất quá bây giờ nhìn bạch khâu sơn lấy lòng dáng vẻ hẳn là cố kỵ thân phận của mình không muốn cùng hắn đối nghịch về phần bạch ra về nhà hắn một n g i nhân vẫn là không muốn mủ nhúng vào mà lại có trần huyền cái này long vương người ở dệ tại bạch lan nhi hẳn là cũng ăn không được cái gì thua thiệt vậy mà như thế cố tổng mời đi nhìn cố trường tô như thế hiền hòa bạch khâu sơn cũng là cao hứng mời nói t r ư ơ n g tám mươi bảy sinh hoạt mặc dù khổ nhưng cũng ngậm lấy ngọn cố tổng người ngồi bên này bạch lan nhi lúc này cũng đi tới đứng tại cố trường tô trước mặt mời hắn thượng tọa đi cố trường tô cũng không có k h á c h k h í lập tức ngồi xuống nhìn chung quanh một chút một bàn này ngồi đại khái đều là bạch gia trực hệ văn bối c h à o hỏi cố trường tô sau khi ngồi xuống bạch khâu sơn đi đến lao thái thái bên người có chút cung không người còn chỉ hướng cố trường tô ngồi ở vị trí thấp giọng nói ra mẫu thân ta giới thiệu cho người một chút vị này là cố thị tập đoàn ông chủ nhỏ cố trường tô hắn hôm nay tới cho ngài đến chúc thọ cố ra lão n ã i n ã i ngoài miệng nghỉ non mờ nhạt lao mắt lập tức t r ợ to trong mắt tràn đầy ngoài ý mớn nàng tại ma đô sinh hoạt nhiều năm như vậy tự nhiên rõ ràng đại nhi t ử nói tới cố ra đây chính là ma đô đường đường chính chính đại gia tộc a không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tới tham gia nàng một cái lao bà con sinh nhật để nàng làm sao không k i n h h ỉ lập tức nàng n g ẩ g đầu nhìn về phía cố trường tô thoải mái cười một tiếng ngượng ngùng nói ra ha ha cố thiếu ra hoan n ê n h o a n n ê n h ta lão bà từ này nhãn lực t r a n lệch vừa rồi vậy mà không nhận ra ngươi tới cố trường tô mỉm cười đáp lại nói lao thái thái nói quá lời hôm nay ngươi là thọ tinh ta chỉ là cái tới chúc thọ vân bối mà thôi lao thái thái nếu là không ngại gọi ta tiểu cố liền tốt sao có thể gọi như vậy ngươi có thể tới tham gia lão bà t ử sinh nhật của ta hiến ta liền rất cao hứng lao thái thái vui vẻ nói nhìn thấy cố trường tô như thế khiêm tốn nho nhã thậm chí tự hạ thân phận lao thái thái đối với hắn lập tức hảo cảm tăng gấp b ộ i mặc dù nói mình so với đối phương s ắ c thực lớn mấy cái bối phận nhưng đối phương dù sao cũng là ngũ đại gia tộc thiếu gia chủ mà nàng bạch ra bất quá là một cái mới vừa vào lưu tiểu gia tộc nàng vẫn là thật không dám trực tiếp xưng hô đối phương vì tiểu bối cố trưởng tô ôn hòa cười một tiếng nói một cái xưng hô mà thôi lao thái thái không cần để ý thực sự không được ngươi xưng hô ta thẳng tên là ta trưởng tô cũng được ha ha đã như vậy vậy lao bà tử ta gọi ngươi trưởng tô dạng này nghe cũng thân thiết chút lao thái thái cười nói trong lòng càng là vô cùng cao hứng không hổ là thế gia công tử a khí này độ cùng hàm dưỡng cũng không phải là những cái kia phổ thông phú nhị đại có thể so sánh được mà bên cạnh bàn cái khác bạch thị thân thuộc cũng là ý vị thâm trường nhìn xem một màn này lão đại bạch khâu sơn đối cố trường tô cảm quan cũng không tệ lắm khí chất xuất trần cử chỉ yên hòa bình dị gần gũi chắc hẳn tính cách cũng rất tốt tiếc n ố i duy nhất là đối phương là bạn của trần huyền mà trần huyền cái này tới cửa người ở dể lại là bạch lan nhi nam nhân như vậy bọn hắn chú định k h ó thành vì bằng hữu lão nhị bạch thanh vân thì là tò mò nhìn cố trường tô vị này ông chủ nhỏ quan sát đến đối phương nhất cử nhất động tam nữ bạch hiếu châu cùng tam nữ tế la tuấn cũng đồng dạng hiếu kỳ quan sát lão ngũ bạch đính dương thì là một mặt phất hận tự mình uống rượu thậm chí ngay cả chính mắt cũng không nguyện ý nhìn cố trường tô một chút trong lòng nhịn không được thối mắng lên hảo hảo ông chủ nhỏ đợi tại cố ra không xong không có chuyện làm mà đến bạch ra mủ tham gia náo nhiệt hiện tại tốt bạch lan nhi trên bảng như thế một cây đại thụ đại ca cũng không dám đối với đối phương độc thủ dứt khoát trực tiếp đem bạch thị tập đoàn tặng cho bạch lan nhi tên tiểu xúc sinh này được nơi hẻo lánh trương thiên cũng là một mặt khó chịu nhìn xem cố trường tô mình đến ma đô bị nhiều như vậy tội tuyệt đương ạ i đa nhiên n đều là, là c à thái thái cố trường tô h một mép công phu rất tốt gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ trường tô ngươi còn biết ta lão bà tử này ở trước mặt sự ta lão thái thái hào hứng giạt rào mà hỏi trên mặt vui không thắng thu cố trường tô mỉm cười nói tiểu tử mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng ngẫu nhiên thích nghe một chút ma đô một chút chuyện xưa cũng tỷ như lão thái thái ngài năm đó cũng coi là giàu nhà thiệu thư lại không cố gia tộc ngăn cản gà cho một nghèo hai trắng bạch gia chủ cùng đối phương từ một nhà nhà hàng nhỏ từng bước một dốc sức làm xuất hiện ở bạch gia ăn uống xí nghiệp khả năng ma đâu người đại đa số đều chỉ biết là bạch lao gia nhưng khi đó nếu là không có lao thái thái ngư ơ i dạng này hiền nội trợ chỉ sợ bạch thị tập đoàn cũng sẽ không phát triển đến bây giờ như thế kích thực khổng lồ ha ha đều là chút chuyện cũ năm xưa không nghĩ tới còn có người n h ớ kỹ kỳ thật ta lúc đầu cũng là nhìn thấy lao bạch tên kia tiến tới sẽ còn nghĩa vô phản cố gà cho hắn lão thái thái bị nói đến tâm khảm khảm lên ngoài miệng mặc dù nói mây trôi nước chảy nhưng trong lòng hiển nhiên có chút đặc ý ai lúc tuổi còn trẻ chưa từng có vì yêu phấn đấu quên mình kinh n g h đâu lúc trước nàng đi theo lão bạch cũng chịu không ít đau khổ mỗi ngày đi sớm về tối hỗ trợ quản lý nhưng cũng may trời không phụ người có lòng nhiều năm cố gắng nên đón hồi báo sự nghiệp của bọn hắn cũng bắt đầu phát triển không ngừng cuối cùng đặt xuống bạch ra mảnh này cơ nghiệp có thể nói hiện tại bạch thị tập đoàn là tất nàng cùng trượng phu toàn bộ tâm huyết mà nàng nỗ lực cũng không thể so với trượng phu ít chỉ là làm nữ nhân nàng tự nguyện đồng ý phía sau màn đem tất cả thanh danh tặng cho chợ phu nhưng bây giờ đột nhiên bị cố trường tô nhấc lên không để cho nàng cho phép câu lên năm đó hồi ức nhìn nhìn lại bây giờ bạch thị tập đoàn trong nháy mắt có loại không nói được cảm giác thành t ệ u mặc dù bây giờ lão bạch đi nhưng nàng vẫn như cũ sẽ còn vì đối phương trông coi phần này gia nghiệp thẳng đến rời đi lại nhìn về phía cố trường tố lúc lao thái thái trong mắt nhiều phần chịu mến cùng hài lòng tốt bao nhiêu hải tự a cái này nếu là cháu của mình tốt biết bao nhiêu quả như không phải cháu trai làm nàng bạch ra cháu rể cũng là có thể mãi mãi ngươi cùng gia, gia còn có dạng này kinh lịch bạch khả khả sáng tỏ hai con ngươi nhìn lại trong mắt hiếu k ỷ có chờ mong nàng xuất sinh đến nay bạch gia tại ma đô cũng đã là một cái không lớn không nhỏ gia tộc nhị lưu cũng chưa từng nghe người ta nhắc qua ra ra cùng mãi mãi đã từng sự t ì n h vừa rồi nghe cố trưởng tô cho tới mãi mãi lúc còn trẻ kinh lịch lúc nàng lập tức liền bị hấp dẫn đi vào nhận nhận chân chân một chữ không kém nghe nàng thậm chí đều có thể liên tưởng đến mãi mãi không cố gia tộc cản trở vì yêu phấn đấu quên mình gả cho ra ra tràng cảnh cùng về sau hai người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cộng đồng cố gắng dàn thời gian khổ cực phần này kinh lịch có khổ có ngọn có mặn có nhạn Làm nàng tin tưởng khi đó mãi mãi nhất định là hạnh phúc. là bọn ở Bởi i người Liên hồi Đối với thân đã từng kinh lịch hắn là có quyền lên tiếng đi vì vào vì vừa vẫn mình nàng thương nhất. ngay bên sơn cũng như thân từng hắn quyền lên nhất. hắn gà mày, cho cả bạch ức. lịch có khâu khẽ một lâm mẫu là đã c c ũ g hắn i Khi ể u chuyện. h bọn đó một nhà ba miệng chen tại một cái diện tích không đến hai mươi m h n g phòng thuê bên trong cả phòng cũng chỉ có thể dung nạp một cái giường một cái bàn một cái tiểu y t ủ giặt quần áo nấu com thì là dùng công cộng địa bàn phụ thân mỗi ngày đi sớm về tối từ làm lao động đến bảy quầy ăn vặt lại đến mở bữa sáng cửa hàng Ngày, ngày m、so、bạch khâu sơn nhớ ký lúc trước một nhà ba người vui sướng nhất thời điểm chính là mỗi cái chủ nhật buổi sáng phụ thân chở hắn cùng mẫu thân đi ba mươi km bên ngoài bán buôn thị trường mua sắm nguyên liệu nấu ăn bọn hắn có thể cười cười nói nói có thể thật cao hứng nói chuyện tiếm mẫu thân sẽ còn cho hắn mua sữa bò cùng bánh bách quy sinh hoạt mặc dù khổ nhưng cũng n g ầ m lấy ngọt chương 88, hy vọng ngươi cùng vị kia tô nhà tiểu thư có thể hạnh phúc đi cùng một chỗ ha ha ai lúc còn trẻ không gật đầu bất tỉnh nào trướng thời điểm khả khả mãi mãi lúc kia cũng trôi qua khổ đi hiện tại nếu là lại để cho ta tuyển một lần ta chắc chắn sẽ không lại gả cho ngươi ra ra l á o ra h ỏ a này năm đó chính là bên trên hắn kế hoạch lớn mới khăng khăng một mực đi theo hắn lão thái thái nhìn xem mình tiểu tô nữ ngoài miệng mặc dù phàn nhưng trên mặt lại mang theo hạnh phúc cười ta không tin mãi mãi khẳng định là ưa thích ra, ra. mới có cho cho t khả khả thái thái hàn huyên vô cố vài cho h câu về sau lao thái thái lại quay đầu nhìn về phía cô trường tô sau đó để một câu trường tô nhìn nguyên niên kỷ cũng không lớn trong nhà có cho người đính hôn sao thật sớm không nóng này cố trường tô nói dựa theo nguyên bản dự định hắn nhưng thật ra là muốn cùng thi ngữ đặt trước thân dù sao mình đều lên cửa gặp qua đối phương g i a t r ư ở n g mà lại tô thúc bình di đối với hắn hắn cảm quan đều cũng không t ệ lắm chỉ tiếc nửa đường rết ra tô lão gia t ử đem cái này sự tỉnh cho chỉ hoan xuống tới a a còn không có định a lão mãi mãi nỉ non một tiếng ánh mắt thu hồi lúc vừa vặn vô ý thức thấy được bên cạnh bạch khả khả trong lòng hơi có xúc động nhiều một điểm ý nghĩ mình cái này tiểu tôn nữ kỳ thật cũng cũng không t ệ lắm tính cách văn tĩnh ngại ngùng thân mật nhìn nhìn lại cố trường tô tướng mạo t ư ớ n lãng khi chất không tầm thường nếu là có thể tiến đến một khối cũng coi là trai tài gái sắc tài tử gia nhân bất quá giống trường tô thế g i a như vậy thiếu ra tương lai bạn lữ tuyệt đại đa số chọn cái khác tứ đại gia tộc thế g i a thiên kim dạng này mới xem như môn đăng hộ đối có thể cộng đồng nâng đỡ mà lại khả khả hiện tại có hôn thư mang theo cũng không quá phù hợp chỉ là tốt như vậy thế g i a l ã n g mạ lại là người khác nhà luôn cảm thấy có chút đáng tiếc cố thiếu ra ngươi lời nói này không đúng sao ta thế nhưng là nghe nói ngươi cùng tô ra tô thì ngữ đi rất gần còn đập qua đối phương giá trưởng trương thiên nhịn không được chen miệng nói trong mắt lánh mang trận hiện hắn lúc trước cũng là bởi vì đụng gặp vị hôn thê của mình tô thi ngữ củng cố trường tô thân cận hắn mới sẽ động thủ đà thương người nếu không phải hiện tại không tiện cho thấy thân phận hắn nhất định đứng ra hung hăng chọc thủng đối phương hoang nôn rõ ràng nhớ thương hắn tại tô g i a vị hôn thê bây giờ lại còn dám tại lao thái thái trước mặt giả làm người tốt phi đơn giản chính là đồ vô s ỉ lời này vừa nói ra bạch ra mấy m i n h đệ cũng không khỏi nhìn về phía cố trường tô tràn ngập tò mò chẳng lẽ lại lấy cố ra ông chủ nhỏ cũng là dối trá chế tạo người tiểu tiên không nên nói lung tung hết thể lưu luôn p ỉ ngữ có thể không nhất định có thể làm thật lao thái thái nhìn xem trương thiên nói nàng đối cố trường tô cảm quan không tệ không tin đối phương sẽ là loại kia không chịu trách nhiệm nam nhân mà lại lui một bước nói cho dù cố trường tô là như vậy người trương thiên cũng không nên tại trường hợp này hạ nói ra đây không phải đang đánh cố trường tô mặt là để nàng cái lao bà tử này khó xử lao thái thái ta không có nói bậy cái này cố thiếu ra khẳng định không phải người tốt lành gì trương thiên ngay thẳng nói lời này một chỗ lao thái thái mặt trong nháy mắt kéo xuống ba bên cạnh bạch khâu sơn càng là vung tay lên hơi dùng sức vô bàn một cái một mặt không vui nhìn về phía trương thiên làm cản Cố t hắn i ngươi đến soi mỏi. Thiên, ngươi, tới ngươi ế đến u nguyện ý thu lưu ngươi, là nhớ tới quá ra ta ra thân Trương tình, ngươi tốt nhất đừng thỉnh thoảng cất phận bạch nhớ khứ h ân cần đừng n gì, ý là c h ắ đ ố i trương thiên lúc đầu liền không có cảm tình gì nếu không phải mẫu thân một mực ngăn đón hắn đã sớm đem đối phương đổi ra khỏi bạch gia kết quả g i a hỏa này ngược lại tốt đi lên liền trêu chọc cố trường tô đem đối phương vào chỗ chết đất tội hắn đây không phải tại giúp bạch gia là tại cho bạch gia chơi ngắn chân nhạc phụ ta nói đều là thật trương thiên kiên quyết biểu thị hắn củng cố trường tô đánh nhiều lần bàn g a o rõ ràng nhất đối phương là cái người nào đối phương tuyệt đối là cái ngụy quân tử mặt ngoài hiền lành phía sau đâm đao tiểu nhân a im miệng ta cũng không có thừa nhận ngươi cái này con rể bạch khâu sơn quát lớn từ trương tiên xuất ra tấm kia hôn thư bắt đầu hắn liền không có muốn đáp ứng còn muốn cưới nữ nhị bảo bối của nàng đơn giản chính là người x ỉ nói mộng cố lao bản là bằng hưu ta có mây lời hy vọng vẫn là không nên nói lung tung tốt trần huyến híp hít mắt nhịn không được xen vào nói một câu thành âm lãnh đ ạ m cố trường tô là hắn mời đến bạch gia khắc nhân hiện tại có người nói hắn nói xấu không khác đánh mặt của hắn mặc dù hắn tại bạch gia mặt mũi không cao nhưng cũng không phải là cái ỷ người đều có thể lên trên dẫm một cước mà lại vừa rồi cái này trương tiên cùng mình nàng dâu lúc bắt tay ánh mắt để hắn cực kỳ không thích thậm chí có chút chán ghét cố t r ư ờ n g tô lúc này cũng nhìn lại cười nhạt nhìn xem trương tiên hỏi trương tiên sinh tựa hồ đối với ta có hiểu lầm gì đó ta cũng không có hiểu lầm ta nói đều là lời nói thật trương tiên con mắt hữu chặn sắc mặt âm trầm xuống cố t r ư ờ n g tô cười cười tiếp tục nói ta cùng tô nhà tiểu thư xác thực nhận biết mà lại quan hệ cũng không t ệ lắm cũng xác thực như ngươi nói như vậy đi đối phương trong nhà làm qua khách thậm chí đàm luận qua kết hôn phương diện sự tỉnh nhưng ngay tại đoạn thời gian trước thi ngữ lại chống g i n g toát ra một vị hôn phu nhắc tới cũng kỳ quái người này cùng trương tiên sinh ngươi còn có chút tương tự điểm bởi vì hắn cũng gọi trương thiên nói đến chỗ này trương thiên sắc mặt rất nhỏ biến hóa một chút biểu lộ cũng không còn như vậy bình tĩnh trước bàn n ăn bạch gia nhân cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút trương thiên ánh mắt nhiều phần ý vị thâm trường cố t r ư ờ n g tô nói tiếp lúc đầu hai người chúng ta trung đụng rất hòa hợp cũng từng có nói chuyện cưới gà dự định nhưng bởi vì cái kia trương thiên xuất hiện đem hai nhà chúng ta sự tỉnh chậm trễ xuống tới thi ngự tức thì bị nhốt vào tô ra không cho phép cùng gặp mặt ta a có phải hay không tô ra trưởng đối không muốn để cho ngươi cùng t ô nhà tiểu thư cùng một chỗ muốn đem nàng gà cho cái kia trương thiên bạch khả khả có chút tiếc nuối hoảng sợ nói nàng mặc dù không có nói qua yêu đương nhưng cũng hướng tới loại kia ngọt ngào hạnh phúc hắn thấy cứu tình người cuối cùng thành thân thuộc là đẹp nhất kết cục tốt đẹp vị này cố thiếu ra có thể cùng tô nhà tiểu thư đi đến nói chuyện cưới gà tình trạng khẳng định trong lòng đều có lẫn nhau loại này mỹ hảo bị phá hủy bi kịch để trong nội tâm nàng có chút khó chịu cố trường tô ôn hòa cười một tiếng nói xem như thế đi bất qua chúng ta một mực bảo đảm nắm điện thoại di động liên hệ chỉ là tạm thời không có cách nào gặp mặt chương á i kia ờ vọng n g i c ù bị kia tám ô nhà tiểu thư có thể hạnh n thư thể phúc tiểu đi có c ù mươi nước, chúc nói. chín khả khả n g ư ơ i giúp ta cho trường tô rót c h é n trà t r ư ơ n g tiên cực lực khắc chế l ử a giận trong lòng răng cắm chặt tô thi ngữ thế nhưng là hắn hôn thư bên trên vị hôn thê hắn dựa vào cái gì nói như thế lẽ t h ẳ n g khí hùng đặc biệt là giờ phút này nhìn thấy cố trường tô tấm tia ý cười giạt rào khuôn mặt trong lòng của hắn liền đến khí nhưng bây giờ còn không phải n g ạ bài thời điểm bởi vì hắn hiện tại không là trước k i a cái kia trương tiên nếu là hơi hơi lộ ra điểm chất ngựa hắn khả năng tại ma đô liền không tiếp tục chờ được nữa đúng rồi trương tiên sinh có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề nhà ngươi là ở nơi nào đột nhiên lúc này cố t r ư ờ n g tô ngẩng đầu nhìn về phía trương tiên ý vị sâu xa mà hỏi trương tiên n h ũ mày t r â m thấp nói ra ta tại sao phải nói cho ngươi biết cố t r ư ờ n g tô cười cười nói ra không có gì chính là hiếu kỳ mặc dù ma đô trùng tên trùng họ rất nhiều người nhưng trong thời gian ngắn gặp được hai cái gọi trương tiên ta còn là lần đầu tiên cảm giác có chút t r ù n g hợp cho nên nhịn không được nói thêm lời miệng bất quá trương tiên sinh không cần lo lắng ta trước đó nhận biết cái kia trương tiên là cái người bên ngoài giống như trong nhà là tây bắc bên kia hiện tại là cái đang lẩn trốn tội phạm truy nã bạch khâu sơn vặn chặt lông mày biểu lộ có chút biến hóa người bên ngoài hiện tại ở tại nhà h ắ n trương tiên cũng là nơi khác tới nhớ không lầm tựa như là tây bắc thiên bên k i a n ú i đây có phải hay không là có chút t r ù n g hợp bạch khâu sơn nhìn thoáng qua trương tiên sau đó quay đầu nhìn về phía cố trường tô hỏi cố tổng cái kia trong miệng ngươi nói tới trương tiên là phạm vào chuyện gì tại sao lại bị truy nã ngươi vậy mà cùng hắn đã gặp mặt vậy hắn đại khái hình dạng thế nào phạm cố ý đả thương người tội vốn chỉ là đối với hắn tiến hành câu lưu bất quá ở bên trong chờ đợi không có mấy ngày hắn liền đánh lén giám n g ụ c thừa cơ vượt ngục hiện tại nam minh tinh phương tại đối với hắn tiến hành bắt chỉ là một mực không có t r a được đối phương manh mối cố trường tô lạnh nhạt nói sau đó đem ánh mắt đặt ở trương thiên trên thân g i á n g vẻ làn da tương đối đ e n nhánh giá người n g cùng trương tiên h sinh không sai bị lắm dứt lời trên bàn ăn tất cả bạch gia nhân toàn bộ cùng nhau nhìn thoáng qua trương thiên mặc dù trương thiên cái tên này có thể là trùng hợp nhưng bây giờ trong nhà đầu dù sao còn ngồi một cái trương thiên mẫu chốt là trước mắt cái này trương thiên mẫu ra cùng dáng người cũng củng cố trường tô miêu tả tương tự cái này khó tránh khỏi sẽ để bọn hắn suy nghĩ nhiều liền ngay cả nguyên bản hiền hòa lao thái thái giờ phút này cũng không nói một lời trong lòng không biết suy tư điều gì mà ngồi vị một bên trần huyền trong mắt lóe lên một tia kinh mang chăm chú nhìn chăm chú lên trên b à n ăn trương thiên hắn lúc đầu vào nam ra bắc về sau lại ở nước ngoài chờ đợi mấy năm đã thấy đồ vật hoàn toàn không phải bạch gia nhân có thể so sánh mặc dù hắn hiện tại không nhìn ra trương thiên có manh mối gì nhưng chỉ vẹn, vẹn là cải biến một người bề ngoài vẫn là có thật nhiều phương pháp có thể làm được nói cách khác hiện tại cái này trương thiên mặc dù không phải cố lao bản nói tới trương thiên nhưng đối phương chưa hẳn cũng không phải là xem ra có cơ hội đến thấu thấu cái này trương thiên m ặ n m u ợ n trần huyền trong lòng mặc n h ệ m nói hắn hôm nay mới đến Bạch g i a trước đó đều là cùng nàng dâu ở cùng một chỗ đ ố i trước mắt cái này trương thiên hiểu rõ cũng không nhiều nhưng từ hắn cử động hôm nay đến xem đối phương không giống như là người tốt nếu như đối phương thật sự là cái k i a tội phạm truy nã chỉ là dùng một chút thủ đoạn cải biến bề ngoài vậy hắn tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm hắn trần huyền tất nhiên không thể ngồi xem mặc kệ dù sao đây là vợ hắn nhà mẹ đẻ các ngươi làm gì nhìn ta như vậy ta cũng không phải kia cái gì tội phạm truy nã ta vừa mới đến ma đô trương tiên h cố gắng bình phục lại tâm tình ra vẻ chấn định nói tốt tốt không thảo luận mọi người động đ ô a đi bằng không thì đồ ăn đều lẹ lao thái thái mở miệng nói ra trong n g á y mắt đánh vỡ nguyên bản kỳ quái bầu không khí cái khác bạch gia nhân cũng rất thức thời không đang nói cùng chuyện vừa rồi từng cái thành thành thật thật ăn cơm trang diện lập tức khôi phục nguyên bản hài hòa náo nhiệt ngẫu nhiên tâm sự việc nhà ngẫu nhiên nói một chút lời khai tạo cho đến hiến hội kết thúc các tân khách lần lượt rời đi trương tô nếu không bên trên trong phòng đầu ngồi một chút lao thái thái đứng dậy mời nói dứt bỏ thân phận của đối phương không nói lao thái thái đối cố trường tô xác thực rất hài lòng tại ma đô bọn này thế ra công tử ca bên trong cũng là ít có sạch sẽ ôn hòa đương nhiên nếu là có thể rút ngắn bạch ra cùng cố ra quan hệ liền không thể tốt hơn được vậy ta ngồi một chút lại trở về cố trường tô mỉm cười nói hắn có thể nhìn thấy ra lão thái thái rõ ràng là nghĩ cùng mình rút ngắn quan hệ thỉnh thoảng sẽ còn kéo tới cha mình trên người của bọn hắn đi nói bọn hắn làm sao ưu tú cố thị tập đoàn khổng lỗ cỡ nào đối với cái này cố trường tô cũng là biểu hiện m ư ờ i phần khiêm tốn để cho mình lộ ra chẳng phải tự ngạo đương nhiên sở dĩ làm như thế một nửa là xem ở trần huyền trên mặt mũi bằng không thì lấy thân phận của bạch ra xác thực không cần thiết để hắn như thế h ạ m s ú c hoàn toàn có thể trực tiếp một điểm khả khả người giúp ta cho trường tô rót chén trà trở lại nội sảnh lão n ã i n ã i ngồi tại phía trước nhất trên ghế bành phất tay chào hỏi một chút bên cạnh bạch khả khả À nha, nhu thuận Bạch Khả khả nhu thuận đầu, gắt không hổ là học hộ lý chuyên nghiệp tạ ơn cố trường tô khẽ gật đầu lộ ra một đạo ôn nhuận hiền hòa tiêu d u n g sau đó nhẹ dọn cảm tạ bạch khả khả ngòn n mặc cười nói không k h á c h khí mà một màn này lại làm cho một bên khắc trương thiên trong nháy mắt chừng lớn hai mắt trong lòng một trận b ị khuất khả khả hiện tại thế nhưng là vị hôn thê của hắn a tại sao có thể cho nam nhân khác pha trả mà lại lao thái thái có phải hay không quá bất công hắn hiện tại cũng coi là nửa cái khắc nhân làm sao bằng không thì khả khả trước cho mình pha còn có vừa rồi cố trường tô cũng dám đối khả khả mắt đi mày lại hắn cái này là hoàn toàn không đem mình để vào mắt ta chẳng lẽ lại hắn hiện tại lại đòi n g ấ p ngẽ ta k h ả k h ả ẩm trương tiên h nhịn không được nắm chặt c h é n t r à chỉ nghe phanh một tiếng nguyên bản cổ phát thanh hoa từ cục trong nháy mắt nổ bể ra đến vỡ thành mấy cánh trương tiên h ngươi đây là có chuyện gì bạch khâu sơn m ặ tâm châm hỏi mặc dù nhưng cái này chén sứ không phải cái gì quý báo c h i vật sinh nhật bữa tiệc nát cục cũng, cũng không phải dấu hiệu tốt nói câu không dễ nghe hắn đây là đối mẫu thân mình bất t í n trương tiên giật mình vội vàng giải thích nói cái này không trách ta, ta vừa rồi chính là đụng một cái, cái chén liền không cần t h ấ nát vì sao chúng ta không có vỡ liền người nát bạch khâu sơn bất m ặ n nói mà lúc này lão thái thái vội vàng ra mặt đánh lên giảng hòa t ố t một chút chuyện nhỏ thôi đừng tính toán chi ly nhìn thấy mâu thân mở miệng bạch khâu sơn cũng không tốt tại nói thêm cái gì lạnh hư một tiếng để cho người ta cho trương tiên một lần nữa đổi cái chen trả nhưng một màn này lại bị trần huyền nhìn cái cẩn thận trong lòng nhịn không được mặc n i ệ m nói cái này trương tiên không có đơn giản như vậy tay không bóp nát c h é n xứ không tính là gì về khó nhưng không chỉ có bóp nát chen xứ còn không có bị sắc bén xứ miệm quẹt làm bị thương ngón tay cái này liền có chút không đúng trước mắt cái này trương thiên hơn phân nửa là cái người luyện võ mà lại thực lực không kém thậm chí khả năng giống như hắn luyện nội lực có cơ ư n g khí hộ thân t r ư ơ n g chín mươi tạng lễ lễ vật cầm sao ngay tại trần huyền suy tư thời khắc bạch lan nhi nhẹ nhàng đợi hắn nhỏ giọng hỏi t r ầ n huyền cái này mới phản ứng được vội vàng trả lời cầm ta vẫn luôn thả ở trên người chờ một chút mọi người hẳn là đều sẽ cho tổ mẫu tạng lễ đến lúc đó ngươi đi theo ta đằng sau đưa là được rồi bạch lan nhi nhắc nhở đi chân huyền bắt đầu hiện tại cái này nội sảy ngoại trừ cố trường tô cùng trương thiên cơ hồ đều là người một nhà hẳn là không bao lâu đại bá bạch khâu sơn liền sẽ dẫn đầu cho tổ mẫu t r ú c thọ đưa thọ bọn hắn những thứ này làm văn bối tự nhiên cũng tránh không được bộ này quy củ quả nhiên bạch khâu sơn sắc mặt từ sự tỉnh vừa rồi hòa hoãn lại về sau liền từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ h ộ u quả lập tức cất bước đứng dậy đi đến lao thái thái trước mặt từ từ mở ra hộ bên trong là một con xanh biết ngọc quan âm mẫu thân đây là nhi tử cho ngươi đưa thọ lễ cái này con trai của ngọc quan âm cố ý đi chỉ riêng mây chùa m ờ tròn đức pháp sư từng khai quang phù hộ mẫu thân thân thể khang khải mạnh trường thọ Lao lộ lên lên lòng, lễ liền là làm. ra tia hòa trong Thái Thái mắt một mắt tử. vật ta rất thích.、Mẫu、thân thích liền tốt, tử hiền ánh nhìn chăm chú mình nhi Khâu nhi phải nổi đại động, Sơn, món này cảm Mẫu có đây đều là nhi tử phải làm. bạch khâu sơn cao hứng cười nói thái độ cực kỳ chân thành tha thiết rõ ràng đều là sắp năm mươi mấy người giờ khác này ở lao thái thái trước mặt lại nghe nói giống đứa bé tiếp lấy lao nhị bạch thanh vân cũng đi tới xuất ra một chuỗi t ử đàn phật châu chối hạt mẫu thân đây là ta cho ngươi cầu phật châu phật tổ sẽ phù hộ thân thể ngươi khỏe mạnh vạn sự hài lòng tốt tốt tốt lão nhị lễ vật ta cũng rất thích lão thái thái một mặt từ cười tiếp nhận phật châu cả người càng thêm tinh thần và sáng sau đó tam nữ bạch hiếu châu mang theo tam nữ tế la tuấn đến tam nữ bạch hiếu châu đứng ở lão thái thái bên cạnh đem hộp quà bên trong t ử xa ấm trà lấy ra thoải mái cười nói ra mẫu thân đây là la tuấn tại đồ cổ đường phố mua đồ cổ trước kia là hoàng thất vật dụng bỏ ra hơn một trăm vạn xem như nữ nhi cùng tuấn ca đối ngươi một mảnh hiếu tâm hy vọng ngài thích lão thái thái nhẹ gật đầu cao hứng cười nói được t u t hiếu châu la tuấn các ngươi có lòng cho ta chuẩn bị lễ vật quý giá như vậy mẫu thân ngươi thích là được dù sao tuấn ca cũng là con rể của、ngươi. tự nhiên muốn cho mẫu thân mua tốt nhất bạch hiếu châu hài lòng cười một tiếng hồi đáp về sau chính là lão ngũ bạch đính dương hắn thoang có chút lúng túng xuất ra một cái ngọc thủ vòng tay gãi đầu một cái nói ra mẹ ta không có đại ca mấy người bọn hắn có tiền mua cho ngươi không được quý giá đồ vật cái này vòng ngọc mặc dù không quý nhưng cũng bỏ ra ta bảy tám vạn ngươi đừng ghét bỏ lão thái thái làm bộ không vui chừng mắt liếc hắn một cái cười lấy nói ra ghét bỏ cái gì lễ sẽ không quý tiện tâm ý đến thế là được các ngươi lễ vật ta đều rất thích nói xong nàng liền đưa tay nhận lấy bạch đính dương trong tay vào ngọc trực tiếp đưa nó dẫn tới trên tay sau đó tiếp tục nói ngươi chỉ cần về sau thành thật một chút làm nhiều điểm b ả n phận sự tình vi nương liền cao hứng mẹ ngươi yên tâm đi ta hiện tại không làm loạn hảo hảo ở tại công ty đi làm bạch đính dương giải thích nói bạch đính dương sau khi đi bạch ra đời thứ ba v ã n bối cũng từng cái tiêu vội vàng tới t ặ n g đồ sau đó nói bên trên một câu lời chúc phúc cố trường tô lẳng lặng nhìn cũng không đi đậu đây là chuyện nhà của người ta hắn không cần thiết xem vào mà lại mình hôm nay tới cũng theo lễ mặc dù không quý nhưng tâm ý cũng coi như đến không biết qua bao lâu mới đến p i ê n bạch lan nhi tiến lên chúc thọ đưa một kiện cùng bạch khâu sơn tương tự bạch ngọc c o n âm mà bên cạnh trần huyền cũng là theo sát phía sau lấy ra mình chuẩn bị lễ vật chính là lúc ấy củng cố trường tô tại đồ cổ đường phố đại đến cái kia nhẫn ngọc lao thái thái đây là ta tại đồ cổ đường phố đại đến nhẫn ngọc xem như cháu rể tấm lòng thành hy vọng ngươi có thể thích tâm ý đến thế là được lao thái thái mỉm cười sau đó tiếp tục nói ra đúng rồi tiểu huyền ngươi bây giờ cùng lan n h i thế nào còn có hay không cãi nhau tạ tạ lao thái thái quan tâm chúng ta rất tốt trần huyền sờ lên đầu hạnh phúc nói ừ n vậy là tốt rồi lao thái thái hài lòng gật đầu ngay tại trần huyền cùng bạch lan nhi chuẩn bị rời đi thời điểm bạch đính dương đột nhiên đứng dậy không vui hỏi trần huyền hôm nay tốt xấu là của mẹ ta sinh nhật ngươi coi như mua không nổi quý đồ vật cũng không trở thành đưa cái hàng lầm đi l i ê n ngươi dặn này cũng không cảm thấy ngại làm ta bạch ra con rể tới nhà lão ngũ vừa dứt lời bạch khâu sơn sắc mặt trầm xuống lạnh giọng q u ấ lớn tiến hội còn không có lúc bắt đầu hắn liền cùng mấy cái huynh đệ đề cập qua tỉnh đ ứ n g đi nhằm vào trần huyền cùng bạch lan nhi cũng không cần tại mẫu thân sinh nhật bữa tiệc náo sự, để nàng thật cao hứng qua cái sinh nhật không nghĩ tới thọ h ế n vừa mới qua một nửa lão ngũ liền nhảy ra náo sự. đại ca ta không có nói sai cái này trần huyền rõ ràng liền không có đem mẹ để vào mắt đã mua cái hàng giả tới lựa g ạ t bạch đính dương thẳng tắp cái eo nói khu khu mà lúc này một bên la tuấn nhẹ dọn g tàng hắng một cái nhỏ giọng nói một câu đại ca kỳ thật trần huyền đưa cái k i a nhẫn ngọc ta lúc ấy tại đồ cổ đường phố quầy hàng bên trên g ặ p qua bán s á c phẩm chất lớn nhỏ cũng cùng hiện tại cái này rất giống lúc ấy cái k i a bán hàng d o n g cho giá tiền là năm trăm đại ca người đã nghe chưa cái này trần huyền rõ ràng chính là không tôn trọng nỗ thân bạch đính dương lớn tiếng nói trên mặt cực kỳ sinh khí hắn bạch ra tại ma đô cũng coi là cái có thể để được danh hào gia tộc thật vất vả nên đón mẫu thân đại thọ tám mươi tuổi kết nếu như đối phương vậy mà cầm cái hàng lợm tới lừa gạt đơn giản chính là không đem hôm nay sinh nhật tiến coi là chuyện đáng kể l i ê n ngay cả lao thái thái sắc mặt hơi có chút đọc dùng nguyên bản tiêu dung cũng lập tức đình trệ xuống tới người một nhà toàn gia hạnh phúc hoa hoa khí khí mới là nàng hy vọng nhất nhìn thấy nàng hiện tại mặc dù lão nhưng cũng không đốc có thể nhìn ra lão ngũ vì cái gì lúc này đứng ra nhằm vào trần huyền chỉ bất quá đám bọn hắn những thứ này hậu bối sự tỉnh nàng bình thường đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt, không đi nhưng nói đi thì nói lại là ngũ hành động bây giờ mặc dù không đúng nhưng nếu như trần huyền cháu gái này tế thật là mua cho mình một cái hàng giả làm thọ lễ cái kia cũng có chút không thích hợp lễ sẽ không quý tiện tâm ý đến thế là được nhưng mua cái giả hiển nhiên liền không có đem nàng cái lao bà tử này để ở trong lòng trần huyền ngũ thúc nói là sự thật bạch lan nhi trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng thất vọng dò hỏi nếu như chỉ có ngũ thúc nói cái này nhẫn ngọc là giả cái kia có thể lý giải đối phương là tại nhằm vào trần huyền nhưng tam cô cha cũng mở miệng nói hát tại đồ cổ đường phố q u y hàng bên trên thấy qua trần huyền cái này nhẫn ngọc hơn nữa còn xác định đồ vật là cái hàng giả hiện tại hai người đều đứng ra nhận định trần huyền tặng lễ vật là giả cái này khiến bạch lan nhi không khỏi có chút bận tâm sợ hắn thật là cố ý lừa gạt mới chọn món lễ vật này trần huyền giải thích nói nàng dâu ngươi tin ta thứ này mặc dù là ta tại quầy hàng bên trên đãi nhưng tuyệt đối là cái hàng tốt quầy hàng bên trên đều là g cả người ngươi thế nào sẽ tin a ngươi nếu là không có tiền nói với ta liền tốt bạch lan nhi lo lắng nói không đi chính quy cửa hàng mua đồ lại lựa chọn đi đồ cổ đường phố quầy hàng bên trên đảo bà bối loại kêu bảy vị có thể mấy thứ gì là thật trần huyền giá hỏa này đúng giờ bị người đảo hố lắc lư chương chín mươi mốt trường tô ngươi nói cái này nhẫn ngọc là thật trần huyền ngươi còn có gì để nói mình phế vật còn chưa tính ngay cả mẫu thân của ta đại thọ tám mươi tuổi cũng cầm giả đồ vật ra lừa gạt bạch đính dương nhìn về phía trần huyền vô cùng tức giận hô bên cạnh bạch khâu sơn cũng không còn chen vào nói ngăn cản mặc dù lao ngũ làm có chút quá phận nhưng nếu như trần huyền thật cầm giả đồ vật đến lừa gạt mẫu thân hoàn toàn đối đối phương không tôn trọng la tuấn cùng bạch hiếu châu nhìn nhau nhìn một cái đồng dạng nhìn lại lão nhị bạch thanh vân thì là lông mày vật trong mắt nhiều một tia thâm、trầm. Cố trước ờ trước trước khẽ trước trước n trước hạ trước trước trước trước n g trước trước m trước i h í là muốn nhằm vào trần huyền hẳn là cái này tam nữ tế la tuấn về phần lao nhị mây s a n h một mực trầm mặc không nói thái độ không phải rất rõ ràng Bất ngũ thúc trần huyền hắn tuyệt đối không muốn cho tổ mẫu bán hàng giả cái này hơn phân nửa là bị bán hàng r ô n g lừa gạt mới tin là thật bạch lan nhi đứng ra giải thích nói nàng ấy có lẽ đã nhận định trần huyền mua nhẫn ngọc hẳn là một cái giả đồ vật dù sao quầy hàng bên trên có thể mua được chính phẩm tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ bây giờ có thể làm chính là hư tâm đạo xin lỗi không nên đem sự tình làm lớn chuyện b ạ cùng h Nhi, Lan mặc d t r ầ Huyền h nốt n ức, ư ngươi cũng dù sao lúc à bạch biết bị đốc. cho chuẩn cái c Hôm như thời không hắn h gia tổng giám đốc. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, ngươi tiền, nay mua ít tốt một yếu vậy t vật lệ sao? Mua á cái i giả hàng tính là gì sự tình? Bạch này là gạt gì ra lừa sự đó í n Dương khinh thường mà hỏi. Cùng h hỏi. mà lúc đ tam nữ bạch hiếu châu hai tay ôm ngực âm dương quái khí phụ hòa nói ai biết được có thể có chút người chính là không đem mẫu thân sinh nhật tiến coi là chuyện đáng kể ở trước mặt một bộ phía sau một bộ dù sao nhà ta la tuấn biết được mẫu thân đại thọ tám mươi tuổi về sau thế nhưng là trước thời hạn hơn nửa tháng bắt đầu chuẩn bị lễ vật cuối cùng mới chọn chúng cái kia giá trị trăm vạn từ xa ấm trả tam cô mẹ người cái này nói có chút quá mức trần huyền hắn không phải là người như thế bạch lan nhi có chút tức giận nói mặc dù chuyện này bọn hắn đối lý nhưng cũng không phải ai cũng có thể dội nước bẩn trần huyền mặc dù không tiến bộ nhưng tâm tư cũng không có bọn hắn nói tới sâu như vậy cái này nổi nàng bạch lan nhi không lưng mà một mực không nói gì t r ư ơ n g tiên h cũng nhìn chằm chằm cái kia nhẫn ngọc mảnh nhìn kỹ nhìn hắn mặc dù cùng sư phụ học chính là ý thuật nhưng ngày bình thường cũng sẽ dạy hắn một chút vật gì khác thì như nhìn cổ tịch biết t r ă m vật luyện t u y ệ t học cho nên hắn trước kia liền nhìn ra cái này nhẫn ngọc tuyệt đối là cái chính phẩm nhưng hắn không nói bởi vì trần huyền là bạn của cố trường tô đó chính là hắn được nhân tốt tốt không phải liền là một kiện lễ vật sao có cái gì tốt nhau nhau lão n ạ i n ạ i thấp giọng quát to một tiếng đánh gây mấy người cãi lộn bạch hiếu châu cùng bạch đính dương thấy thế n h a u n h a u n g ầ m miệng lại chỉ cần mẫu thân biết trần huyền đồ vật là hàng giả như vậy tất nhiên sẽ giảm xuống bạch lan nhi tại mẫu thân trong lòng địa vị mục đích của bọn hắn cũng liền đạt xong rồi mà bạch lan nhi nghe được tổ mẫu mầm i ệ n g cũng không lại tiếp tục tranh chấp số giới chỉ là c h ạ m sẽ trần huyền bên cạnh thời điểm dùng sức bóp hắn một chút tức giận nói ra nhìn ngươi làm chuyện tốt trần huyền trên mặt hiện lên một k i a bị khuất giải thích nói nàng dâu ta thật không có mua hàng giả cái này nhẫn ngọc là thật ta không có lừa ngươi ngươi nhìn mọi người tin sao bạch lan nhi âm thanh lạnh lùng nói c h í n h ta cùng lao thái thái giải thích nói xong trần huyền liền chuẩn bị đứng ra mà lúc này bạch lan nhi lại kéo hắn lại nhắc nhở ngươi còn muốn làm gì ngại náo nhiệt không đủ lớn tổ mẫu đều lên tiếng ngươi cho ta thành thật một chút đợi có thể ta cái tia nhẫn ngọc là thật trần huyền nói mà liên tại bạch lan nhi cùng trần huyền thảo luận thời điểm lão thái thái nâng lên cái chán chăm chú nhìn về phía trần huyền tiểu huyền ngươi cùng tổ mẫu nói một chút cái này nhẫn ngọc thật là ngươi tại quầy hàng bên trên tùy tiện mua đồ vật có được hay không kỳ thật không trọng yếu nàng muốn là đối phương một cái thái độ đến cùng là như lão ngũ nói tới cố ý qua loa mình vẫn là có nguyên nhân khác trần huyền gặp l ã o thái thái đặt câu hỏi đứng ra giải thích nói l ã o thái thái đồ vật đúng là ta tại quầy hàng bên trên mua bất quá ta có thể cho ngươi cam đoan đồ vật nhất định là đồ thật là ta tuyển chọn tỉ mỉ mới tuyệt tốt lão thái thái cho cười còn tuyển chọn tỉ mỉ q u a y hàng bên trên có thể mua được vật gì tốt bạch đính dương trâm trọng nói nôn nữ tràn đầy khiêu khích tam nữ bạch hiếu châu nói ngươi cái này căn bản chính là l ờ i cớ nói ra ai mà tin giả chính là giả không có gì tốt giải thích khu khu đột nhiên một đạo ho nhẹ tiếng vang lên ngay sau đó cố trưởng tô nhìn về phía lao thái thái t r ê n miệng nói lao thái thái có thể hay không dung tiểu t ử nói một câu lao thái thái hơi s ư ớ n g sở miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tôi cười nói ra trường tô để ngươi chế dễ ư c ó chuyện gì ngươi nói thẳng liền tốt cố trường tô gật, gật đầu nói ta đối đ ầ cổ một mực có chút nghiên cứu mà trần huynh đệ hôm nay đưa cái này nhẫn ngọc lúc ấy ta cũng ở tại chỗ lúc ấy ta còn cho trần huynh đệ trưởng trường nhãn nếu như không nhìn lầm cái này nhẫn ngọc hẳn là sinh ra từ cổ thanh triều thay mặt xích b ì thanh ngọc ban loại ngọc này ban chỉ đại đa số hoàng thất vật dụng giá trị tại trăm vạn cùng hơn ngàn vạn ở giữa lao thái thái con mắt giật mình trường tô ngươi nói cái này nhẫn ngọc là thật ừ ư â n đại khái xuất là thật lao thái thái không tin đến lúc đó có thể mời chuyên nghiệp nhân thế giám định cố trường tô nói nói đùa hắn mở ra giám định chi nhãn chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra cái này nhẫn ngọc lai lịch lại há có thể là giả cố lao bản tạ ơn trần h u y ề n cảm kích nói nếu không phải cố trường tô đứng ra giúp hắn nói chuyện hắn còn thật không biết nên giải thích thế nào lấy nhẫn ngọc lai lịch cố thiếu gia ngươi là bạn của trần huyền ai biết ngươi có phải hay không đang cố ý giúp hắn nói chuyện b ạ c h hiếu châu phản bác có phải thật vậy hay không dĩ nhiên không phải ta nói tính mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem liền tốt cố trường tô cười ha ha giải thích nói sau đó vừa nhìn về phía lao thái thái nói ra lao mãi mãi kỳ thật còn có một việc ta không biết có nên nói hay không lao thái thái nói trường tô ngươi cứ nói đừng ngại lao bà tử ta tin ngươi vậy ta đã nói nói xong cố trường tô liền nhìn về phía một bên tử xa ấm trà chỉ chỉ nói ra tử xa ấm trà sở dĩ quý một mặt là tử xa bùn liệu quý b á u một cái khác chính là chế tác tinh xảo mà có được cất giữ giá trị mà trước mắt cái này tử xa ấm trà mặc dù cũng rất tinh tế nhưng sử dụng bùn liệu là rất đơn giản bùn đất trường tô ngươi nói cái này ấm tử xa là giả lao thái thái kinh ngạc nói ừ n cố trường tô gật gật đầu lên tiếng chương chín mươi hai khả khả ngươi đối cái này trương thiên cảm quan thế nào c ô thiếu gia ngươi mặc dù là người của đại gia tộc nhưng cũng không thể nói vậy cái gì giả đây chính là la tuấn tân tân khổ khổ tại chuyên môn ấm tử xa cửa hàng mua bạch hiếu châu tức giận phản bác bên người la tuấn đôi mắt hiện lên một vẻ b ố i r ố i nhưng rất nhanh lại che giấu qua đi đi theo phụ hòa nói không sai c ô thiếu gia ngươi là người của đại gia tộc chúng ta không dám trêu cho ngươi nhưng cái này ấm tử xa thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua về làm sao có thể là giả cố trường tô cười nói có phải giả hay không tự nhiên ta nói không tính mời người chuyên gia đến xem liền liếc qua thấy ngay lão thái thái thấy thế lập tức mở miệng ngắt lời nói t ố t chuyện này như vậy dừng lại hôm nay các ngươi tất cả mọi người lễ vật ta đều rất thích cũng có thể cảm nhận được tâm ý của các ngươi mọi người hòa hòa khí khí lao bà tử của ta mới có thể qua cao hứng bạch khâu sơn cùng lấy nói ra lễ vật sự tình ai cũng không cho phép nhắc lại nếu không chính là cùng ta cái này làm đại ca không qua được nói xong đám người cũng không dám lại b à n luận lễ vật sự tình đại khái đến bốn giờ chiều cố trường tô đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi l a o thái thái thấy thế vốn định giữ hắn ăn cơm tối nhưng bị cố trường tô mượn nói từ chối trường tô về sau có thời gian có thể nhiều đến bạch ra ngồi một chút lao bà tử tùy thời hoan nghênh lao thái thái đứng dậy tự mình đưa tiễn trên mặt chất đầy mỉm cười cố trường tô gật gật đầu lễ phép nói t ố t về sau có thời gian nhất định tới q u á y dày các loại lao thái thái cùng cố trường tô hàn huyên v à i câu về sau trần huyền mang theo bạch lan nhi đi tới thấp giọng nói ra cố lao bản hôm nay đa tạ hỗ trợ bằng không thì ta đều giải thích không rõ bên người bạch lan nhi cũng từ đ ấ y lòng nói một tiếng c à n tạ hôm nay nếu không phải cố trường tô ra mặt hỗ trợ lấy mình mấy cái kia thúc thúc ba ba tính cách chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ha <cười> không cần phải k h á c h khí chúng ta là bằng hữu cố trường tô cười nói sau đó liền phất tay cùng trần huyền mấy người cá o biệt cố trường tô cách đó không xa trương thiên đứng tại đám người bên ngoài nhìn t r ò n g chọc và o cố dài làm rời đi bóng lưng sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m mỗi lần chỉ cần cố trường tô xuất hiện hắn liền gặp được các loại phiền thoái hôm nay càng là kém chút bại lộ hắn nguyên bản thân phận phản phất như là trời sinh đối thủ nên qua t i ế c tối lao thái thái về tới mình lầu cát nhìn xem mấy đứa con cái tử tôn đưa thọ lễ trong lòng nhiều một chút suy nghĩ lập tức ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên ấm từ xa cùng nhẫn ngọc lông mày có chút một lát sau nàng cầm điện thoại lên cho mình nhận biết một cái đồ cổ chuyên gia gọi điện thoại đại khái đến buổi tối bảy giờ một cái mang theo kính đen trung niên nam nhân đi tới bật ra nói do ý đồ đến về sau tại người hầu dẫn đầu hạ đi tới lao thái thái chỗ ở lầu cát đến rồi lao thái thái nhìn xuống trung niên nam nhân sau đó chỉ chỉ trên bản nhẫn ngọc cùng ấm từ xa nói c h ư ơ n g lao bản người giúp ta xem một chút hai món đồ này có phải thật vậy hay không đi trung niên nam nhân cũng không k h á c h khí bắt đầu cẩn thận chú đáo trên bản nhẫn ngọc cùng ấm từ xa một lát sau trung niên nam nhân thu hồi ánh mắt quay người nhìn về phía lao thái thái nói ra lao thái thái cái này nhẫn ngọc chất liệu áp dụng chính là phỉ thúy mà lại cái này chế tác thủ pháp cũng cùng cổ thanh t r i ề u thay mặt cùng loại rất đại khái xuất đến xem hẳn là kiện chính phẩm mà lại giá cả không ít đón lấy hắn lại đem bên cạnh ấm t ử s a cầm trên tay tiếp tục nói về phần cái này ấm t ử s a mặc dù chế tác tinh tế nhưng xúc cảm lại hơi có vẻ có chút thô giáp mà lại chân chính ấm t ử s a trọng lượng sẽ mười phân nhẹ không giống cái này hơi có vẻ có chút nặng nề đại khái xuất đến xem hẳn là kiện đồ dọm lao thái thái con mắt khẽ hít một cái sau đó gật gật đầu, nói, tốt ta đã biết hôm nay liền làm phiền ngươi việc nhỏ mà thôi không quan trọng nam tử trung niên vừa cười vừa nói khách sáo một phen về sau lão thái thái liền phái người đưa tiễn trung niên nam nhân đón lấy lão thái thái cầm lấy trên bàn ấm t ử xa rơi vào trầm mặc nếu không phải cố trường tô nhắc nhở nàng cũng sẽ không quá nhiều chú ý những vật này là thật hay giả nhưng bây giờ nàng chỉ muốn biết chính mình cái này con dễ tại mua cái này ấm t ử xa thời điểm là không biết hay là giả không biết rõ tình hình nếu là cái trước vẫn còn nói còn nghe được nhưng nếu là cái sau cũng có chút hàn tâm cùng lúc đó bạch ra trong hậu viện bạch khâu sơn đánh điện thoại liên lạc mình nhận biết mấy cái tinh phương bằng hữu hỏi thăm một chút liên quan tới tội phạm truy nã trương thiên sự tình sự tình đại khái cũng củng cố trường tô hôm nay nói không sai biệt lắm nguyên nhân gây ra là đối phương cố ý tổn thương người khác gây nên người trọn g t h ư ơ n g sau đó liền bị nam minh tinh phương tiến hành câu lưu nhưng chỉ vẹn vẹn qua bốn ngày cái tia trương thiên liền đánh lén m ụ c tinh tự mình trốn đi đến bây giờ vẫn như c ũ bật vô âm tín nhìn điện thoại di động bên trong tội phạm truy nã trương thiên h n h trụ bạch khâu sơn cho mày mặc dù ảnh chụp người cùng trong nhà cái này trương thiên hình dạng t r ê n l ệ n h to lớn nhưng bạch khâu sơn trong lòng vẫn là không h i ể u sinh ra một cô lo lắng luôn cảm thấy sự tình quá x à o hợp cha ngươi đang làm gì lúc này bạch khả khả vừa tắm rửa xong mặc một bộ màu trắng áo ngủ đi tới tò mò hỏi trương thiên đâu bạch, khâu sơn hỏi ngược lại. bạch khả â u Sơn ngược hỏi Bạch h lại. k khả nói hắn trở về phòng nghỉ ngơi bạch khâu sơn lại hỏi khả khả ngươi đối cái này trương thiên cảm quan thế nào bạch khả khả nhẹ giọng trả lời chính là có đôi khi có chút tượng nào lúc khắc còn tốt vậy ngươi muốn gả cho hắn sao n g ư ơ i cũng biết ngươi cùng hắn là có hôn nước trong người nếu là ngươi không phản đối ngươi tổ mẫu chắc chắn sẽ đồng ý như thế hôn sự bạch khả khả hơi s ư ơ n g sở thoáng có chút lo lắng nói ra cha ta ta cảm thấy giống như không thích trương đại ca mặc dù người khác rất tốt nhưng là cũng không phải là trong lòng ta muốn một nửa khác ta cảm thấy ta cùng trương đại ca vẫn là làm bằng hữu tương đối tốt ngươi có thể hay không cùng mãi mãi nói một chút giúp ta lui việc hôn sự này bạch khâu sơn thoải mái cười nói ha ha yên tâm đi chỉ cần ngươi không thích cha liền sẽ không bất ngơi chuyện này ta giúp ngươi đi nói và ngươi khẳng định cũng sẽ chiếu cấu ngươi ý nghĩ bất quá trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là tận lực cùng trương thiên giữ một khoảng cách có thể rời xa hắn liền tận lực rời xa hắn hắn vốn là không muốn đem khả khả gà cho đối phương lại thêm cố trường tô lời ngày hôm nay để hắn đ ố i trương thiên nhiều một tia hoài nghi cho nên tận lực để khả khả rời xa đối phương cũng là đối khả khả một loại bảo hộ tư vân ta nghe cha bạch khả khả nhu nhu gật đầu nhu thuật đáp được vậy ngươi sớm một chút đi ngủ đi cha còn có chút sự tình phải xử lý a vậy ta trước đi ngủ cha ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút biết chương chín mươi ba Ta chỉ là cho đề tỉnh một ta thấy từ trong sau ra sao? ra chỉ cho câu, cùng không nên hại khả khả. Hôm sau sáng sớm, khả khả, không Nhìn nhà là ngoài ngươi nên sáng ngươi muốn Nếu ngươi đi đi. đi đề sớm, bạch khả khả Trương Thiên bước nhanh chạy tới, trên mặt lộ ra bước cười nhanh nụ sán chạy Bạch khả khả lạ. lộ xấu hổ cười một tiếng nhẹ giọng nói ra trương đại ca không cần ta là đi làm không có việc gì ta bên trên ngươi ban ta đến bên cạnh vừa nhìn ngươi là được rồi trương tiên h mỉm cười nói bạch khả khả l u y ể n chuyển nói ra khả năng này không quá phù hợp ta đi làm địa phương là tại một nhà tư nhân bệnh viện ngoại trừ chúng ta nhân viên công tác bình thường chỉ có thân nhân bệnh nhân mới có thể đi vào mà lại ta công tác thời điểm bình thường đều sẽ rất bận điệu nếu như ngươi cùng ta cùng một chỗ có thể sẽ chậm trễ công việc của ta tiến độ dạng này a trương thiên trong lòng hiện lên một chút mất mát hắn còn muốn cùng khả khả nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm sớm một chút đem đối phương cưới được tay cái tia ngươi hôm nay lúc nào ta tầm ta qua đi tiếp ngươi bạch khả khả ngại ngùng cười một tiếng nói không cần ta ngồi cái xe buýt rất nhanh liền trở về không cần thiết tới đó ta khả khả đi làm đúng lúc này trần huyền cũng đi tới hiếu kỳ hỏi hôm qua là lao thái thái sinh n h e t i ế n hắn cùng bạch lan nhi đều ở tại bạch gia cũng không trở về thì phu các ngươi cũng đi lên bạch khả khả nhãn tình sáng lên khách khí hỏi thăm một câu ừ n mới vừa dậy một hồi trần huyên cười nói a nha bạch khả khả nhẹ gật đầu nhưng sau nói ra thì phu trương đại ca ta không cùng các ngươi hàn huyên ta đi làm bằng không thì lại phải đến ngược nói xong bạch khả khả chạy chậm đi ra đại môn vội vội vàng vàng ra ngoài đuổi xe buýt trương thiên trên mặt lộ ra một tia tiếc gối chính chuẩn bị trở về phòng trần huyền đột nhiên tiến lên ngăn tại trước mặt của hắn ngươi có ý tứ gì trương thiên biến sắc thanh em lãnh đạo mà hỏi chúng ta tâm sự trần huyền con mắt nhắm lại mở miệng nói ra không cần hai chúng ta không có gì tốt nói chuyện p h i ề n phức đem đường tránh ra trương tiên không nhịn được nói hắn nếu là bạn của cố t r ư ơ n g tô cái kia chính là địch nhân của mình mà lại hắn một cái ở r ẻ đ ồ bỏ đi có cái gì tốt cùng hắn nói chuyện bất quá mắt con vô dụng này xác thực tốt số vậy mà có thể lấy được bạch lan nhi nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng không biết lúc nào mình mới có cơ hội lấy được khả khả thật sao vừa dứt lời trần huyền trong mắt l lên kim mang tay phải xuất trưởng cấp tốc hướng về trương thiên bả vai đánh tới đối diện trương thiên lập tức giật mình tại trần huyền đánh ra một trường trong nháy mắt lập tức lui về phía sau cùng đối phương kéo ra mấy cái thân vị ngươi làm gì trương tiên sầm mặt lại tức giận nói đối phương vậy mà thừa dịp hắn không chú ý thời điểm xuất thủ đánh lén nếu không phải mình kịp thời phản ứng khả năng thật bị đối phương cho an toàn vậy mà tránh khỏi trần huyền ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn hắn vừa rồi chỉ là muốn thăm dò một chút đối phương thân thủ nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể tại khoảng cách gần như vậy tình huống phía dưới tránh qua hắn một trường p h tiếp b i theo n vừa r sát hắn nghiêng người tránh người vị cánh tay trái đánh một tủi trò hung hăng hướng trần huyền phía sau lưng đập tới trần huyền thân hình khái động lập tức cùng đối phương dịch ra vị trí né tránh công kích hiu vụ vụ ngay tại hai người dịch ra thời điểm trương thiên từ trong cửa tay h á o xuất ra ngân châm cánh tay hất lên một đạo ngân quang hiện lên ba cây ngân châm trực tiếp hướng trần huyền vào tới sẽ còn làm á m khí trần huyền lông mày n ắ m lại tại ngân châm sắp đến trước mặt hắn một sát na kia phải đầu ngón tay khẽ động trực tiếp đem ba cây ngân châm toàn bộ tiếp được loảng xoảng bang lập tức trực tiếp ném trên mặt đất ngươi đến cùng là ai ngươi cái này thân võ học từ nơi nào học được trần huyền thu tay lại lãnh mâu mắt thấy đối diện trương thiên trên người ngươi bản lãnh này lại là từ đâu học được bất quá ta xác thực xem nhẹ ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy bất t ứ c trương tiên cười ha, ha hỏi ngược lại t r â n huyền nhữ mày hỏi cái kia ngươi có phải hay không ma đô hiện tại truy nã cái kia trương tiên h đối mới có thể có không thua gì thực lực của mình hiển nhiên thân phận không đơn giản biết chút thủ đoạn đặc thù cải biến dung mạo chỉ sợ không phải việc khó gì trương tiên h nói đừng cho ta chụp mũ lung tung ta có thể vừa tới ma đô không có mấy ngày ta cái này thân bản sự cũng là cùng sư phụ ta học mặc dù ta không rõ ràng ngươi tại sao muốn cố ý thăm dò ta nhưng ta cho ngươi để tỉnh một câu tốt nhất đừng đến trêu chọc ta nếu không ngươi sẽ rất thảm ngươi là đang uy hiếp ta trần huyền lạnh giọng nói ngươi có thể hiểu như vậy nói xong trương tiên cũng không thèm để ý trần huyền quay người trở về phòng của mình bạch thị tập đoàn phó đồng có người tìm ngươi một cái vóc người cao g ầ y nữ thư ký đi đến cung kính đối bạch khâu sơn nói có nói là ai chăng bạch khâu sơn buông xuống văn kiện trong tay hiếu kỳ hỏi hắn gọi trần huyền nói có chuyện muốn tìm ngươi nói chuyện bạch khâu sơn sắc mặt lập tức lạnh xuống không thấy để hắn trở về a a t ố t nữ thư ký tự nhiên nhìn ra phó đồng không cao hứng liền vội vàng gật đầu thối lui ra khỏi gian phòng năm phút sau bên ngoài phòng làm việc đột nhiên truyền đến ồn ào tiền ồn ào bạch khâu sơn n h ữ mày đang chuẩn bị đứng dậy đi bên ngoài nhìn xem tình huống mà đúng lúc này cửa phòng mở ra trần huyền không để ý nhân viên cản trở trực tiếp đi tiến đến người tới làm gì nhìn thấy tiến đến trần huyền bạch khâu sơn mặt mũi tràn đầy không thích đại bá chúng ta tâm sự trần huyền cũng không so đo vẫn như cũng tự mình vào cửa bạch khâu sơn sụ mặt trả lời không có gì tốt nói chuyện người trở về đi trần huyền làm như không nghe thấy tiếp tục nói chuyện này kỳ thật ta cũng không muốn quản dù sao ngươi cùng vợ ta bất t ư ở n g ta khẳng định đến đứng tại vợ ta bên này nhưng nếu như không nói ta lo lắng khả khả gặp được nguy hiểm ngươi có ý tứ gì bạch khâu sơn không hiểu hỏi nhìn đối phương không tiếp tục đuổi mình đi ý tứ trần huyền làm cái ghế ngồi xuống tiếp tục nói ra cái tia trương thiên rất nguy hiểm rất có thể chính là cố lao bản nói cái tia tội phạm truy nã ngươi tốt nhất đừng để khả khả cùng hắn đi quá gần ngươi cảm thấy sẽ không tin ngươi sao bạch khâu sơn nói ta chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu không nên hại khả khả trần huyền nói nhìn thấy trần huyền như thế vẻ mặt nghiêm túc bạch khâu sơn lâm vào do dự một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía trần huyền hỏi ngươi có chứng cớ gì không có ta mới vừa nói chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu nếu như ta có chứng cứ hiện tại đã báo tin chân huyền nói mặc dù mình hiện đang thử thăm dò ra trương thiên thân thủ không đơn giản rất có thể là cái tia tội phạm truy nã nhưng không có chứng cứ xác thực trước đó hắn cũng không tốt đối trương thiên động thủ miễn cho gây lạo thái thái không cao hứng b â n g không thì lúc trước hắn liền đem trương thiên đổi u ra ngoài t r ư ơ n g chín mươi b ố ba phần trăm nhưng ta mượn chính là lưu đ ạ c cồn a tuyển tiếng bước chân văng lên a tuyển bước nhanh tới thiếu ra cố t r ư ở n g tô đem trên b à n giấy vẽ đưa cho a tuyển thất giọng p â n p h ố nói ngươi phải mấy người cho ta nhìn chằm chằm m ạ c ra một khi nhìn thấy người này ra ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta biết còn có không muốn cách hắn quá gần bằng không thì dễ dàng bị phát hiện a tuyển cầm lấy giấy váy chăm chú nhìn một chút người ở bên trong chính là trương thiên dịch dung về sau dáng vẻ được ta cái này đi sắp xếp người tốt n g ư ơ i đi làm việc trước đi cố trường tô thản nhiên nói trước đó không có đi tìm trương tiên h là bởi vì không biết đối phương núp ở chỗ nào hiện tại biết đối phương vị trí cụ thể hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bông tha đối phương mà lại lấy bọn hắn hiện tại quan hệ trên cơ bản tính là từ địch không có nửa phần làm dịu khả năng cho nên cố trường tô chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt hắn miễn cho, cho mình có lưu hậu hoạn Bờ、sông cư xá. trong ngươi ngươi phòng như giờ xem một chút tốt t bây vậy, đều ở ê n thân khẳng định tốn không tiền. Ngươi ít h c ta m ư ợ điểm, để đáp cho ta ứ n ấ phòng ta t n nhất định g sau c n ư ơ i Trong phòng khách một cái tóc ngắn nam tử trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon ánh mắt vội vàng nhìn về phía trong phòng giang ngược liễu giang ngược liễu nhìn về phía nam tử lạnh giọng to lớn ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không lại đi cược nam tử trước mắt là nàng thân đệ đệ giang lâm tuyển hôm nay vừa tan t â m tốt đối phương liền chờ trước cửa nhà chờ mình trở về vào cửa chuyện thứ nhất chính là mở miệng đòi tiền mình muốn là đối phương thật chỉ là vì khẩn cấp nàng cái này làm tỷ tỷ khẳng định sẽ lấy tiền ra nhưng đối phương không phải bởi vì vì đệ đệ của mình là cái dân cơ bạc mình nếu là lấy tiền ra hắn lập tức liền sẽ chạy tới những cái kia nhận không ra người c h à n g tử tiến hành du bác sau đó thua không còn một mảnh mấy năm qua này nàng không biết giúp đối phương trả sát bao nhiêu lần c á i mông trả bao nhiêu nợ bên ngoài không không có ta chính là muốn cùng mấy người bằng hữu hùn vốn làm ăn trong tay thiếu mấy vạn tiền mặt giang lâm tuyền hốt hoàng phủ nhận nói trong tay của ta không có tiền ngươi muốn thật sự là làm ăn liền tự nghĩ biện pháp đừng một mực trông cậy vào ta mấy năm này ta giúp ngươi trả nhiều ít vay nặng lãi nợ bên ngoài tiền nợ trong lòng ngươi hẳn là cũng n ắ m chắc giang nhược liêu t ử tốn ó i không phải nàng không nguyện ý tin tưởng đệ đệ của mình mà là đối phương thực sự lừa nàng nhiều lắm căn bản không có cách nào tin cho nên vô luận đối phương tìm loại nào lấy cớ giang nhược liêu cũng không có khả năng đem tiền đưa cho hắn giang lâm tuyền lo lắng nói ra tỉ ta hiện tại thật đội tốt không có ở đi cược ngươi liền đang giúp ta lần này đi ta đến lúc đó sinh ý đi lên tuyệt đối đem tiền trả lại ngươi trước đó ngươi giúp ta còn ta cũng toàn bộ trả lại cho ngươi trên người của ta không có tiền giang nhược liễu lần nữa nặng tiếng nói tỉ ngươi thế nhưng là chị ruột ta a n g ư ơ i cũng không giúp ta ta còn có thể tìm ai hỗ trợ ngươi liền không thể lại tin tưởng ta một lần sau ta hiện tại thật đ ổ i tốt giang lâm tuyền vẻ mặt cầu xin thanh âm mang theo cầu khẩn ngươi đến cùng phải hay không làm ăn có gạt ta hay không giang nhược liễu nhúng mày n h ì n không được hỏi ngược lại giang lâm tuyền sắc mặt hơi đổi một chút lập tức giải thích nói thật tỉ ngươi tin ta bằng hưu của ta nói chỉ cần chịu ném tiền tuyệt đối là ổn kiếm không bồi thường mua bán một tháng liền có cơ hội hồi vốn thì, ta muốn không nhiều ngươi cho ta mượn bà vạn liền tốt cái gì sinh ý có thể để ngươi một tháng hồi vốn ngươi có phải hay không lại đang gặp ta giang lâm tuyền nếu như ngươi thật coi ta là tỷ ngươi ngươi liền cho ta nói thật giang nhược liêu nói nàng hiểu rất rõ chính mình cái này đệ đệ từ nhỏ đã thích năng lạnh ý đồ xấu nhiều nhưng chưa từng có dùng đến chính đồ bên trên lần này hắn nói làm ăn nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không phù hợp cơ bản nhất logic để nàng thực sự không có cách nào tin tưởng đối phương giang lâm tuyền nhãn châu xoay động chỉ là suy tư một lát liền lập tức trả lời nói tỷ ta là dự định làm hải sản sinh ý hiện tại vừa lúc là mùa hạng cũng là hải sản thị trường mùa t h ị vượng ta chỉ cần từ hải tỉnh nhập hàng nhưng thời điểm tại kéo đến ma đô đầu cơ trục lợi tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền n g ư ơ i tin tưởng ta ta lần này là chăm chú vậy ngươi hiểu rõ hải tỉnh hải sản thị trường sao tìm tới nhà dưới sao tại ma đô ngươi lại dự định bán thế nào ma đô hải sản thị trường giá thị trường ngươi lại hiểu rõ không khứ trừ những thứ này các ngươi có vận chuyển con đường sao tìm xong buôn bán thị trường sao tỷ những thứ này bằng hữu của ta đều kế hoạch tốt tuyệt đối sẽ không có vấn đề giang nhược liễu nhìn đệ đệ mình còn không muốn thừa nhận sự thật rõ ràng có chút thất vọng được đem bằng hưu của ngươi gọi tới lại đem các ngươi tất cả sinh ý kế hoạch mô phỏng một phần văn bản báo cáo ta liền đem tiền cho ngươi mượn giang lâm tuyền lạnh lẽo khó xử nói ra tỉ bằng hưu của ta bây giờ còn đang h ả i t ỉ n h không tiện lắm trở về vậy ta liền không có cách nào đem tiền cho ngươi mượn giang nhược liễu lãnh đạo nói nhìn thấy giang nhược liễu một mặt quyết nhiên bộ dáng giang lâm tuyền rơi vào trầm mặc trên mặt nhiều phân mở mịt cùng l u n g uống không có việc gì ta liền đi nấu cơm ngươi chờ chút ăn cơm tối xong liền trở về đi giang nhược liễ cũng không muốn lại tiếp tục nhiều lời sau đó nàng liền hướng về phòng bếp đi đến dự định chuẩn bị cơn tối. đ ú g Giang lúc Lâm này, tối u quỳ đều run, tuyệt Liêu. Tuyền Liêu y này thấy ề liền liền về n nhiên trên thân vọng nhìn về phía Giang Nhược Liêu. Thì, ngươi giúp ta một chút, ta lần này xông đại hoạn. Nhìn thấy Giang Lâm Tuyền bất thình lình cử động, Giang Nhược đột đất, đại đ một một một mặt thể chút phát mặt Thì, ta chút, ta bất biết phía giúp Lâm có cử cũng phương khẳng định gây hoạn. Mà lại hắn còn túi không Chạm chuy được còn ngọn nguồn.、Chạm、đứng lên mà nói, đến cùng gây lại Mà mà túi cái gọi là lưu đả cổn là vay nặng lãi một loại hình thức đầu tiên là đặt trước tốt mượn tiền kỳ hạn cùng lợi tức phương thức lại quy định kỳ hạn bên trong trả lại tiền vốn cùng lợi tức nhưng nếu như đến kỳ không trả lợi tức thì sẽ gấp bội cũng đem lợi tức đưa vào tiền vốn thông tục tới nói chính là lãi mẹ để lãi con mà ở trong đó lợi tức cũng có lợi tức hàng tháng cùng lãi ngày thuyết pháp cũng chính là theo tháng tính toán cùng theo trời tính toán mà giang lâm t u y ề n mượn hiển nhiên là cái sau vậy ngươi bây giờ thiếu bao nhiêu giang n h ư ợ c liễu khó có thể tin mà hỏi mượn tiền kỳ mười ngày tăng thêm hôm nay ta hết thể thiếu nhanh tám vạn giang lâm t u y ề n tuyệt vọng nói hắn lúc ấy lau một cái hàng hiệu có thể tiền trong tay không đủ mới lựa chọn mượn lư đặc ổn vốn cho là chỉ cần thắng cái kia một thanh mình liền có thể chỉ toàn kiếm bảy tám vạn cũng không có cân nhắc chuyện lợi tức Có t hắn ể kết kêu một thanh quả, cái h t hiện u a còn đem mượn đem t ề đều n Trưng nhớ người đánh Giang tuyển run sáng nói. Hắn tất mất ta. Thì, ta Ta thật biết cả đi. đi. lâm sai. hai tay dậy, sáng hối i h tay dậy, tại đã cùng đường mặt lộ hôm nay nếu là không đem tiền trả lại bên trên mỗi ngày lợi tức gấp b ộ i hắn liền phải còn mười vạn một khi còn không lên đối phương liền có thể chém hắn tay bán hắn khí quan hắn hiện tại thật sợ cũng hối hận lúc ấy không nên nóng não mượn gái kêu hại người vay nặng lãi liền ngay cả luôn luôn kiên cường giang ngược liệu giờ phút này cũng không nhịn được đỏ cả v á mắt nhật lệ tại v á mắt bên trong đảo quanh khó chịu nhìn xem đệ đệ của mình ta đều nói cho ngươi đừng đi chơi cái kia hại người đồ vật nhưng ngươi vẫn không vâng lời mấy năm này bên trong mỗi lần đệ đệ xảy ra chuyện đều là nàng hỗ trợ chủ đít lại thêm quê quán trang trí thân phòng phụ thân bệnh nặng nằm viện tiến thuốc men nàng hiện trong tay đầu căn bản là không có t ổ n tiền gì bằng không nàng lúc trước cũng sẽ không một mực ở tại dơ giấy bẩn thịu i chật hẹp lao cư dân trong lầu hiện tại để nàng một hơi xuất ra tám vạn nàng căn bản là làm không được nàng chính là một cái viên chức nhỏ chỗ nào cầm được ra nhiều tiền như vậy tỷ ta hiện tại thật biết sai về sau tuyệt đối sẽ không lại được phải lần này ngươi nhất định phải giúp ta bằng không thì ta thật sẽ chết giang lâm tuyền xin giúp đỡ nói ta sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết giang n h ư ợ c liễu nhịn không được mở miệng mắng đây cũng không phải là lần thứ nhất cho đối phương trả nợ du bác loại vật này liền cùng đọc tin chỉ cần thử liền sẽ để người nghiện giang n h ư ợ c liễu cũng một mực khuyên đối phương không được đụng loại đồ chơi này có thể hắn căn bản không nghe vẫn như cũ chấp mê bất nộ rơi vào đi chỉ có xảy ra chuyện thời điểm mới sẽ nghĩ tới chính mình cái này tỉ tỉ ta thật không có cách nào đừng gọi ta tỉ ta không có n g ư ơ như thế bất tranh khí đệ, đệ. nói xong giang nhược liêu biến mất khỏe mắt nước mắt k hít hít đau nhức cái mũi mặt ngoài quật cường trở về gian phòng của mình đem cửa khóa trái tiếp lấy tiếng đập cửa từ ngoài phòng truyền đến nương theo mà đến là giang lầm t u y ể n h è n mọn cầu xin âm thanh giờ k h ắ c này giang nhược liêu phảng phất như là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng chỉ có năm chắc hắn mới có thể có hy vọng sống sót giang nhược liêu cố gắng để cho mình không đi n g h e ngoài phòng thanh âm hơi gấp hạ thân thân thể hai tay dâng khuôn mặt của mình tràn đầy bất đắc dĩ không ai minh bạch nàng hiện tại tay đắng nàng biết đệ, đệ nếu là vẫn như cũ hết hy vọng không thay đổi liền sẽ còn giống như hấp huyết thẳng đến đưa nàng triệt để ép ffc ép nhưng nếu là không giúp đệ đệ khả năng thật sẽ lâm vào hiểm cảnh thậm chí có nguy hiểm tính mạng mà lại đệ đệ nếu là xảy ra chuyện quê q u á n trưởng bối khẳng định cũng sẽ nói ra nàng không phải dù sao nàng là tỷ tỷ hô giang n h ư ợ c liễu phun ra một ngụm trọc khí lạnh bớt ngón tay nhẹ nhàng vô vô gương mặt của mình để cho mình giữ vững tỉnh táo hòa thanh tình sau nửa ngày nàng mấp máy hơi có chút khô r á o môi đỏ từ trong túi lấy điện thoại di động ra điện thoại kết nối nhớ ta một cái trầm thấp hùng hậu giọng nam từ trong điện thoại truyền đến thanh âm giàu có tử tính cho người ta một loại không nói ra được cảm giác an toàn giang nhược liễu bờ m ô i k h ẽ cắn thêm chút do dự sau nói ra lão lão bản ta muốn theo ngươi mượn ít tiền thanh em rất nhỏ bé mang theo một tia câu thúc cùng khẩn trương muốn bao nhiêu cố trường tô t h ẳ n g nhiên nói cũng không có quá nhiều hỏi thăm ta muốn mượn năm vạn giang nhược liễu nói trong tay nàng còn có bốn vạn khoảng trừng tiền tiết kiệm tăng thêm lão bản mượn năm vạn hẳn là đầy đủ giúp đệ đệ trả nợ được một hồi c h u y ể n cho ngươi còn có chuyện khác sao không không có giang nhược liễu thận trọng nói ngắn ngủi nói chuyện p h i ế về sau cố trường tô mới cút điện thoại về phần tiền cụ thể công dụng hắn cũng không có quá nhiều hỏi t h a m mấy vạn khối với hắn mà nói chính là một chuỗi không đau không ngứa số lượng một lát sau điện thoại truyền đến chuyển khoản nhắc nhở giang nhược liễu vội vàng mở ra xem xét huệ trả tới s ổ một trăm linh nhân dân tệ phía dưới còn có cố trường tô gửi đi tin tức thiền không dùng xong ta còn lại năm vạn mua chút thứ mình thích ngày mai ta tới nhìn ngươi một chút ở nhà chờ ta giang nhược liễu trong lòng dâng lên một tia cảm động nhưng vẫn là đem bên trong năm vạn nguyên chuyển trở về đánh chữ hồi phục lão bản năm vạn khối là đủ rồi đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi tạ ơn nhưng mà giang nhược l i ê u vừa đem năm vạn khối kiếm qua đi cố trưởng tô lại lựa chọn trực tiếp c ự thu chớ cùng ta k h á c h khí người biết ta không thích nói nhiều nghe ta ngoan một đ i ể m giang nhược l i ê u mấy lần lại trên điện thoại di động đánh chữ muốn đem tiền trả lại nhưng cuối cùng lại đem chữ xóa bỏ cuối cùng nhiều lần do dự về sau mới thỏa hiệp trở về cái ử cùng lúc đó trong biệt thự cố trưởng tô để điện thoại di động xuống cùng giang nhược l i ê u kết thúc nói c h u y ệ n phiếm giang nhược l i ê u tính cách hắn vẫn tương đối hiểu rõ tự lập kiên cường có nguyên tắc mà lại cũng rất lớn g an giống nàng nữ nhân như vậy không thể lại vô duyên vô cớ tìm mình vay tiền cho nên đối phương hơn phân nửa là gặp việc khó gì không thể không tìm mình hỗ trợ mười vạn khối đối với người khác mà nói có lẽ rất nhiều nhưng đối cố trường tô tới nói đơn giản chính là chín châu mất s ợ i l ô n g hắn bình thường một bộ y phục khả năng liền hết mấy vạn giá cả mà lại giang nhược liêu hiện tại cũng coi như là người của mình cho nàng tiêu ít tiền không tính là gì bờ sông c ư xá giang nhược liêu điều chỉnh tốt tâm tình về sau mới đưa cửa phòng mở ra tỉ người rốt cuộc ra ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định giúp ta nhìn xem giang nhược liêu tâm kia khôi phục lanh khốc biểu lộ giang lâm tuyền đại khái đoán được tỷ tỷ đã giúp mình nghĩ đến biện pháp trên mặt vui mừng trong lòng hơi thấp thỏm nói giang nhược liễu giang môi có chút khi động thanh âm mười phần lạnh lùng mà hỏi lần này ta có thể giúp ngươi trả nhưng lần sau ngươi còn đi cực làm sao bây giờ tỷ ngươi yên tâm ta lần này thật sợ về sau tuyệt đối sẽ không lại dính thứ này giang lâm tuyền mở miệng cam đoan một mặt lấy lòng nhìn về phía giang n h ư ợ c liễu hỏi tỷ nếu không ngươi trước tiên đem tiền cho ta ta đi đem tiền nợ trả tiền ta đi chung với ngươi trả nhưng về sau không cho phép ngươi tại tiếp tục lưu lại ma đô ngày mai liền mua cho ta phiếu về nhà giang ngược liễu không cho giang lâm tuyển tiền là lo lắng đối phương cầm tiền lại đi cược đến lúc đó tiền thua tiền nợ vẫn là không có trả lại cho nên giang nhược liễu không yên lòng đem tiền giao cho hắn về phần làm cho đối phương về nhà cũng là hy vọng có thể ngăn chặn lại đối phương dù bác ý nghĩ dù sao tại gia tộc cũng sẽ không có ma đô loại này hại chết người không đền mạng sòng bạc thì ta không thể trở về đi a bằng không thì lão mụ không phải mắng chết ta nói ta bất tranh khí người cùng ngươi cam đoan ta về sau thật không cá cược thành thành thật thật công việc kiếm tiền giang lâm tuyển lời thề son sắt nói chương chín mươi sáu cốt thiếu ta nghĩ hợp tác với ngươi bắt ngay kim luân giải trí hội sở là bản xứ một nhà cực kỳ nổi danh hộp đêm toàn bộ hội sở hết thẻ bảy tầng lâu một đại sảnh thì là phổ thông phòng ca múa chuyên môn cung cấp người trẻ tuổi uống rượu khiêu vũ tiêu khiển phong túng lầu hai cùng lầu ba thì là một chút vip ế bao xương lầu bốn là nguyên một s ả n h phong bài bạc bài bộ kẹ x u ấ t sắc tê dại đ e m cái gì cần có đều có lầu năm thì là càng đại quy mô bài trận nước chạy muốn vượt qua một trăm vạn mới có tư cách tiến vào mà phía trên nhất lầu sáu lầu bảy tạm thời còn không cung cấp mở ra xem như hội sở tư nhân khu vực ngoại nhân không cho tiến vào tỷ chính là chỗ này giang lâm tuyền ngồi ở phía trước mang theo giang nhược liêu tiến vào đại sành huyễn thải ánh đèn ồn ào ồn ào âm nhạc điên cùng dao động thân thể nam nam nữ, nữ. giang n h ư ợ c liễu quan sát đến chung quanh lông mày có chút và ặ chặt rõ ràng có chút khó chịu liền ngay cả bước chân đều thả chậm một chút sợ đụng vào đi ngang qua nam nữ đây là nàng lần đầu tiên tới loại trường hợp này cũng là lần đầu tiên cảm nhận được loại này phong túng tự do khí thức nếu để cho nàng dùng một chữ đến hình dung đó chính là loạn xuyên qua đại sảnh tại giang lâm t u y ề n chỉ dẫn dưới hai người tới lầu bốn tiểu tử ngươi đã đến vừa ra thang máy một cái vóc người khôi ngô ngực lộ ra một chút hình xăm trung niên nam nhân lập tức nhận ra giang lâm t u y ề n mở miệng hô một câu sau đó lại dùng ánh mắt còn lại ngắm hạ thân sau giang ngược liễu bảo ca ta đến trả tiền lại giang lâm tuyền một mặt lấy lỏng tư thái thả c ứ thấp liền ngay cả tiếng nói cũng không dám thả quá lớn bảo ca cười nói đi nha vậy ngươi mau đem tiền trả cũng tỉnh ta lại đi tìm ngươi bảo ca ngươi yên tâm ta ngay tại ma đô cũng sẽ không chạy đây không phải cho ngươi đem tiền đã lấy tới nói xong giang lâm tuyền xoay người đi trở về đến giang nhược liễu bên người thấp giọng nói thì ngươi đem tiền cho bảo ca đi giang nhược liễu hơi trần trờ một chút sau đó từ túi sách bên trong lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho bảo ca trong này có tám vạn các ngươi quét thẻ đi bảo ca cười ha ha c ũ n giang k lâm tuyển xưng ngược cầm lại lấy sở sách vội vàng giải thích nói bảo ca lúc ấy đều nhanh đến dạng sáng làm sao cũng coi như một ngày a bảo ca nói không có ý tứ chúng ta nơi này vẫn luôn là dạng ngày tính cùng ngày mượn mặc kệ lúc nào cũng coi như một ngày có thể các ngươi lúc ấy cũng không nói a bảo ca nói lâm minh đệ ngươi lúc đó không phải cũng không có hỏi ngươi nếu là hỏi ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết vậy liên s o á t tấm thẻ này giang nhược liếu trực tiếp xuất ra một cái khác tấm thẻ chi phiếu dự định hai người nói chuyện nàng liên không có trông cậy vào cùng bọn này du côn lưu manh cãi cỏ bởi vì kéo không thắng nàng hiện tại chỉ muốn thành thành thật thật đem tiền trả lại sau đó sớm một chút rời đi nơi này ha ha vẫn là mỹ nữ tức h thời bảo ca cười ha ha đưa tay nhận lấy giang nhược liếu thẻ ngân hàng sau đó tại p o s trên máy quét đi không sai biệt lắm mười vạn nguyên số dư còn lại giang huynh đệ về sau có cơ hội lại đến chơi chúng ta nơi này tùy thời hoan nghênh bảo ca vô vô giang lâm t u y ể n bà v a i c ư ờ i ha hả đem thẻ ngân hàng đưa cho hắn trong biệt thự cố trưởng tô ngồi dựa ở trên ghế salon thâm thúy con ngươi có chút híp mắt gấp ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trong phòng mặt mũi tràn đầy mặt sẹo nam tử trung niên đào b ù a giúp thiết hổ ngay tại vừa rồi đối phương đi vào chính mình sở tại khu biệt thự bên ngoài nói có chuyện n g h ị cùng mình nói chuyện cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo cố trưởng tô cũng rất tò mò đối phương sẽ cái gì mà sẽ đột nhiên tìm tới cửa ngồi đi một lát ninh tính về sau cố trường t ô thu hồi ánh mắt ngữ khí bình thản nói một câu được thiết h ổ gật đầu sau đó ngồi ở bên cạnh ghế s a lon bằng da thật cố trường t ô tự mình pha trà đem chén trà đẩy lên đối phương trước b à n nói nói một chút ngươi muốn theo ta nói chuyện gì thiết h ổ nhìn lên trước mặt nước trà nuốt một cái khô khốc kiết hầu nhưng cũng không có gấp cầm lấy uống đao đua giúp mấy ngày nay có đại động tác rất có thể tại tuần lễ này sẽ còn đối địa vân đường đ ộ n g thủ n h a cố trường t ô ý vị thâm trường trả lời một câu ngữ khí hơi kéo dài nhớ không lầm đối phương hẳn là đao đua giúp nhị đương ra hắn lúc này đem mình ban phái kế hoạch bí mật nói với mình cái này cũng có chút khả nghi vì cái gì nói cho ta cái này ngươi không phải đao b ú a r ú t sao cố trường tô thấp giọng hỏi sắc mặt rất bình tĩnh thiết hổ trầm giọng nói ra c ô t hiếu kỳ thật ban đầu ở địa vân đường thời điểm ta liền nhìn ra ngươi không đơn giản cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch ta cũng khuyên qua lão đại của chúng ta để hắn từ bỏ bến tàu cái kia c h ẳ n g tử nhưng hắn không nghe lần trước đao b ú a r ú t bị thiệt lớn ta đại ca một mực canh cánh trong lòng mấy ngày nay càng là tim bắt nhai một cái khác thế lực trời song sẽ muốn cùng đối phương kết minh cùng một chỗ nuốt vào bến tàu cái kia tràng tử cái này trời xong sẽ thế lực tại b ắ t nhai cũng không thấp có thể cùng chúng ta đ a o đúa giúp xoay cổ tay bọn hắn một khi đồng minh lấy địa vân đường thực lực bây giờ khẳng định không phải là đối thủ cố trưởng tô s e n và hỏi vậy mà các ngươi có năm chắc cầm xuống địa vân đường tựa hồ không cần thiết tới tìm ta đi thiết hồ lắc đầu nói nhìn như có năm chắc nhưng ta cảm thấy không có năm chắc cố thiếu ngươi duy nhất một lần liền có thể tìm đến số một trăm cao thủ giúp địa vân đường nhìn trang tử chắc hẳn trên thân còn có dấu cái khác cảm thủ thật đánh nhau ta ngược lại cảm thấy địa vân biểu diễn tại nhà thắng cho nên ta hôm nay tới chính là muốn theo cố thiếu cho thấy lập trường của mình đó chính là nói ngươi nghĩ phản bội ngươi bây giờ đại ca cố t r ư ở n g tô nói thiết hồ thân thể khe r u n sắc mặt rõ ràng biến hóa một chút vội vàng giải thích nói cố thiếu ta chỉ là không muốn cùng ngươi đối nghịch càng không muốn nhìn thấy đao búa bang hội tại ta đại ca trong tay lăn lộn giang hồ chú trọng nhất trung nghĩa hai chữ nếu là để người ta biết mình phản bội mình đại ca về sau tại bắc n g a i hắn đều có thể lăn lộn ngoài đời không nổi nhưng nói đi thì nói lại người không vì mình trời chu đất diệt mình đi theo lưu manh đánh liều nhiều năm như vậy mặc dù bây giờ ngồi xuống này nhị đương ra vị trí nhưng vẫn như cũ muốn nhìn sắc mặt của đối phương làm việc mà lại lưu mánh người này h ỉ nộ vô thường tính cách táo bạo liền xem như mình hơi có làm không địa phương tốt cũng tránh không được đối phương một c h ầ u giáo h ấ n loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác mười phần b ệ t khuất cho nên hôm nay tới hắn chính là nghĩ bác đánh cược đánh cược một lần lớn hoặc là đi theo cố trường tô hốn thanh đ à o bừa giúp lấy tới trong tay mình hoặc là bị lưu mánh phát phát hiện mình phản bội sự tình sau đó bị đối phương giết chết cố trường tô hơi hít mắt lại nhẹ g i ọ n g nói ra được sự tình ta đã biết nếu có cần ta sẽ tìm ngơi chương 97, trường tô ngươi đã đến đưa tiến tiết hổ cố trường tô bưng chén lên phẩm hốc trà đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn phát ra ken ken tiếng vang kỳ thật thiết hổ không mà nói hắn cũng biết đao đua giúp tìm người đồng minh sự tỉnh bởi vì trong khoảng thời gian này hắn đều có để a tuyển phái người tại bắc nga i nhìn chằm chằm đao đua giúp bất quá hắn cũng không có gấp đặc t h ủ bởi vì hắn hiện trong tay xác thực không ai đao đua giúp hiện tại chí ít còn có hơn bảy trăm hào huynh đ ệ mà cái k i ế t r ờ i xong sẽ không sai biệt lắm cũng có tám chín trăm n g ư ờ i trái lại địa vân đường trừ trước khi đi thương vong huynh đ ệ bây giờ có thể lấy ra được bất quá năm trăm người trong đó còn bao gồm trần huyền mượn hắn số một trăm long bình ị bùn mà lại lần trước sống mái với nhau về sau. đ a o b ù a giúp mánh ca khẳng định cũng sẽ có một chút đề phòng chí ít sẽ đối với cái kia số một trăm l o n g binh ý vùn tồn tại nhất định k i ê n kỵ đây cũng là cố trường tô không có gấp động thủ nguyên nhân bất quá hôm nay thiết hổ đến để hắn có chút ngoài ý mớn hoặc là nói là cái cơ hội tốt cố trường tô nhìn ra được đối phương có gia tâm cũng biết hắn mới vừa nói không hoàn toàn là lời nói thật nhưng có quan hệ sao không có quan hệ chỉ cần đối phương có giá trị lợi dụng là đủ rồi hắn có thể tìm đến mình khẳng định là muốn ngồi h n đau đùa giúp vị trí của đại ca đã như vậy cố trường tô giống như hắn nguyện nhưng tương tự hắn cũng nhất định phải vì cố trường tôi làm một số việc v ề phần cụ thể là cái gì không nóng n ả y từ từ sẽ đến vớt vớt suy tư cố trường tôi nhìn về phía bên cạnh a tuyển d o hỏi đau buột giúp cái k i ê n g manh ca nói cho ta một chút hắn tình huống a tuyển bảo trì tư thế đứng nghiêm suy tư một chút hồi đáp người này khó mà nói du phẩm du bác nữ nhân cơ hồ đều dính dù sao mấy ngày nay quan sát hắn ngoại trừ đi trời xong sẽ địa phương nói chuyện đại đa số thời gian đều sẽ ngâm mình ở hội sở quán b a những địa phương này bất quá người này tính tình không tốt lắm động một chút lại thích đánh người tính cách có điểm lạ ta thậm chí cảm giác hắn có chút biến thái kỷ nộ vô thường nổi giận chứng sao cố trường tô nhẹ giọng n ỉ non trong lòng nổi lên một tia y ế u kỳ mày kiếm có chút chấp chớp tiếp tục nói ngươi tiếp tục p h ả i người giúp ta nhìn chằm chằm có chuyện gì tùy thời nói cho ta vâng địa vân đường ôn i ể u nhi đưa tay vớt vớt chắn mình trên mặt lộ ra làm phiền cùng lo lắng không nghĩ tới thật làm cho trường tô nói nặng đau buồn giúp còn tại ngấp nghẽ bọn hắn bến tàu mà lại lần này bọn hắn còn liên hợp bắt nhai trời xong hội hai đại bang hội đồng minh tới đối phó nàng một cái nho nhỏ địa vân đường đơn giản chính là tảng đá đụng trứng g đ a o đùa giúp đám người này thật sự là hẹn h ạ ôn i ử u nhi răng c ắ n chặt lạnh dọa quát trận này đỡ các nàng không có cách nào đánh cũng căn bản đánh không thắng nếu là thật đánh đi lên ôn i ử u nhi đều dự định trực tiếp đem c h à n g tử tặng cho đối phương được rồi chỉ ít dạng này có thể bảo trụ trong tay nàng huynh đệ ôn tỉ đò rút người đến đúng lúc này một tiểu đệ chạy vào bầm báo nói đò rút ôn i ử u nhi s ứ n g sở hơi kinh ngạc cái thế lực này nàng có chút ấn tượng tựa như là lần trước trường tô bằng hữu xảy ra chuyện thời điểm nàng cùng trường tô đi trong tay đối phương m u ố người đối phương xem như bắt nhai một chút thế lực nhỏ c ôn cửu nhi, nhi gạt ọ i ra h n tiếu dung khách khí nhìn về phía đối phương sau đó lại nói ra la lao đại không biết người hôm nay tới là có chuyện gì không la hùng cười nói không có gì ta chính là nghe nói địa vân đường gặp được phiền t h o ạ i cho nên tới hỏi một chút ôn điệu ư ư ờ n n g g chủ, ơ nếu người, đồng người không nhiều, nhưng cũng có thể gọi tới 200 hào huynh thiếu là ta thể tới hào giúp giúp gọi đỏ đỡ, đ ý mặc có dù Ôn i ể nhi hơi xứng sở xem ra đối phương là biết mình cùng đao bữa giúp ở giữa chuyện trong lòng hơi kinh ngạc hỏi la l ã o đại ngươi hẳn là cũng rõ ràng ta đối thủ lần này là đao bữa giúp cùng trời son sẽ ngươi nhất định phải giúp ta hai cái này thế lực tại bắc nhai phân lượng cũng không thấp tùy tiện lấy ra một cái đều không phải là địa vân đường dám tùy tiện trêu t r ọ c húng chi lần này vẫn là hai cái nàng có chút không rõ ràng cho lắm đối phương làm sao lại nghĩ muốn giúp nàng liền không sợ mình huynh đệ đi cùng chịu chết sao liêu một phen xe đạp biến motor mà lại lần trước địa vân đường không phải liền đem đao bữa giúp người đánh lụi sao cho nên lần này ta lựa chọn tin tưởng ôn đường chủ la hùng mỉm cười nói bắc ngai liền lớn như vậy tốt địa bàn đều bị những đại thế lực kia phân đi h á n đỏ giúp chỉ có thể nhặt chút còn lại ăn muốn ra mặt càng là khó càng thêm khó cho nên lần này đối đỏ giúp tới nói là một cơ hội cực đúng hắn liền có khả năng xoay người thua cuộc cùng lắm thì c ụ c đôi sinh hoạt nhưng không thử một lần hắn sợ về sau sẽ hối hận ôn cửu nhi cười khổ một tiếng đ a n g cửu h cho đối phương biết mình chuẩn bị từ bỏ bến tàu thời điểm, một thân ảnh u tàu ẩ n nói bến ngoài bị biết bị bỏ đối điểm, c từ một từ a sao đi đây? tới. Tinh lại ngươi lại tới i tế một chút, lại là Trường Tô. Trường Tô, sao ngươi lại tới đây? Ôn cô là ể nhi vui mừng ngoài ý muốn nhìn về phía cố trường t ô từ lần trước cùng đao đúa giúp sống mái với nhau về sau trường t ô liền rất lâu chưa từng tới địa vân đường bây giờ có thể nhìn thấy đối phương xuất hiện lần nữa trong lòng không hiểu có chút cao hứng cùng kinh hỷ ta nghe được chút đ ộ n tĩnh cho nên tới xem một chút cố trường t ô trả lời ông cửu nhi mí mắt run lên không nghĩ tới trường t ô cũng biết đao đúa giúp chuyện cố thiếu cũng tới còn không đợi ông cửu nhi mở miệng bên cạnh la hùng cười ha hả hô một tiếng trước đó lúc gặp mặt hắn còn tưởng rằng cố trường tô là ôn cựu nhi lái xe hoặc là tiểu đệ về sau tra được thân phận của đối phương mới biết được đối phương lại là cố gia ông chủ nhỏ lần trước đào đua giúp cùng địa v â n đường sống mái với nhau thời điểm giống như cũng là vị này ông chủ nhỏ giúp một tay cố trường tô có chút giương mắt có chút ngoại ý muốn nhìn xem la hùng ôn cựu nhi tựa hồ nhìn ra cố trường tô nghi hoặc liền vội vàng tiến lên giải thích nói la lao đại nghe nói ta cùng đào đua giúp sự tỉnh là tới giúp ta a nha cố trường tô trả lời một câu sau đó nhìn về phía la tuấn khẽ gật đầu xem như chào hỏi lại đây ngồi đi ngươi cũng có đoạn thời gian không đến địa vân đường nho nhỏ còn cả ngày cùng ta nhắc tới ngươi ôn kiểu nhi n ở nụ cười hớn hở nguyên bản ư u sầu gương mặt lộ ra một chút tiểu dung t ư ơ i đẹp lại vũ mị liền ngay cả giọng nói chuyện đều mang một cỗ thân cận cảm giác cố trường tô cũng không có k h á c h khí tìm cái lân cận chỗ ngồi xuống hỏi liễu tỷ đao b ú a giúp ngươi định xử lý như thế nào sao ôn kiểu nhi khét liếm b ờ môi chầm tư vài giây sau nói ra kỳ thật ta định đem bến tàu tặng cho đao đùa giúp cố trường tô nhịn không được nói ra kỳ thật lần trước nếu là thanh đao đ ù a giúp tận ta cũng biết nhưng lúc đó ta không có n g h ĩ nhiều như vậy ôn k i ử u nhi nhẹ g i ọ n g đáp lại trong lòng cũng có chút hối hận chương chín mươi tám để bọn hắn cái này bên trong một cái rời khỏi vậy ngươi thật định đem bến tàu tặng cho đao b u a g ú p cố trường t ố hỏi ôn k i ử u nhi điểm nhẹ cái chán lần này đao b u a g ú p cùng trời xong sẽ khẳng định làm đủ chuẩn bị ta không muốn trong tay huynh đệ đi tìm cái chết vô nghĩa bến tàu không có chúng ta còn có cái khác chẳng t ử cùng lắm thì ít lời ít tiền ôn đường chủ lời này của ngươi liền nói không đúng đao đua g ú p lần này dám đoạt ngươi bến tàu lần sau liền dám cấp quán ba ngươi một khi lui về phía sau bọn hắn liền sẽ càng thêm làm càn la hùng xen vào nói nói lần này ba đại bang phái phát sinh tranh đấu với hắn mà nói chính là một cái cơ hội chỉ cần c ứ thắng hắn nhiều ít cũng có thể ăn thịt cố trường tô hơi híp mắt lại nhìn một chút la hùng sau đó quay đầu nhìn về phía ôn c ự u nhi nhàn nhạt nói ra cựu nhi tỉ kỳ thật ta cũng cảm thấy bến tàu này không cần thiết để vẫn là cô thiếu người biết chuyện la hùng tán dương ôn c ự u nhi nhữ mày tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra thần sắc khó khăn nói ra ta cũng không muốn nhường nhưng lần này đao đũa g ú t tăng thêm vô song sẽ hết thể hơn ngàn hào h u y n ệ trọn vẹn là chúng ta gấp ba nếu như ta có b i ệ nhưng p á p đâu. Ôn kiểu Ôn Nhi g ơ mặt x i nếu h đẹp k như p không trường ư n nổi nhìn g phía về t tô, tô, tô có biện pháp phòng ngừa như thế lớn thương vong nàng vẫn là có thể nếm thử cùng đau đũa giúp người vịn xoay cổ tay có nhưng là nói đến một nửa cố trường tô ra vẻ dừng lại con mắt cùng ôn cửu nhi đối mặt cùng một chỗ bốn mắt nhìn nhau một sát n a n kia ôn cửu nhi tựa hồ cũng minh bạch cố t r ư ở n g tô ý tứ hiện tại có người n g o à i tại không t i ệ nói n ha ha ôn đường chủ nêu không ta liền đi về trước bất quá địa vân đường nêu là có phiền phức ngươi tùy thời liên hệ ta ta đỏ giúp nhất định giúp la hùng đứng người lên cười ha h à nói cố t r ư ở n g tô cùng ôn cửu nhi nhìn nhau dáng vẻ hắn tự nhiên chú ý tới vô cùng rõ ràng là bởi vì chính mình người ngoài này ở đây bọn hắn mới có thể không tiện nói tỉ mỉ hắn tự nhiên đến thức thời điểm rời đi la lão đại cái kêu ta phái người đưa t i ế n ngươi ôn cửu nhi cũng không có giữ lại ý tứ gọi đến một tiểu đệ hỗ trợ hộ tống la hùng rời đi thằng đến la hùng thân ảnh hoàn toàn biến mất ở đại sảnh ôn cửu nhi thu hồi ánh mắt nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía cô trường tô hỏi lại lần nữa trường tô ngươi thật có biện pháp ừng cố trường tô nhẹ gật đầu không lại tiếp tục chối tử đem biện pháp của mình nói ra lấy địa vân đường thực lực bây giờ s á c thực không sánh bằng đao đùa giúp cùng trời xong hội nhưng là nếu như hai người bọn họ thế lực có một nguyện ý rời khỏi địa vân đường vẫn là có cơ hội thay đổi cục diện để bọn hắn cái này bên trong một cái rời khỏi ôn cửu nhi xứng sờ xứng sờ trong mắt lộ g i không hiểu đao bùa giúp vậy mà có thể cái trời s o n g hội hợp làm ở giữa khang định có rất lón lỏi l í t k h i đ ộ n g muốn để hai người bọn họ cái này bên trong một cái rời khỏi chỉ sợ không có đơn giản như vậy cố trường tô tiếp tục nói ra hôm nay đao bùa giúp nhị đ ư ờ n g ra thiết hổ tới t ì m ta nói muốn cùng ta hợp tác mặc dù hắn không cùng ta nói rõ nhưng ta đại khái có thể nhìn ra hắn muốn đem đao bùa giúp lão đại kéo xuống đ à i mình làm lão đại cho nên chúng ta có thể đỡ thiết hổ thượng vị để hắn mang theo đao bùa giúp người lui ra ngoài ôn cửu nhiên không được hỏi trường tô ngươi xác định thiết hổ có thể nghe chúng ta sao cố trường tô con mắt có chút meo lại nhẹ giọng nói ra t i ê n tâm ta có biện pháp để hắn nghe lời được vậy ngươi nói một chút kế hoạch ta phái người tới làm nhìn thấy cố trường tô chắc chắn ánh mắt ôn i ể u nhi gật gật đầu không chút nghi ngờ lựa chọn tin tưởng đối phương cố trường tô mỉm cười nói không cần chuyện này ta sẽ giúp ngươi làm tốt ngươi ở nhà các loại tin tức tốt của ta là được rồi thanh em ôn hòa thanh thúy thiếu dung ánh nắng hòa thuận nhìn trước mắt t r ư ơ n g này tuấn tú khuôn mặt dễ nhìn có má ôn i ể u nhi trong lòng không hiểu nổi lên một tia gợn sóng đối phương tựa hồ có một loại nào đó lực hấp dẫn luôn luôn để nàng không nhịn được nghĩ nhìn lâu bên trên hai mắt trường tô ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao đ ô n g nhiên lúc này ôn i ử u nhi b ờ môi khẽ mí môi thanh âm ếm dịu mà hỏi l i ê n ngay cả ánh mắt cũng nhiều phân không nói được mềm mại cựu nhi tỉ ngươi nói cố trường tô không có có mơ tưởng thuận miệng nói ôn i ử u nhi do dự một chút chậm rãi nâng lên cái chán con ngươi như hồ nước trong veo nhìn thẳng cố trường tô khuôn mặt kia ngươi vì cái gì một mực giúp ta nàng kỳ thật rất sớm đã nghĩ hỏi vấn đề này nhưng một mực không tìm được cơ hội những thời giờ này bên trong cố trường tô đã giúp nàng rất nhiều lần bận rộn mà lại mỗi một lần đều là đối phương đơn phương nỗ lực không có tác thủ bất kỳ hồi báo cái này khiến nàng có có loại cảm giác không thật nhưng nàng lại không nguyện ý để cho mình đi hướng xấu phương diện suy nghĩ cố trường tô lâm vào ngắn ngủi trầm mặc hắn tiếp cận ôn cựu nhi lại là có tư tâm một là coi trọng trên người đối phương điểm tích lũy h a i là muốn mượn ôn cựu nhi thế lực chế tạo một cái lớn thế lực ẩ m nhưng những lời này có thể nói sao hiển nhiên không thể nói bằng không thì trước đó tất cả cố gắng liền có thể phó mặc khu khu cố trường tô ho nhẹ một tiếng kéo dài một ít thời gian sau đó lập tức ở trong đầu tổ chức tốt ngôn n ữ mấy hơi thời gian về sau cố trường tô bắt đầu khoe khoang từ bản thân tâm tình nhân vật c ự nhi、tỉ. nói đến ngươi khả năng không tin ta cảm thấy chúng ta có thể nhận biết chính là một trận duyên phận ta rất thích nho nhỏ nha đầu này n g â y thơ hoạt b á t tính cách cũng rất thích k i ể u nhi tỉ như ngươi loại này lãnh đạo kiên quyết làm việc thủ đoạn đặc biệt là nhìn thấy ngươi một nữ nhân một mình dốc sức làm địa vân đường như thế một m ả n g lớn cơ nghiệp để cho ta thế ra này công tử ca cũng không khỏi có chút nghiêm neo cho nên tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm ta liền đặc biệt muốn giúp ngươi ta cũng nói không nên lời nguyên nhân dù sao chính là không muốn ngươi cùng nho nhỏ gặp được nguy hiểm bất quá ngươi yên tâm ta đối với ngươi tuyệt đối không có trộn lẫn cái này tình cảm của hắn vẫn l u ôn là đưa ư n g kiểu coi như tỉ tỉ đối đại giống cái, vẫn、so、như n tỷ tỷ nhi này hết ơ i k h ô n sức hắt chế trong lòng tình cảm trên mặt gạt ra một nụ cười vui mừng cao hưng nói ra trường tô trong khoảng thời gian này để ngươi giúp nhiều như vậy bận điệu tạ ơn không có việc gì cựu nhi tỷ ngươi không cần khách khí với ta cố trường tô lễ phép trả lời trong lòng âm t h ầ m t h ở ra một cái xem ra là hồ lộ qua chương chín mươi chín ngươi tại b ắ c trạm chờ ta đi ta tới đón ngươi tỷ vậy ta liền trở về một mình ngươi tại ma đô nhiều chú ý một chút ma đô b ắ c trạm giang lâm tuyển dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý mang theo không tôi h nhìn xem đối diện giang ư ợ c l i ê u ta không cần ngươi lo lắng ngươi giúp ta ở nhà hào hào trò hỏi cha mẹ mỗi tháng ta đều sẽ thu tiền trở về các ngươi tiết kiệm một chút hoa giang nhược liễu nhìn xem đệ đệ của mình bất đắc dĩ nói hôm nay vì đưa giang lâm tuyền về nhà nàng còn cố ý cùng công ty xin nghỉ một ngày không vì cái gì khác chính là lo lắng đối phương không ngoan ngoan về nhà chỉ có tự mình nhìn đối phương lên xe nàng mới có thể thật yên tâm tỷ nếu không ta còn là lưu tại ma đô đi ta thật sẽ không lại đi du bác quê quán nơi đó thâm sơn cung c ố c mua thứ gì đều muốn đi mấy dặm đường ta thật không muốn trở về coi như giang nhược liễu chuẩn bị đưa đối phương vào trạm thời điểm giang lâm tuyền đột nhiên dừng bước chậm dãi nói thái độ m ư ơ i phần thành khẩn giang nhược liễu ánh mắt có chút thảm đạo chấn ăn nói ra cha thân thể không tốt trong nhà liền mẹ một người bận rộn ngươi trở về cũng có thể giúp bọn h ắ n điểm lần này ngươi nghe ta về trước đi đến lúc đó có cha thân thể tốt một chút rồi ngươi lại xuống tới giang lâm thuyền hai mắt p h í m hồng khổ sở nhìn xem giang ngược liễu trong mắt tràn ngập khẩn cầu không phải là bởi vì cảm động mà là bởi vì bỏ không được rời đi ma đô sống đến rừng sâu núi thảm sinh hoạt giang ngược liêu phất phất tay làm bộ không nhìn thấy đối phương cầu khẩn đẩy đối phương cổng cánh thân thể chậm chạp tiến lên tốt tốt vào chạm đi xe nhanh chút tỉ vậy ta thật đi về sau ngươi nếu là tại ma đô qua không tốt muốn cứ gọi điện thoại cho ta giang lâm tuyền l a u l a u hốc mắt nước mắt biết mình làm sao cầu t ì n h t ỷ t ỷ cũng sẽ không để hắn lưu tại ma đô Ừ, đừng tốt. Giang nhược liếu gật gật tại tuyển thể một chút tuyển ta Thì, tiện trong tuyển xét từng một Giang ứng. Nàng không vọng Giang Giang ngâng ngươi lòng không không nỡ Mado, nhưng cũng không Giang hướng liếu hiện nói liền biện ra, nữa. ma nhược lên lên hành nỡ Nhìn nhìn hắn khác, chỉ hy chạm chăm chú chạm. pháp. chạm được, bước có cầu có Mặc có lâm lâm lý, lâm đầu, yêu đáp đô, đ vào vào vào vậy vé, về sớm xem xem xe. dù so cái gì đều thực sự mặc dù quê quán điều kiện không tốt nhưng ít ra sẽ không đi nhiễm cái gì xấu thói quen cũng có thể giúp nàng chiếu cố trong nhà cha mẹ nhà nàng điều kiện không thật là tốt ở tại núi mọi ngóc ngách mọi ngóc ngách bên trong năm đó nàng vì giảm bớt trong nhà g á n h vác càng là tốt nghiệp trung học liền ngừng học được công việc tại ma đô sờ soạn lần mò đem m ộ ư ơ i năm gần đây từ tầng dưới chót nhất nhân viên bán hàng công làm lên đi thẳng đến bây giờ vị trí này mặc dù chức nghiệp chỉ là cái nữ thư ký nhưng tiền lương đãi ngộ so với bình thường dân đi làm cũng cao hơn rất nhiều cũng may năng lực của nàng trình độ không kém mà lại sẽ xem sắc mặt làm việc phương diện cũng rất khéo đưa đ ẩ y thực sự cầu thị cuối cùng được đến công ty khẳng định chức vị đạt được tân thăng đương nhiên mình sở dĩ có thể đi đến một bước này cũng muốn cảm tạ lúc trước cố tổng cố t r ư ở n g tô phụ thân cô trong biển nhìn chúng bằng không t h ì lấy nàng cao trung văn bằng là không có cơ hội cho hiện tại l ã o bản cố t r ư ở n g tô làm thư ký dù sao tại hiện tại trong công ty ngoại trừ nàng là cao t r u n g trình độ bên ngoài đại đa số là danh giáo bản khoa trình độ nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh cũng không ít những năm gần đây nàng kỳ thật cũng kiếm không ít tiền hướng trong nhà gửi về không có hai ba mươi mấy vạn cũng có m ư ơ i mấy vạn trong nhà phòng cũ trang trí đồ dùng trong nhà đồ điện thay đi bộ xe phụ thân trước đó thụ thường tiền thuốc men cơ hồ đều là nàng ra tiền nhưng từ khi hai năm trước đệ đệ của hắn giang lâm tuyển đến ma đô tìm nơi nương tựa nàng nhiễm phải du bác thói quen về sau đoạn này cuộc sống thoải mái liền phá vỡ mỗi lần tồn đến tiền cơ hồ đều giúp đối phương cầm đi trả nợ cũng may đối phương hiện tại rốt cục trở về nàng cũng có thể chậm khẩu khí tới đinh đinh đinh chung điện thoại di động văng lên mở ra xem lão bản giang được liễu thư giãn một hạ tâm tình lập tức ấn nốt tiếp nghe thận trọng hỏi lão bản ngươi tìm ta có việc sao người hôm nay xin nghỉ cố trưởng tô tò mò hỏi giang nhược liêu hé miệng trả lời có một số việc phải xử lý cho nên xin nghỉ một ngày hiện đang hết bận sao giang nhược liêu gật đầu tử vân không sai biệt lắm cái kia ngươi bây giờ ở nơi nào ta tới đón ngươi cố trưởng tô hỏi giang nhược liêu hơi xứng sở có chút ngoại ý muốn mà hỏi hiện tại sao không tiện sao giang nhược liêu lắc đầu vội vàng giải thích không ta bây giờ tại ma đô bắc trạm đang chuẩn bị về nhà lão bản nếu không ngươi đi trước ta vậy đi ta hiện tại liền ngồi xe buýt trở về không có việc gì Ta cái này cách không xa, cái cách này không một cước chân ga sự tỉnh ngươi tại bắt chạm chở ta đi ta tới đón ngươi giang n h ư ợ c liễu b ể u xuống miệng nhỏ nghe lời gật đầu cái kia ta chờ ngươi tới được vậy ta c ú t trước đợi lát nữa đến bắt đứng cho người thêm đánh được nửa giờ sau giang n h ư ợ c liễu dẫn theo bọc nhỏ cầm điện thoại di động của mình hai chân có chút khép lại an tính đứng tại đường sắt cao tốc trạm xuất trạm miệng con mắt tò mò nhìn bốn phía chờ đợi lấy cố trường tô đến rất nhanh nàng liền chú ý tới trên đường một cỗ màu đen dồn sờ phantom nhìn một chút phía dưới biển số xe chính là lao bàn xe lão bản t a ở chỗ này giang nhược liễu một bên lấy điện thoại di động ra cho cố trường tô gọi điện thoại một bên giơ lên trong tay vung vẩy trong tay túi sách ý đồ gây nên sự chú ý của đối phương miễn cho cố trường tô trực tiếp q u a c h ớ n cũng may trong xe cố trường tô phát hiện giang nhược liễu đem xe rất tựa ở ven đường sau xuống xe trực tiếp đi tới sao lại tới đây đường sắt cao tốc c h ạ m cố trường tô mỉm cười hiếu kỳ hỏi đưa đệ đệ ta về nhà giang nhược liễu cười nhạt một tiếng cũng không muốn giấu diềm người còn có cái đệ đệ cố trường tô xứng sỏ có chút ngoài ý mới hắn ngoại trừ biết giang nhược liễu nó nhỏ thật đúng là không có nghe qua đối phương gia đình tình huống hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói đối phương còn có cái đệ đệ giang nhược liễu xấu hổ cười một tiếng có chút ngượng ngùng nói ra ừ m nói đến hắn còn lớn hơn người một tuổi bị l a o bản cùng một chỗ xác thực có loại trâu già gặm cỏ non hiềm n g h ị bất quá không quan hệ chỉ cần l a o bản không chê liền tốt dạng này a về sau có cơ hội cũng có thể mang ta nhận thức một chút ta còn chưa thấy qua thân nhân của ngươi đâu nói không chừng chúng ta còn có thể kết giao bằng hưu cố trường tô cười trêu c h ồ n nói lần sau nhất định ha giang nhược liễu nợ nụ cười hớn hở chủ được ộ n g kéo lại cố t r ở n cánh tay, láo bản, chúng ta đi về trước đi. Nàng kỳ thật cũng không muốn đem Giang tuyển bản nhận Vàng không thì nàng trước kia khẳng định liền giới thiệu. Lấy đệ đệ loại kia cá tính cùng thói quen xấu, không quá có thể cùng láo bản trung đụng g giới giới Tô tay, ta trước thật thiệu biết. thì trước thiệu. thói cho cá có láo láo thể kia kia Lấy Lâm loại láo đi đi. đem đệ đệ đ về ư kỳ xấu, quá tới. đ ư ợ cái c kia liền đi về trước đi cố t r ư ở n g tô gật gật đầu cũng không hỏi thêm nữa nói xong cố t r ư ở n g tô liền mang theo giang ngược liễu về tới trên xe lái xe rời đi Trước hoạt tổng có ch sinh giang lâm tuyển liền từ nhà ga bên trong đi ra nhìn xem phương hướng xe rời đi trong mắt tràn ngập tò mò vừa rồi xét vé về sau hắn cũng không có vào trạm ngồi xe mà là đang chờ đợi trong phòng đợi không sai biệt lắm nửa giờ hắn liền rời đi ra nhà ga vốn là dự định giấu diếm tỷ tỷ tiếp tục lưu lại ma đô sinh hoạt kết quả còn không có đi ra ngoài liền thấy tỷ tỷ cùng một người đàn ông xa lạ tại cửa ra vào nói chuyện phiếm đặc biệt là nhìn thấy tỷ tỷ kéo đối phương hai người cử chỉ thân mật thời điểm hắn liền càng thêm tò mò nếu như không có đón sai nam nhân kia tám mươi là tỷ bạt trai lái xe con vẫn là do l í n giỏi sơ rất có thể là cái phú nhị đại chẳng lẽ hôm qua thiên tỷ tỷ tiền kiên là tìm hắn mượn giang lâm tuyền rơi vào trầm tư đối giang n h ư ợ c liêu cái này người bạn trai nhiều phần hiếu kỳ được rồi không muốn nhiều như vậy vẫn là trước tìm chỗ ở lại nói giang lâm tuyền gãi đầu một cái nói hắn hiện tại là dấu giếm giang n h ư ợ c liêu lưu tại ma d o tự nhiên không thể đi i m nàng bằng không thì bị nàng biết khẳng định lại muốn đuổi mình trở về tốt tại buổi sáng hôm nay giang n h ư ợ c l i ê u cho hắn năm khối tiền để hắn mang về cho cha mẹ có năm khối tiền ô n lây hắn tạm thời còn có thể kiên trì mấy ngày bất quá có cơ hội vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm việc để hoạt động không thể dạng này kiếm sống hiu ắ c h hiu ắ c h sắc trời gần muộn cho đến tám điểm mười phần bầu trời phẳng phất bị một tầng tấm màn đen bao phủ để cái này đại địa đều ngầm chầm xuống lan lan tinh quang lần lượt tại trong tòa thành này sáng lên là đen ngầm tăng thêm một tia sáng cùng mùi khói lửa khí tức bờ sông cư xá sáng tỏ đèn chân không đem gian phòng chiếu một mảnh t r ắ n g loãn che kín chắn m ề n trên một người dưới một người động tác nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa đơn giản thoát liền ngay cả gian phòng đều tràn ngập một c ấ ngọc nào hạnh phúc khí tức thẳng đến hôm nay trở về s a o giang nhược liêu đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp trên ngực cố trường tô giang nhẹ khẽ cắn mình môi mỏng sạch sẽ gương mặt vẫn như cũ còn có chút h ồ n g nhuận cùng nóng lên đại khái s u ấ t là che kín chăn miền nóng không trở về đêm nay ở n g ư ờ i cái này cố trường tô đưa tay đem đối phương kéo ngón tay nhẹ nhàng đốt ve đối phương nhu thuận mái tóc thật giang nhược liêu nâng lên cái chán đôi mắt to sáng ngời ngạc nhiên nhìn xem cố trường tô trong lòng có chút n g ọ t nào g bên ngoài phiêu b ạ t nhiều năm nàng cũng nghĩ có cái có thể dựa vào bà vai như cái tiểu nữ sinh đồng dạng hạnh phúc giút vào đối phương bên người mặc dù nàng hiện tại cùng lão bản giới hạn còn không phải rất rõ ràng nhưng giờ phút này đối phương làm bạn có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm l ừ a gạt ngươi làm gì cố trường tô cười n h ạ t nói mang theo ác thú vị gậy hạ c h á n của đối phương lại khi dễ ta giang nhược liễu miệng vệ nhờ lên một chút ra vẻ sinh khí nhìn xem cô trường tô lăng lệ r ă n g trùng điệp cắn lấy cố trường tô trên cánh tay lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu răng tốt lắm ngươi bây giờ cũng đám cắn lão bản muốn ăn đòn đúng không cố trường tô thét lên sau đó trực tiếp đồng dạng trở về một ngụm nhưng cắn vị trí khác biệt sinh hoạt tổng có chút tình thú mặc dù giang nhược liễu cắn không nặng nhưng vẫn là đến trả lại một người một chút đây mới gọi là công bằng cũng không thể bị thua thiệt cắn xong sau cố t r ư ờ n g tô còn chưa hết giận trực tiếp cùng đối phương xoay đánh nhau giang nhược liễu không phải là đối thủ lập tức cầu xin tha thứ nhưng trên mặt lại tràn đầy tiêu d u n g bởi vì cố t r ư ờ n g tô tại cào nàng nữa lão bản ta nhận thua không lộn xộn rất nhanh ta phải đi ngồi cơm tối bằng không thì không có cách nào ăn lão bản nhanh dừng tay ha đừng cào n g ư ấy ta thật muốn khóc ha ha thật n g a giang nhược liễu đem hết tất cả vốn liêng không ngừng cầu xin tha thứ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 Cư c xá phụ một gian cơm thật h n i suất c tô lười ốc bên trong giang lâm tuyền kéo lấy mình tất cả hành lý đi đến mà trong phòng còn có hai cái ngay tại ăn cơm hộp nam tử trẻ tuổi hai người niên kỷ cũng không lớn hai nghìn l dự đ ị nghìn lẻ hai nghìn g ẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn g lẻ hai nghìn lẻ hai y n g h i ệ n lẻ hai nghìn có lẻ hai n g h ì a lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn h ẻ hai nghìn lẻ h a nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai n g h ì t lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ h i nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn lẻ hai nghìn l hai nghìn h ẻ n a ngươi nếu là không ngại trước hết ngủ phòng khách không ngại không ngại có địa phương ở cũng không tệ rồi đa tạ mậu ca chưa chớp giang lâm tuyển cao hưng nói suối ca ngươi ăn cơm c h ư a lúc này bên cạnh trương soái hỏi giang lâm tuyển nói ra vừa qua khỏi đến còn chưa kịp ăn trương soái cười biểu thị nói suối ca chúng ta không biết ngươi qua đây nếu là biết khẳng định cho ngươi chuẩn bị vài món thức ăn không phải sao hai chúng ta cũng là kêu cơm hộ ngươi nếu là không chê cùng chúng ta chấp nhận ăn một miếng không có việc gì không có việc gì các ngươi ăn đi chúng ta sẽ đi bên ngoài tùy tiện ăn một chút liền tốt giang lâm tuyển khoác k h o tay cười cự tuyển nói ngay tại giang lâm tuyển dẫn theo hành lý hướng trong phòng thời điểm ra đi trương xoáy cùng lý m ậ u liếc nhau một cái sau đó lý m ậ u mở miệng hỏi đúng rồi suối ca đêm nay muốn hay không cùng hai anh em chúng ta đi kim luân hội sở t r à n g t ử bên trong chơi vài ván trương xoáy cái này c ầ u đ ồ vật hôn qua vậy mà t h ắ n g mười mấy vạn t h ắ n g nhiều như vậy giang lâm tuyển dừng lại động tác trong tay mặt mũi tràn đầy kinh hỉ còn không phải sao khiến cho ta hiện tại cũng tay n g ư ỡ n g ấ y tính toán đợi sẽ đi chơi vài ván suối ca ngươi có muốn cùng đi hay không vừa vặn có người bạn lý mẫu nói giang lâm tuyển lung tung nói ra được rồi ta vẫn là không đi trong tay không có nhiều tiền lần trước mượn vay nặng lãi hắn quả thật có chút sợ lần này trở về hắn kỳ thật cũng nghĩ tìm công việc đàng hoàng thật không dám dây vào rú bác trên một trăm linh một có cả người giá mấy chục ứ c tỷ phu cái này có cái gì ngươi nếu là không có tiền ta cho ngươi mượn không liền thành đến lúc đó ngươi thắng tiền đưa ta là được lý m ậ u vừa cười vừa nói không được không được ta vẫn là có ý định tìm công việc đàng hoàng làm lần trước cái kia vay nặng lãi nếu không phải tỷ ta hỗ trợ còn ta hiện tại đoán chừng mệnh cũng bị mất nghĩ đến trước đó mượn lư đà cồn giang lâm tuyển trong lòng liền một trận hoảng sợ hắn biết mình tự chủ không được nếu là lại đi chơi bài đoán chừng lại phải xảy ra chuyện ta cho ngươi mượn tiền đều không thu ngươi lợi tức sợ cái gì trương xoáy ra hỏa này hôm qua nhưng là ở đây con bên trong tháng mười mấy vạn tay kia khí tốt đến bạo tạc lý mậu tiếp tục khuyên được rồi mậu ca các ngươi chơi đi ta thật không đi giang lâm tuyển cười cự tuyển nói nhìn thấy giang lâm tuyển hô bất động lý mậu trên mặt rõ ràng h i ể n lộ ra một tia thất vọng thanh em trầm giọng nói vậy được đi ta liền cùng trương xoáy liền đi trước đi giang lâm tuyển gật gật đầu bắt đầu thu thập đồ vật của mình lập tức lý m ậ u cho trương x o á i đưa mắt liếc ra ý qua một cái cùng nhau rời khỏi phòng đi xuống lầu dưới lý m ậ u gia hỏa này lần này không mắc n h i u làm thế nào thật lưu hắn trong nhà ở lại không v ấ p được chỗ tốt gì trương x o á i nói lý m ậ u ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn nhỏ dọ quát ngươi gấp cái gì liền cái tia bài nghiện có thể chịu mấy ngày chờ xem chỉ cần chúng ta có thể thắng đến tiền gia hóa này khẳng định v ỏ mắt nghe lý m ậ u giải thích trương xoáy sắc mặt hòa hóa lại hỏi bất quá hắn giống như không có gì tiền ngươi thật dự định cho hắn mượn đến lúc đó có thể muốn trở về sau lý m ậ u âm lanh cười cười sợ cái gì hắn không phải tại ma đô còn có người tỷ tỷ sao hắn còn không liền để tỷ tỷ của hắn còn cũng thế trương x o á y gật gật đầu cũng không hỏi thêm nữa giống kim luân giải trí hội s ở như thế du trận bình thường sẽ có hai loại kiếm khách phương thức một đầu là minh tuyến chính là quan g minh chính đại chủ động mời chào khách nhân đi bên trong chơi một đầu là a tuyến cũng chính là lý m ậ u cùng trương x o á y loại người này lấy du khách thân phận hỗ trợ người tới đi vào choi đối phương chỗ thua tiền hắn có thể kiếm điểm thành giang lâm tuyền hai năm này tại kim luân hội sở tràng tử bên trong thua ít nhất hơn ba mươi vạn mà số tiền kia có một phần ba tiến vào lý mậu cùng trương thiên túi ngoa tạo gian phòng bên trong giang lâm tuyền đột nhiên từ trên ghế xả lòn ngồi xuống con ngươi phóng đại hô hấp rộn rợn nhìn c h ọ g chọc vào điện thoại di động của mình hắn thu thập xong hành lý vốn là dự định nằm trên ghế xa l ò n xoát đổi mới nghe nghỉ ngơi một chút sau đó lại ra ngoài xem xét kết quả nhìn một chút liên s o á t đến một thì tên là năm hai mươi hai mươi ba đô mười xí nghiệp lớn kiệt xuất thanh niên tin tức tin tức nội dung không có gì xem chút nói đúng là ai ai ai làm sao lợi hại khai sáng công ty thành phố giá trị nhiều ít sản nghiệp lợi hại cỡ nào đang lúc hắn chuẩn bị vạch đến kế tiếp tin tức thời điểm một tấm hình lập tức đưa tới chú ý của hắn để hắn cảm thấy cực kỳ rung động trong tấm ảnh nam tử thân mặc tây trang màu đen ngũ quan rất đẹp t r a i rất trẻ trung nhìn thậm chí so với mình còn muốn trẻ tuổi rất nhiều đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng yếu là nam nhân này lại chính là hôm nay đến đón mình tỷ tỷ đi người nam kia nói cách khác tỷ tỷ bạn trai là một nhà top một trăm xí nghiệp đại la bản giá trị bản thân chí ít cũng có cái đo đến một tỷ chuyện này đối với hắn mà nói thật quá ngoài ý、muốn. ngoài y muốn không biết làm sao cố trường tô giang lâm t u y ể n tra xét cố trường tô tại tin tức trên internet cuối cùng được ra một đáp án t ỷ t ỷ mình là thật tìm cái người giàu có hơn nữa còn là t h ậ t có tiền loại kia nếu là t ỷ t ỷ về sau cùng đối phương kết hôn mình có thể là đối phương e m vợ có cả người giá mấy chục ư ớ c t ỷ phu đến lúc đó hắn liền xem như muốn mua xe sang trọng mua hào trạch cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay ha ha không hổ là t ỷ ta thật mẹ nó lợi hại chính là g i ấ u quá sâu kém chút ngay cả ta cái này đệ đệ đều lừa gạt khó trách ta tỉ có thể đem đến cấp cao cư xả ở khẳng định là đối phương mua cho hắn phòng ở giang lâm tuyền làm càng cười to cười có chút đi ê n cùng thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng về sau cuộc sống tốt đẹp nói xong hắn liền không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho giang nhược liễu về điện thoại nhưng vừa lật đến điện thoại của đối phương dây số giang lâm tuyền lại do dự không được lúc này còn không thể cho ta tỷ gọi điện thoại tỷ cùng cái này phú nhị đại cùng một chỗ hẳn là còn không bao lâu có thể đi hay không đến một khối còn khó nói mà lại ta hiện tại là dấu diếm nàng lưu tại ma đô nếu để cho nàng biết xác định vững chắc bởi ta trở về ta còn là trước tìm việc để hoạt động lại quan sát quan sát nếu là tỷ cùng cái kia phú nhị đại tình cảm tốt mình lại đi tìm nàng để tỷ giúp mình giới thiệu một chút suy tư một phen về sau giang lâm tuyền quyết định trước tỉnh táo lại dù sao hắn bây giờ còn có hơn năm ngàn dùng ít đi chút hắn là có thể chống đỡ một tháng nếu có thể tìm tốt một chút công việc liền còn có thể ma đô đợi lâu dài chút đến lúc đó tỷ cùng vị kia phú nhị đại quan hệ hẳn là cũng phát triển tới trình độ nhất định mình tiếp qua đi tìm bọn họ bọn hắn khẳng định sẽ tiếp nhận chính mình ha ha cứ như vậy hảo tỷ của ta ngươi có thể quá ưu tú đệ đệ về sau có thể hay không phát tài liền nhờ vào ngươi ta làm bồ ý、nghĩa. trên a ấ h h n đường phố cố trường tô cùng giang nhược liễu cũng đã ăn xong cơm tối một trong tay người còn đang nắm cái kem lão bản ta nghĩ thực nếm thử ngươi giang nhược liễu lông mi chớp chớp con mắt loẹ sáng loẹ loẹ nhìn về phía cố trường tô trong tay kem vui vẻ mà hỏi trong tay ngươi không phải có một cái sao cố trường tô liếm mắt không muốn cho liền muốn liền muốn ngươi cho ta nếm thử g i a n g nhược liễu c h ố n g chống miệng làm ra một bộ bán manh nhỏ biểu lộ nũng liệu nói được cho ngươi cố trường t u cũng không có nói thêm cái gì đưa trong tay kem đưa cho đối phương sau đó liền thấy g i a n g nhược liễu tại kem bên trên hải lòng cắn một mục nhỏ hiện tại có thể a i a n g nhược liễu nợ nụ cười hơn họ đem mình kem đem mình ra lao bản ngươi có muốn hay không nếm thử ta sao không muốn có nước miếng của ngươi g i a n g nhược liễu khuôn mặt lập tức v ò thành một nắm tức giận nói ra hừ không muốn được rồi chính ta ăn sau đó liền đem mặt chờ tới khi một bên mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng bản bảo bảo tức giận ngươi mau tới dỗ dành ta bằng không thì phải dỗ dành không xong tốt đùa người chơi nhìn xem g i a n g nhược liễu bộ này làm quái dáng vẻ cố trường tô nhịn không được cười nói hắn biết đối phương không là thật sự tức giận chỉ là chứa giả vờ giả vịt cố trường tô cũng không phải thật g h é t bỏ chỉ là nghĩ t r e o chọc nàng mà lại hôm nay cũng không ăn ít đối phương uống nước có cái gì tốt g h é t bỏ đại phôi đ à n g i a n g nhược liễu ra vẻ sinh khí hung hăng v u a xuống cố trường tô bả vai về sau cuối cùng lại nụ thuận kéo tay của hắn hai người phảng phất chính là tình lữ ở giữa loại kia đơn giản chơi bừa nàng là nữ nhân thông minh biết thấy tốt thì ấ y mặc dù thỉnh thoảng sẽ nạo kiều một chút nhưng sẽ không t h a i quá chương một trăm linh hai làm cấp trên học được thương cảm nhân viên là hà là ngày kế tiếp mặt trời đỏ vừa từ đông phương dâng lên ôn hòa ánh nắng vậy khắp mặt đất trên đường phố dòng xe cộ không thôi đã có không ít dân đi làm vội vàng vội vàng tàu điện ngầm cùng xe buýt a xong đời nhanh đến trễ giang n được liêu tử trên giường đứng lên lộ ra bạch bạch đôi chân dài hai tay dùng sức cào lấy tóc của mình một mặt thất kinh ồ ồ ồ hôm qua liền không nên cùng lão bản chơi muộn như vậy hiện tại tốt còn có m ư ơ i phút liền đến giờ làm việc nàng hoàn toàn không kịp cố trường tô bị đối phương tiếng cãi vã bừng tỉnh vớt vớt nhập nhẻm con mắt ngồi dậy ngắp một cái nói ra gấp cái gì ta không phải cũng không đi thế nhưng là lão bản ngươi không nên đánh đi làm thẻ à? cố trường tô cầm điện thoại di động lên nhìn một chút nhu m a i nói ra ngươi bây giờ sốt ruột cũng vô dụng còn có tám phút liền đ ế n muộn ngươi khẳng định đ ổ i không thắng đến chế một giờ là đến chế đến chế năm tiếng cũng là đến chế dứt khoát thuận theo tự nhiên dạng này không tốt lắm đâu giang ngược liêu có chút ngượng ngùng nói nhưng tâm tình rõ ràng hòa hoãn rất nhiều không còn gấp gáp như vậy bất quá lão bản nói không sai Đến đến đến đến chế chế, cũng tiền còn một Mà trụ giờ giờ g hai lại là là là i ố n g không nhau. như Làm mặc vậy dù thôi ố t n ư n g là l có thể lười biêng. Bốn, thốt ta ố t nàng thừa nhận mình quả thật có chút chút n h ư u kế có cái gì không tốt ta là láo bản nghe ta cố trường tô nói giang n h ư ợ c liêu mí m môi một cái ba cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận cố trường tô đề nghị vậy ta đi trước làm cho ngươi bữa sáng cái này là được rồi cố trường tô hài lòng cười một tiếng tán dương công ty gần nhất không có gì mới hạng mục lượng công việc cũng không lớn công ty rất nhiều nhân viên đều đang sơ cá cũng không t r ê n h l ệ n h cái này chút thời gian đương nhiên làm cấp trên học được thương cảm nhân viên cũng là nên mãi cho đến chín giờ rưỡi cố trường tô hai người mới thu thập xong đi ra ngoài không thể không nói không muốn tiết kiệm thời gian đi làm là thật rất dễ chịu hơn nữa còn là lão bản tự mình lái xe đưa dù sao hiện tại ngồi ghế cạnh tài xế giang nhược l i ê u tâm tình không tệ m ị m ị đát mãi cho đến đạt công ty cách đó không xa con đường miệng giang nhược l i ê u mới mở miệng nói ra lão bản người đưa ta đến nơi đây liền tốt chính ta đi công ty văn phòng tình cảm lưu luyện là kiên kỵ đặc biệt là nói yêu thương đối phương vẫn là mình người lãnh đạo trực tiếp một khi bị công ty nhân viên phát hiện điểm gió thổi có lay liền tránh không được bị bọn hắn lời đ à m tiếu được vừa vặn ta còn có chút chuyện khác cố trường tô gật gật đầu cũng không có cản trở h ắ n tự nhiên cũng nhìn ra được giang nhược liễu sớm xuống xe nguyên nhân cái này với hắn mà nói không có gì nhưng đối giang nhược liễu liền không đồng dạng dù sao hắn không có chính mình cái này thân phận rất dễ dàng bị người nghị luận vậy ta đi trước công ty lão bản gặp lại mở cửa xe giang nhược liễu dẫm lên giày cao góp chậm rãi từ bên trong xe bước xuống quay đầu nhìn về cố trường tô ôn nhu nói、ừ. đánh xong c h à hỏi cố trường tô lái xe rời đi lái xe trở lại biệt thự cố trường tô gọi tới a t u y ề n a t u y ề n gần nhất đ a o đùa giúp cái k i a m g n h ca tình huống thế nào đ a o đùa giúp chuyện bên kia hẳn là nhanh chóng giải quyết bằng không thì ôn cựu nhi sẽ một mực không yên lòng đương nhiên cố trường tô cũng không muốn đem chuyện này kéo quá lâu miễn cho đến lúc đó xảy ra vấn đề biện pháp của hắn rất đơn giản xử lý trước m á n h ca sau đó đỡ thiết hổ thượng vị về sau lại đến đàm địa vân đường đ a o đùa i ú p trời s o n g sẽ ở giữa sự tỉnh a tuyển nói ra cùng trước đó không sai bị lắm ban ngày chơi bài uống rượu ban đêm tìm nữ nhân cố trường tô nhữ mày hỏi vậy hắn đại khái đi những địa phương nào trong khoảng thời gian này một mực ngâm mình ở kim luân giải trí hội sở nơi đó tựa như là trời sòng sẽ địa bàn、đi. cố trường tô con mắt có chút neo h lại nó g tay đặt ở trên đùi nhịn không được gõ mây lần sáu giờ tôi một cái đội xe dừng sắt ở bắc ngai kim luân hội sở cổng dẫn đầu là một cô màu đen mẹ xe đếp b ê n đi theo phía sau hai chiếc bm đút sau đó cố trường tô cùng một đám bảo tiêu từ bên trong xe bước xuống nhìn một chút hội sở mặt bài rõ ràng so bên cạnh mấy nhà hội sở bức cách cao rất nhiều cho người ta một loại rất cao cấp cảm giác đúng lúc này mấy người mặc thanh lương bộ dáng không tệ thiếu nữ đi tới hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn lão bản muốn hay không tiến đến xem chúng ta nơi này cái gì cũng có nhảy đi cô ca hát massage đánh bài đều có thể giá cả cũng rất lợi ích thực tế m ẫ u chốt chúng ta nơi này bội bội rất nhiều đều l à sinh viên có thể mở mẹ xe đép ben bi em đút không nhất định là cặp người giàu có nhưng trong túi khẳng định có không ít tiền chỉ muốn đi vào tiêu phí khẳng định không thể thiếu các người nơi này có bào xương sao cố trường tố hỏi một cái sóng lớn thiếu nữ cao hưng nói ra có lặc lão bản ta a m người n g ta r ư ờ n cũng không g gật gật tô tuyệt. Sau đó ngay tại sóng lớn thiếu nữ dẫn đầu, có cự s gọi l i ly các người muốn hay không điểm mấy cái mội mội tới hoặc là người ta ở chỗ này tiếp khách cũng có thể nha ta trước kia tham gia qua ca hát h ả i tuyển ca hát có thể dễ nghe mà lại giá tiền cũng rất công đạo được người đi cho ta hô mấy cái đến đây đi cố trường tô nói hắn ở chỗ này đoán chừng phải ngồi một hồi vừa vặn điểm mấy cái tiểu thư giải giải phạm được rồi người ta cái này an bài cho ngươi ngươi c h ờ một chút ha sóng lớn thiếu nữ ngọn n g ọ t cười mặt mày hón hở chờ đối phương rời đi về sau cố t r ư ở n g t u quay đầu nhìn về phía bên người a tuyền mấy người từ tôn nói giúp ta xem một chút cái k i a m á n h ca ở đâu tìm được trở về nói cho ta đi a tuyền nói sau đó mang theo cái khác mấy cái bảo tiêu rời đi b ả o xương chương một trăm linh ba lão bản ngươi thật là đẹp trai a tuyền đám người rời đi không bao lâu sóng lớn thiếu nữ lị lị liền mang theo bốn tên dáng người cao gầy bộ dáng không tệ tuổi trẻ mội mỗi đi tới n i ê n kỷ nhìn cũng không lớn hai mươi ba hai mươi bốn giám v ẻ cũng không có nùng trang diễn mạng cơ hội hóa đều là đ ạ m trang cho người ta một loại rất thanh thuần ôn luyện cảm giác đương nhiên đến hội sở bên trong tìm thuần khiết cô đương cơ hội là không thể nào trang phục như vậy bất quá là các nàng một loại marketing thủ đoạn dù sao không ít khách hàng liền thích thanh thuần cái này các nàng tự nhiên cũng phải đi theo thị trường đi lão bản ngươi nhìn ta mang mấy cái này thế nào các nàng bốn cái hiện tại cũng còn tại bên trên đại học đâu đến chúng ta nơi này cũng là chỉ bồi khách hàng coi như nói chuyện p h i m ngươi xem một chút còn hài lòng không lị lị cười ha hả nói cố trường tố cười vừa rồi đã nói thanh thuần là marketing thủ đoạn mà hắn cái này cái gọi là chỉ bồi ăn uống đó chính là chế tạo nhân vật nâng lên giá trị bản thân cho khách hàng một loại các nàng rất đơn thuần sạch sẽ cảm giác nhưng chỉ cần tiền vừa đến vị các nàng tuyệt đối có thể từng ngụm ba b a tiêu so với ai khác đều thân tại đây ngồi đi cố trường tô chỉ chỉ ghế s a lon bên cạnh ra hiệu đạo hắn cũng lười so đo những thứ này vui vẻ là được rồi bọn tìm muội còn không nghe thấy lao bản lên tiếng sao h ả o h ả o phục vụ lóc bản li li cười ha hả nói dứt lời sau lưng bốn thiếu nữ lập tức đi tới hướng cố trường tô giới thiệu lóc bản Người ta gọi là dai dai. Bản, người ta, ta bình bình, t là á tây tây, không ư là không thể không nói những thứ này mọi từ mặc dù là hội sở tiểu thư nhưng rất biết cách nói chuyện chỉ chọn dễ nghe nói tận khả năng đi vui vẻ cố trường tô Các người đều b i ế ta cái gì nghệ. Cố trường tô cười cười, hiếu hỏi. Vậy mà đến đây, chị coi tài thiếu hỏi. giãn gì nghệ. trường tô thư một mà đến như kỳ Vậy đây, tí. Dù s o mình dùng trước i chơi vui vẻ đi. Táo bản, người ề n tổng bản, Táo ta t vẻ kia tham gia qua ca hát tranh tài hải tuyển ca hát còn có thể một người mặc tóc ngắn hơi c u ộ n thiếu nữ cao hứng mừng mừng nói nàng gọi dai dai là trong mấy người nhiệt tình nhất một cái về phần có không có tham gia qua ca hát tranh tài hải tuyển vậy liền không được biết rồi bên cạnh xảo xảo cũng không dám yếu thế nói ra ca kh hát ta không biết lão bản ta cũng sẽ hát mà lại hát có thể dễ nghe bản, người ta liền bồi ngươi nói chuyện uống rượu tốt nhìn xem có thể hay không đem người qua chén bình bình xen vào nói nói t â y tây lão bản ta cũng đổi ngươi uống rượu bốn đi cố trường tô cười nhạt một tiếng sau đó nhìn về phía d a i d a i cùng x ả o x ả o nói vậy các ngươi nghĩ hát một cái nhìn xem nếu là em hay cho các ngươi tiền đoa được rồi d a i d a i cùng x ả o x ả o nhìn thấy có tiền đoa lập tức đứng người lên cầm lấy trong bao xương ông nói tiếp lấy điểm một bài yêu chính là ngươi hai người ngẫu hưng phát huy cả bài hát xuống tới bình thường ca từ c h ạ y điệu cũng liền miễn cưỡng có thể ngay vào lão bản em hai sao ta sẽ còn hát kiệt luân ca cây lúa hương thọ tình khí cầu muốn hay không cho ngươi thêm đến một bài dai dai vui vẻ nói trong mắt nổi lên hoa đảo lần này bồi khách nhân không chỉ có tiền vẫn là cái đại s u ấ t ca nàng đương nhiên phải ra sức điểm không chừng bị coi trọng ban đêm còn có thể l i í tiền t bất quá lấy đối phương đến tướng mạo coi như tiền ít điểm nàng cũng có thể tiếp nhận dù sao tận tâm tận lực đến phục vụ tốt đối phương được vậy ngươi lại đến một bài đi cố t r ư ở n g tô nói không dễ nghe không quan hệ đẹp mắt là được rồi liên đến chơi chính là đồ một cái vui làm sao vui vẻ làm sao tới trên ghế s a lon bình bình cùng tây tây cũng không ngừng cho cố t r ư ở n g tô mời rượu miệng thảo luận lây lời khai tạo không biết qua bao lâu a tuyển đẩy cửa về tới bao xương không cần đối phương nhiều lời cố t r ư ở n g tô liền đoán được bọn hắn đại khái s u ấ t đã đã tìm được đao bữa giúp cái k i a máy ca ta đi ra ngoài một chút các ngươi tại bao xương chờ ta nơi này có một vạn q u ả n g t r ư ờ n g coi như là cho các ngươi tiền đoa bốn người các ngươi phân đi cố t r ư ở n g tô mỉm cười đem trong bọc một chồng tiền mặt để lên bàn sau đó đứng người lên chuẩn bị đi ra ngoài lão bản vậy chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về bốn chị em nhìn chằm chằm trên bàn tiền mặt ánh mắt lộ ra kinh hy có chút kích động nói hơn một vạn bốn người phân xuống tới cũng có thể cầm tới hơn hai ngàn mặc dù tại kim luân hội sở cái này tiền đoa không tính quá ngang tàng nhưng cũng không ít mấu chốt là các nàng vừa rồi cái gì cũng không có làm liền hát một chút ca tâm sự cố trường t ô nhẹ gật đầu tại bốn chị em đ ề u trong tiếng cười rời khỏi phòng cái tiếng bánh ca tìm được vừa ra cửa cố trường t ô nhìn về phía a tuyền hỏi Ừm, hắn bây giờ tại lầu bốn khách phòng nghỉ ngơi đi qua nhìn một chút cố trường t ô híp hít mắt thấp giọng nói lầu bốn mạnh ca ta không muốn chơi tiền cũng không cần ngươi để cho ta rời đi đi ta cũng không cần tiền mạnh ca ngươi x i n thương xót ta thật choi không đến loại này trong phòng khách hai cái mặc trần chùi thiếu nữ c o quắp tại góc rừng rơi trên thân lít nha lít nhít đều đúng vậy vết thương ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại liên liền thân thể đều không tự c h ủ i bắt đầu run dậy các nàng là hội sở tiểu thư vốn là chỉ là muốn theo đối phương kiếm cái nhanh tiền kết quả không nghĩ tới đối phương chơi xáo lộ hoàn toàn không giống hoàn toàn không có phương diện kia ý nghĩ chỉ thích tra tân các nàng trên thân lít nha lít nhít vết thương cũng là bị đối phương đánh、Ấm. lưu mánh một cước đạp lăn cái ghế bên cạnh mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem trong phòng hai tên mình hô làm sao không phải mới vừa nói phải thật tốt theo giúp ta hiện tại không vui manh ca chúng ta thật không biết ngươi thích cái này ngươi liền bỏ qua chúng ta đi cái này bên trong một thiếu nữ khí đều nhanh muốn khóc ngồi liệt tại mặc vào cầu khẩn nói ba một đạo thanh âm thanh thúy vang lên lưu mánh một bàn tay trực tiếp xóa tại trên mặt của đối phương thiếu nữ mặt bên trên lập tức lưu lại một cái tinh hồng giấu bàn tay mà nó gái đêm túi mình vừa tới tỉnh ngươi nói không chơi liền không chơi năm năm trước đ a o b u a t giúp cùng bắt nhai một cái khác thế lực phát sinh sống mái với nhau mặc dù cuối cùng đem đối phương tiêu d i ệ t nhưng hắn cũng tại lần kia sống mái với nhau bên trong lưu lại ám thương phía dưới đồ vật bị người đ ạ p đã không có thể làm cái nam nhân bình thường loại tâm tình này để hắn kiềm chế thống khổ phẫn nộ khó chịu t i n h tình cũng biến thành càng thêm táo bạo âm tình bất định đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy xinh đẹp ngộ tử mình lại đụng không được loại cảm giác này đối với hắn đơn giản chính là một loại tra tấn thậm chí nhìn đi ra bên ngoài nữ nhân đều mẹ nó cảm giác đối phương chính là cái tiện hóa hắn cần phong thích phong thích mình tâm tình bị đẻ nén phong thích mình bất mã về sau hắn tìm được nhìn thấy các nàng h è n mọn o l i m p i c toán học g á n g vẻ nội tâm của hắn đạt được một loại cực hạn thỏa mãn liền phẳng phất hắn lại làm trở về đã từng cái k i a mình để cho người ta e ngại mà kinh phục hai người các ngươi đều tới đây cho lao tử chớ chọc lao tử không tao hứng manh ca hô nữ khí không thể nghỉ ngờ manh ca chúng ta thật không được ngươi thả qua chúng ta đi ẩm lưu mạnh ngâng lên một cước dùng sức đá vào lời mới vừa nói nữ tử kia trên thân đưa nàng trực tiếp đạp đến dưới giường hung tọn nhìn chằm chằm nàng hô ngươi đang nói một cái không chữ tin hay không láo tử liền giết chết ngươi sau đó ánh mắt của hắn lại quét về phía khác một thiếu nữ con mắt vừa vừa đối mắt thiếu nữ trên mặt lập tức hiện lên một chút sợ hãi h o ả n g h o ả n g trương trương nói ra manh ca ta nghe lời ta tất cả nghe theo ngươi vậy ngươi xoay qua chỗ khác cho ta h ả o h ả o n ằ m sấp lưu mánh chỉ huy nói được tốt tốt thiếu nữ l i ề u mạng gật đầu rất sợ chọc đối phương không cao hứng nhưng bởi vì không nhìn thấy đối phương cụ thể lúc nào đ ộ n g thủ quay lưng lại thiếu nữ giờ phút này trong lòng vô cùng thấp thỏm loại này đối không biết sợ hãi thậm chí để nàng có một loại cảm giác hít thở không thông、Ấm. ngay tại lưu minh sắp hạ thủ một s á t na kia một đạo va chạm âm thanh n â m văng lên ngay sau đó cửa phòng trực tiếp bị người đá văng c h ư ơ n một trăm lẻ bốn cố trường tô người tốt nhất chớ chọc ta cố trường tô lưu minh lập tức bị tiếng va đập k i n h đến nhìn lại vừa hay nhìn thấy cố trường tô mang theo mấy người đi đến cố trường tô n h í u mày nhìn một chút xốc xếp gian phòng sau đó lại đem ánh mắt đặt ở mánh ca cùng trong phòng hai thiếu nữ trên thân thấp giọng nỉ nó nói có chút ý tứ xem ra đao đ ừ a giúp vị lao đại này ca chơi rất hoa hai cái này tiểu thư không ít chịu tội ngươi làm sao tìm tới nơi này lưu mánh nhíu chặt lông mày có, có, có c hai ú t người kỵ nhìn cố t r các ngươi đi ra ngoài trước ta cùng manh ca nói điểm nói cố trường tô cũng không trả lời ngược lại nhìn về phía trong phòng cái kia hai thiếu nữ thản nhiên nói hai nữ đầu tiên là nhìn một chút bên cạnh manh ca thấy đối phương không có có phản ứng gì các nàng mới thận trọng đứng người lên bước nhanh một mặt sợ hãi ra khỏi phòng đi ra ngoài một khắc này các nàng có loại sống sót sau hai nạn cảm giác liên liên hô hấp không khí đều sướng nhanh hơn rất nhiều ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì lưu manh trầm t h ấ p hỏi ánh mắt mười phần băng lãnh mặt đối nam nhân ở trước mắt hắn chẳng biết tại sao cảm nhận được có một cô áp lực vô hình thậm chí có chút khẩn trương cố trường tô phân p h ó a tuyển đóng k ỹ cửa đặt mông ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên nhà nhạc hỏi manh ca nghe nói ngươi dự định liên hợp trời xong người biết đến đoạn địa vân đường bên tàu nói xong cố trường t ô nâng lên cái chán ánh mắt nhìn thẳng đối diện lưu mãnh không sai người muốn thế nào ta cho ngươi biết nơi này chính là trời song sẽ trang tử ngươi tốt nhất đừng làm loạn ta nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn ngươi tuyệt đối đi không nổi lưu mãnh uy hiện nói lập tức con mắt nhìn lướt qua trên giường đặt vào quần áo hắn bình thường đều sẽ tùy thân mang theo một cây súng lục vừa rồi làm việc thời điểm hắn liền đem đồ vật bỏ vào trong quần áo bất quá bây giờ cố trường t ô nhìn chằm chằm hắn không tiệc cầm cố trường t ô lập tức chú ý tới hắn một cử động kia tò mò hỏi á tuyển giúp ta đem trên giường cái t i a cái áo khoác kéo tới xem một chút cố trường tô người tốt nhất chớ chọn ta cũng ít đến trộn lẫn cùng chúng ta thế lực ngầm sự tình còn không đợi a tuyển hành động lưu mánh nhìn không được mở miệng hô cùng thiếu gia nhà ta nói chuyện khách khí một chút a tuyển mặt lạnh lấy nhìn xem lưu mánh cảnh cáo nói phản phất đối phương chỉ muốn nói thêm câu nữa không dễ nghe hắn liền có thể đập thủ lưu mánh nhìn xem a tuyển lâm vào trầm mặc hắn hiện trong tay không có cái gì mà cố trường tô mấy người rõ ràng đến coi chuẩn bị hiển nhiên không phải là đối thủ của bọn họ nhưng bây giờ điện thoại di động của hắn súng an toàn đều đặt ở bên trong áo khoác nếu để cho đối phương cầm đi vậy hắn chính là một mực dê lợi làm thịt đáng chết cho ta đem áo khoác bông u xuống ngay tại a tuyển tức cầm lấy áo khoác thời điểm lưu mạnh ánh mắt biến đổi cấp tốc chạy tới c ấ p đoạt nhưng mà tiếp theo sát a tuyển đưa tay đánh ra một trướng t r u n g điệp đem đối phương quăng trên giường áo khoác cũng rơi vào a tuyển trong tay thiếu ra bên trong có bộ điện thoại cùng một khẩu súng a tuyển sờ lên bên trong túi hồi đáp lưu mạnh từ trên giường lật lên thân nhìn một chút a tuyển không dám ở tiếp tục cùng đối phương độc thủ sau đó quay đầu nhìn về phía một bên cố chúng tôi âm chầm nói ra cố chúng t ô vì ôn k i ể u nhi cái kia xú nơ ư môn ngươi nhất định phải cùng ta đao b ú a giúp đối nghịch sao đánh trong lòng t ô i nói hắn là không nhìn chúng ma đô những thế gia tử đ ệ này dù sao bọn hắn loại người này liếm lắp vết đao sinh hoạt không ai so với bọn hắn á c hơn nhưng lần trước cùng địa vân đường sống mái với nhau về sau hắn phát phát hiện mình coi thường những người này c h ỉ ít hiện tại cố trường tô để hắn có một c ố không nói được kiên kỵ ngươi nói sai hẳn là ngươi không nên cùng ta đối nghịch hiểu không cố trường tô nguyên bản tiếu rung lạnh xuống trong mắt lãnh quang lệ lệ vậy ngươi bây giờ tới tìm ta mục đích là vì cái gì chẳng lẽ lại ngươi muốn giết ta lưu mánh hỏi đối phương hôm nay dẫn người tới rõ ràng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn lưu manh cái thứ nhất xuất hiện ý nghĩ liền là đối phương muốn xử lý hắn cố trường tố cười ngươi yên tâm ta không phải loại kia động một chút lại kêu đánh kêu giết người vậy ngươi muốn làm gì cố trường tô nhữ mày cười nói chúng ta cùng nhau chờ người hắn hẳn là rất nhanh lại tới lưu manh khó hiểu nói chờ ai chờ một chút ngươi sẽ biết cố trường tô cũng không có gấp nói cho đối phương biết đương nhiên trong này cũng có một k i a trêu đuổi ý vị đối diện lưu manh hơi nhữ mày cũng không còn quá nhiều truy vấn bởi vì hắn biết mình coi như hỏi cố t r ư ờ ngay Tô Bất giết tại trước trương thành thành thật thật trở không không cũng cho cũng nói hắn. phương ứng mình, hắn không giống khẩn như phương nói tới người sẽ đó đối đối tới i lấy quá đáp vậy vậy vậy, mà tới. phút trường, Đại khái người khoảng trường, cửa phòng lần nữa bị người góp vang. n góp g cửa a bị sau đó một người trung niên nam nhân đi tới sau lưng còn đi theo hai cái tiểu đ ệ thiết hổ là ngươi n g ư ơ i phản bội ta lưu manh con ngươi trong nháy mắt phóng đại một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía tiến đến trung niên nam nhân làm sao cũng không nghĩ ra cùng mình dốc sức làm nhiều năm huỳnh đệ vậy mà phản bội chính mình cốt yếu thiết hổ cũng không để ý tới manh ca teo to cung kính nhìn về phía bên cạnh cố trường tô cố trường tô mỉm cười nói người đã trải qua ở chỗ này cụ thể làm sao bây giờ người tự mình xử lý a t u y ể n mấy người lại tìm đến manh ca thời điểm hắn liền gọi điện thoại thông chi thiết hổ dù sao hắn muốn ngồi bên trên lao đại thanh này g h y xếp không bàn bạc sự tình khẳng định là không được đối phương cũng là rất thất thời cúp điện thoại xong lập tức liền chạy đến kim luân hội sở đi thiết hổ gật đầu hắn trước kia liền có giết lưu manh thay vào đó ý nghĩ nhưng một mực không tìm được cơ sẽ đậu thủ bởi vì đối phương mỗi lần đi ra ngoài bên người đều sẽ mang hơn vài chục hào huynh đệ hắn coi như đem đối phương giết trong bang hội tiểu đệ cũng sẽ biết hắn phản bội sự tình đến lúc đó rất khó phục chúng nhưng hôm nay không giống có cố trường tô hỗ trợ ngoài cửa đám kia tiểu đệ đã toàn bộ được giải quyết ngoại trừ lưu mánh căn bản sẽ không có người biết hắn tới đây lập tức cố trường tô cũng không nói thêm lời mang theo á tuyển đám người rời khỏi phòng thiết hổ là người muốn giết ta người muốn làm l ã o đại gian phòng bên trong lưu mánh khó có thể tin nhìn xem thiết hổ trong lòng nhiều phần t h ấ t vọng. đều đến lúc này hắn không có khả năng nhìn không ra thiết hổ cùng cố trường tô thông đồng một mạnh mục đích đúng là ngoại trừ chính mình lão đại ngươi cũng đừng bắm ta muốn đoán liền đoán ngươi quá không coi chúng ta là huynh đệ mấy năm qua này tại ở dưới tay ngươi làm việc ta đơn giản ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một tiếng sợ gây ngươi không cao hứng cho nên về sau đao b u a giúp liền giao cho huynh đệ ta giúp ngươi quản lý đi nói xong thiết hổ cũng không đang từ chối trực tiếp trước đó chuẩn bị xong truy thủ đem ra sau lưng hai cái tiểu đệ cũng giống như thế chương một trăm linh năm suối ca nếu không đi c h ả n g tử bên trong chơi vài ván lưu mánh chết rồi ngực chúng m ư ờ i m ấ y đao các loại kim luân hội sở người phát hiện tình huống thời điểm liền chỉ thấy lưu mánh một người nằm trên mặt đất máu tươi chảy đầy đất lúc ấy còn đem quét dọn vệ sinh công nhân vệ sinh giật này mình về phần hung thủ là ai tạm thời còn không người phát hiện về sau không sai biệt lắm đến ban đêm lúc mười giờ thiết hổ dẫn người đến đem lưu manh thi thể mang đi ngay kế tiếp thiết hổ ngay tại đao đùa giúp xử lý lưu manh hậu sự thuận tiện ngồi lên đao đùa giúp l a o đại vị trí lưu manh chết địa vân đường ôn cửu nhi đôi mắt đẹp có chút kinh hãi tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt bên trên nhiều hơn một phần khó mà nói do ngoài ý mớn lưu mạnh bị người giết hại thiết hổ ngồi lên đao đùa giúp lão đại vị trí những tin tức này nàng là vừa mới nghe thủ hạ hồi báo trước đó trường liền cùng nàng nói qua dự định hợp tác với t h i ế t hổ chẳng lẽ lưu mãnh chết là trường tô làm vũ mị đa tình con n g ư ơ i có chút nhau lại ôn k i ử u nhi tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt trong đại s ả n h đi qua đi lại cho trường tô gọi điện thoại hỏi một chút đi sau một lát ôn k i ử u nhi dừng bước lại miệng bên trong nỉ nó nói lưu mãnh chết bây giờ tới quá nhanh nàng muốn xác định một chút chuyện này nên cùng phải hay không trường tô làm dạng này mình cũng có thể an tâm một chút k i ự u nhi tỉ có chuyện gì sao rất nhanh điện thoại kết nối bên trong chuyện đến cố trường tô thanh â m ôn cửu nhi lông mày khẽ nhúc ních nhẹ giọng dò hỏi trường tô ta muốn hỏi hỏi lưu mánh lần này chết có phải hay không các người làm điện thoại lâm vào ngắn ngủi chờ m ặ t sau đó lại chuyển tới cố trường tô thanh â m xem như thế đi lưu mánh ta hôm qua s á t thực đi tìm nhưng cuối cùng giao cho thiết hổ xử lý tốt ta đại khái rõ ràng trường tô lần này cảm ơn ôn i ể u nhi gật gật đầu từ đ ấ y lòng cảm kích nói lưu mánh bất tử đại khái xuất còn có thể cùng trời xong sẽ đến đoạt nàng bến tàu bây giờ đối phương chết rồi mới thượng vị thiết hổ cùng trường tô lại là quan hệ hợp tác đại khái xuất sẽ không lại đối nàng bến tàu độc thủ tạm thời tới nói địa vân đường hẳn là sẽ không gặp được phiền t h i gì cái này không tính là gì đại sự chủ yếu vẫn là thiết hộ người này mình có ý tưởng ta chỉ là thuận nước đầy thuyền cựu nhi tỷ ngươi không cần thiết khách khí với ta về sau địa vân đường nếu là gặp được cái gì khó xử ngươi cũng có thể tùy thời đánh điện thoại liên lạc ta cố trường tô vừa cười vừa nói ừng ôn i ể u nhi nhẹ nhàng lên tiếng trong lòng có chút cảm động những năm gần đây nàng một người tại nam minh đường phố trông coi địa vân đường khối này cơ nghiệp nói thật ra có đôi khi cũng sẽ rất mệt mỏi mà lại hôn b a phái đại đa số là nam nhân giống nàng loại này nữ lưu hạ người ngồi lên bang phái lao đại vị trí tại trên đường nhưng thật ra là không quá bị người công nhận mà cố trường tô xác thực qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất đối nàng làm hào cả người đương nhiên cũng có thể là là bởi vì đối phương không phải trên đường người cho nên mới không có xem nhẹ nàng Xoái xuống xoái xoái xe. trong, trong tháng người lại Giang kinh hiểu đi đài ca, Lộc cộng. chút bụng nước, có chút kinh ngạc nhìn xoái cùng lý Mậu, trong lòng không hiểu có chút còn nay nữa. ra hỏa nữa mua vạn. Phòng bên tuyển nuốt bụng nhìn trường lòng không Đúng Trường này định ngày hôm thuê Lâm một mộ, M vậy lý à. dự ta cũng đi theo hắn kiếm lời cái năm sáu vạn còn không đợi trương soái mở miệng bên cạnh lý m ậ u cười ha ha tay phải nắm tay nhẹ nhàng n ệ n một cái trương soái phía sau lưng sau đó ngươi quay đầu nhìn về phía bên cạnh giang lâm tuyền nói đúng rồi suối ca ngươi công việc tìm đến thế nào còn không có phỏng vấn mấy nhà công mang t i đều không có h ồ i âm đại khái s u ấ t là không coi trọng giang lâm tuyền có chút khó khăn nói ai ma đô bên này xác thực khó tìm công việc m ẫ u chốt ngươi vẫn là cái trường đại học sinh ngươi nếu là cái bạn h o a có thể có thể dễ dàng điểm bất quá ngươi cũng đừng có gấp từ từ sẽ đến tổng có thể tìm tới chúng ta cũng coi là huynh đ ệ ngươi liền tạm thời liền ở ta nơi này ở lại chúng ta cũng sẽ không nói cái gì đuổi ngươi đi lý mậu thở dài hơi xúc động nói mậu ca c ả m ơn giang lâm tuyền cảm kích nói quả nhiên đi ra ngoài bên ngoài vẫn là đến nhờ v à bằng hữu bằng không thì hắn hiện tại ngay cả cái đặt chân đến địa phương đều không có được thôi hiện tại cũng kém không nhiều đến giờ cơm ta hai ngày này kiếm không ít tiền hôm nay mời hai người các ngươi đi ăn trực một bữa ăn ngon một chút t r ư ơ n g x o á i cười ha hà nói ha ha vậy thì tốt quá ta cũng đã lâu chưa ăn qua bữa tiền lớn hôm nay nhưng phải hung hăng làm thịt tiểu tử ngươi một trận lý mậu cao hưng nói yên tâm tùy tiện ăn ta tính tiền trương soái mỉm cười sau đó nhìn về phía bên cạnh giang lâm tuyển nói suối ca ngươi cũng cùng nhau đi đi ta mời khách không cần ngươi dùng tiền huynh đệ chúng ta cùng một chỗ ăn một chút rượu tâm sự giang lâm tuyển do dự một chút cuối cùng gật đầu cười lấy nói ra được vậy ta liền không k h á c h k h í lần sau chờ ta kiếm tiền xin các ngươi ăn không có vấn đề ha ha suối ca ta có thể nhớ lần sau ngươi cần phải mời chúng ta ăn tiệc ba người cười cười nói, nói cùng nhau rời đi phòng cho thuê về sau làm thị t phụ cận nhà hàng lựa chọn một nhà mùi vị không tệ quán bán hàng điểm một cách n a một chút đổ nướng sáu cân tôm không sai biệt lắm bỏ ra gần bảy tám trăm ba người đông kéo tây kéo cười cười nói nói hại ma đô cái gì đều tốt m ị nữ nhiều chơi cũng nhiều nhưng chính là đến có tiền không có tiền cái gì đều không tốt nói còn không phải sao l i ê n ta mấy cái khổ cắp cáp cũng không biết lúc nào mới có thể thực hiện t à i phú tự do mỗi ngày nhìn xem những cái kia phú nhị đại lái xe thể thao cô gái đẹp thật mẹ nó hâm mộ ai không phải đâu chỉ có thể trách người ta đầu thai n é m tốt xuất sinh tức đ ì n h p h ò n g về sau ta nếu là có tiền ta mẹ nó ngay tại trung tâm thành phố mua một bộ p h ò n g đến lúc đó tại cưới cái trẻ tuổi muội tự làm l ã o bà ha ha vậy ta cảnh giới thấp một chút ta nếu là có tiền nghĩ mua cho mình chiếc xe thể thao sau đó mỗi ngày đi quán ba tàng g á i không lâu không tin không ai nguyện ý lên câu nhìn xem lý m ậ u cùng trương soái hai anh em nói chuyện t h i ế m giang lâm t u y ể n cười ha ha tự mình uống b o bịa cũng không xem bảo có tiền ai không muốn có tiền a bất quá mình so với bọn hắn tốt số có cái tỷ tụt nếu là tỷ tỷ thật cùng cái kia phù hộ thay mặt tốt hơn xe phòng ở với hắn mà nói cũng không phải cái gì xa không thể chạm mộng tửng rồi đại khái ăn đến m ộ ư ơ i giờ tối ba người mới ăn không sai bịt lắm táo bản tính tiền được rồi hết thẻ bảy trăm sáu mươi ba các ngươi vị kia tính tiền quán bán hàng mập mạp lão bản đi tới c ư ờ i hỏi ta tới trương x o á y đứng dậy quét mã đem tiền thanh toán kết xong sổ sách trương x o á y đi trở về sau đó cùng bên cạnh lý m ậ u nói ra mậu ca muốn hay không lại đi c h à n g tử bên trong chơi vài ván ta vừa vặn đi đem hôm nay bữa ăn khuya tiền trò kiếm về ha ha đi nha ta hôm nay vẫn là vừa vặn còn không có chơi hết hương đâu lý mậu vừa cười vừa nói sau đó hắn lại nhìn về phía bên cạnh giang lâm tuyền nói ra số u i ca nếu không ngươi đi về trước đi ta cùng trương soái lại đi c h à n g tử đi dạo giang lâm tuyền trần c h ờ một chút n h ị n không được mở miệng hỏi mậu ca nếu không ta cùng ngươi hai cùng nhau đi đi bất quá ngươi có thể hay không chức cho ta mượn ít tiền lúc đầu hắn là không có ý định lại đi chơi bài có thể mấy ngày nay nghe được trương soái cùng lý mậu ở đây con bên trong tháng không ít trong lòng của hắn bắt đầu có chút nữa chương một trăm lẻ sáu chăn heo lý m ậ u cùng trương soái sắc mặt rõ ràng có chút biến hóa rất nhỏ cùng nhau nhìn về phía giang lâm tuyển tuyền ca ngươi muốn mượn nhiều ít lý m ậ u trực tiếp hỏi trong lòng có chút chờ mong vốn đang coi là đối phương trong thời gian hiện ngắn sẽ không có chơi bài dự định không nghĩ tới lúc này mới hai ngày nữa đối phương liền tự mình tăng câu cũng là không hưởng phí hắn cùng trương soái mấy ngày n à y cố gắng nếu không mượn trước hai v ạ n đi giang lâm tuyền suy tư một chút thấp giọng nói được ta cái này chuyện cho ngươi hôm nay ta ca ba cái cùng đi chẳng tử kiếm nhiều tiền ha ha lý mộ cười nói đưa tay ô n giang lâm tuyền cánh tay lúc này liền chuyển hai vạn khối cho giang lâm tuyển rất nhanh ba người liền đi tới kim luân giải trí hội sở trực tiếp đi thang máy bên trên lầu năm ha ha t u y ể n ca đây là lại dự định đến chơi vài ván mới vừa vào cửa trang tử bên trong bảo ca liếc mắt một cái liền nhận ra giang lâm tuyển cười ha hả hỏi nói xong hắn lại nhìn một chút giang lâm tuyển bên người lý mậu cùng t r â n x o á i ánh mắt có chút ý vị thâm trường bảo ca đã lâu không gặp giang lâm tuyển xấu hổ cười một tiếng nói người tới là khách tuyển ca hảo hảo chơi nếu là tiền không đủ có thể hướng chúng ta nơi này mượn ngươi là khách quét cũ chúng ta có thể cho ngươi tính tiện nghỉ một chút bảo ca vừa cười vừa nói bảo ca chúng ta liền không b ồ i ngươi hàn huyền đi vào trước chơi vài ván lúc này lý mậu cũng đi tới xen vào nói một câu bảo ca cười nói được trình diện bên trong nhiều thắng điểm cùng bảo ca đánh xong t r à o hỏi giang lâm tuyển ba người tứ phương nhìn một chút tuyển tương đối đơn giản ném xuất sắc cũng chính là ép lớn ép tiểu nhân cách chơi trường xoáy hôm nay vận may không tệ giang lâm tuyển cùng lý mậu đều là theo chân h ắ n ép trước trước sau sau mỗi người thắng không sai biệt lắm hai vạn ha ha tuyển ca ta không có lừa gạt người chứ trương soái ra hỏa này mấy ngày nay vận may vượng đi theo hắn ném kiếm b ụ n không lỗ lý mậu cười nói giang lâm tuyền cười cười trong lòng cũng rất hài lòng lúc này mới chỉ trong chốc lát liền kiếm lời hơn hai vạn muốn làm mỗi ngày có cái này thu nhập vậy thì càng tốt hơn sớm biết trương soái vận may sớm như vậy hai ngày trước hắn liền cũng qua đi thử một chút cảm giác ném xúc s ắ c không có ý gì chúng ta đi chơi khác đi lúc này trương soái cũng lại gần mở miệng nói ra được vậy chúng ta thử một chút khác lý mậu cười ha ha tán đồng nói chơi cái gì đối bọn hắn đều là giống nhau dù sao bọn hắn chính là c h à n g tử bên trong người liền ngay cả trong tay thẻ đánh bạc cũng là cho sở dĩ vừa rồi mang giang lâm tuyển chơi xúc sắc nhỏ kiếm một bút bất quá là trước cho đối phương ném điểm mồi câu dạng này mới lại càng dễ mắc câu rất nhanh ba người liền đi tới một cái khác bài khu chơi chính là bài bố kẹ nếu không chúng ta chơi cái này đi trương soái chỉ chỉ bên cạnh bàn đánh bài quay đầu hướng lý m ậ u cùng giang lâm tuyển nói tốt lắm rất lâu không có chơi qua nổ kim hoa lý mộ cười phụ hòa nói sau đó lại nhìn xem hướng bên cạnh giang lâm tuyển tuyển ca ngươi nói thế nào muốn hay không làm mấy cái đi giang lâm tuyển gật đầu nói ba người lên bàn nổ kim hoa quy tắc rất đơn giản từ lớn đến nhỏ báo cùng h o a thuận cùng hoa một lốc t ư ở n g cặp đơn bài màu sắc hắc đỏ mai phương ngọn nguồn chú năm trăm không giới hạn một mươi có thể trực tiếp vứt bỏ bài nếu không cần cùng ba lượt mới có thể lựa chọn mở bài minh bài áp chuộc gấp bội tăng thêm mặc dù cược loại vật này chơi chính là một cái tâm lý đánh cờ nhưng cũng là cùng đối thủ tâm lý đánh cờ cho nên m ớ i nơi này chơi lại bộ phận dân cờ bạc đều chọn minh bài chơi chỉ có cực một số nhỏ mới chọn trôn bài chơi giang lâm tuyển ngay cả sở năm thanh nát bài toàn bộ vứt sạch thua một trương x o á i vận may không tệ có một thanh thông sát trực tiếp kiểm lời hơn một vạn lý mậu cùng giang lâm tuyển cũng là năm thanh nát bài quá ta vận may thật suy có nát như vậy thanh thứ sáu lý mậu vừa đem bài xem hết thối chửi một câu sau trực tiếp đem bài vứt sạch thanh này không theo trương x o á i đồng dạng vứt bỏ bài ngay tại lúc đó bên cạnh giang lâm tuyển cũng không có lựa chọn vứt bỏ bài mà là tăng thêm bốn trăm l ầ n này hắn mỏ tới một thanh hàng hiệu a g năm vẫn là bích cùng hoa hai vòng xuống tới bàn đánh bài bên trên lại có mấy cái người chơi lựa chọn vứt bỏ bài bàn đánh bài bên trên vẫn là bốn người không có vứt bỏ bài một người đeo kính kính trung niên nam nhân một cái hơn ba mươi tuổi phụ nữ trung niên một thanh niên tiểu tử cùng giang lâm tuyển trung niên nam nhân đẩy con mắt nhẹ giọng nói ra tăng thêm ba nghìn mà nó thêm nhiều như vậy không theo phụ nữ trung niên thấy thế hùng hùng hổ hổ trực tiếp đem bài bỏ thanh niên tiểu tử lựa chọn cùng chú đến phiên giang lâm tuyển lúc hắn hơi do dự một hồi lấy sau cùng ra ba thẻ đánh bạc cùng chú huynh đệ xem ra ngươi bài không nhỏ a lúc này trung niên nam nhân cười ha ha Thêm nhiều g lần do dự về sau giang lâm tuyển vẫn là lựa chọn vứt bỏ bài đối phương tăng thêm quà lớn đi lên chính là một vạn hơn phân nửa cũng là hàng hiệu hắn thật không dám cược xem ra lại là ta thắng ha ha trung niên nam nhân mỉm cười đem bàn đánh bài bên trên thẻ đánh bạc toàn bộ cầm về đang chuẩn bị đem bài của mình ném đi lúc ba tấm á t chủ bài không cẩn thận toàn bộ lộ ra chúng ta tiếp tục đi trung niên nam nhân trên mặt lộ ra một tia ấy nay ánh mắt sau đó đem lá bài tẩy của mình đắp lên ném cho chia bài về sau mấy cái giang lâm tuyển vẫn như cũ sở đến nát bài đại đa số đều là trực tiếp vứt bỏ thằng đến thanh thứ bảy giang lâm tuyển mới không ai vứt bỏ bài a ca q u y h t cùng hoa thuận giang lâm tuyển thậm chí đều cảm thấy hô hấp có chút gấp rút hôm nay đây chính là hắn sở đến lớn nhất một thanh bài hôm nay thắng không ít trôn một thanh chơi em lớn mà đối diện trung niên nam nhân trực tiếp lựa chọn trôn bài không nhìn ném ra một chương năm thẻ đánh bạc nương hít h ớ t vừa lên đê liền làm như thế lón không theo bên cạnh phụ nữ trung niên trực tiếp tức giận đem bài ném đi đón lấy mấy người khác cũng giống như thế đến phiên giang lâm tuyển thời điểm hắn lần nữa do dự nhìn một chút trong tay mình bài lại nhìn một chút đối phương trung niên nam nhân trong lòng hôm h á c trực tiếp đẩy ra thẻ đánh bạc cùng ngươi một vạn đối phương trôn bài đánh nếu là hắn muốn theo chú liền phải gấp đôi thêm xem ra huynh đệ lại sờ đến h à n g hiệu trung niên nam nhân n ở nụ cười tiếp tục cùng chú năm nghìn biểu lộ vẫn như c ũ lộ ra phá lệ bình tĩnh giang lâm t u y ể n ngón tay hơi có chút run lên nhưng vẫn là đem một vạn thẻ đánh bạc đặt ở bàn đánh bài bên trên ha ha can đảm không tệ vậy ta tiếp tục cùng trung niên nam tử hân thưởng nhìn giang lâm t u y ể n một chút sau đó tiếp tục cùng chú giờ phút này bàn đánh bài bên trên kim n g ạ c h nhất định không sai biệt lắm gần bốn vạn chỉ cần lại cùng một vòng giang lâm t u y ể n liền có thể lựa chọn cùng đối phương mở bài bàn đánh bài bên trên cái khác người chơi cũng là một mặt mong đợi nhìn xem hai người đánh cờ muốn nhìn một chút cuối cùng đến cùng hoa rơi vào nhà nào huynh đệ đến ngươi nhìn thấy giang lâm t u y ề n do dự dáng vẻ trung niên nam nhân cười ha ha nhàn nhạt, nhạt thuốc g ụ c nói giang lâm tuyền trầm mặc không nói một mực lâm vào do dự cùng xoắn suýt bên trong hắn không xác định đối phương có phải hay không lại đang cố ý lừa dối chính mình dù sao trước đó hắn cứ như vậy bị đối phương lừa một lần bạch bạch bỏ bài mà lại hắn hiện tại trước trước sau sau đã thiếp đi vào hơn hai vạn trong tay còn lại hơn một vạn thẻ đánh bạc nếu như tiếp tục cùng trong tay hắn thẻ đánh bạc có chút không đủ chí ít còn muốn một vạn nhưng nếu là từ bỏ trước đó thắng được tiền liền tất cả đều mất đi mà lại hắn hiện đang tìm thấy thế nhưng là cùng hoa thuận hắn cũng không tin đối phương thật có thể sờ đến báo nhiều lần suy tư về sau giang lâm tuyển quay đầu nhìn về phía bên cạnh lý mậu mậu ca ngươi có thể hay không cho ta mượn một vạn thẻ đánh bạc lý mậu cũng b ấ t quá nhiều hỏi thăm trực tiếp cầm một vạn thẻ đánh bạc cho giang lâm tuyển ta cùng giang lâm tuyển lần này cũng không quản được nhiều như vậy trực tiếp lại đẩy ra một vạn thẻ đánh bạc cùng chú trung niên nam nhân hé miệng cười một tiếng trên mặt phong khinh vân đ ạ m tiếp tục cùng nói xong cũng không ra bài trực tiếp lựa chọn tiếp tục cùng chú lúc này giang lâm tuyển đem sau cùng một vạn thẻ đánh bạc đẩy lên bàn đánh bài hô ta mở bài nói xong mới hắn liền trực tiếp đem lá bài tẩy của mình lấy ra bích cùng hoa k khó trách huynh tiểu đúng ệ dám một mực c lúc、like、mỏ tới lớn n h này trung niên nam nhân miệng méo cười một tiếng lộ ra nụ cười sán lạn ha ha xem ra ta thanh này vận khí không tệ vừa vặn so tiểu huỳnh đệ ngươi lớn một chút nói xong nam nhân liền trực tiếp đem bài lấy ra ba cái ba báo làm sao có thể giang lâm tuyển khó có thể tin nhìn về phía trong tay đối phương bài tim đập đoạn một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác trong nháy mắt đánh tới cả người trực tiếp có các mềm luôn l ra lâm vào tuyệt vọng thua hắn cùng hoa thuận lại còn là thua không chỉ có đem trước đó kiếm hai vạn thua hiện tại còn ngược lại thiếu m ẫ u ca ba vạn huynh đệ không có ý tứ trung niên nam nhân cười nhạt một tiếng sau đó đem bàn đánh bài bên trên thẻ đánh bạc thu sạch đi t u y ể n ca ngươi cái này lý mậu lộ ra một bộ thần sắc khó khăn quay đầu nhìn xem giang lâm t u y ể n đương nhiên đây hết thể đều là hắn giả vờ bàn đánh bài bên trên trung niên nam nhân cũng là kim luân hội sở người là cái thiên thủ cho nên tại giang lâm t u y ể n hướng hắn vay tiền một khắc này là hắn biết đối phương nhất định sẽ thua thời khắc này giang lâm t u y ể n tâm thái rõ ràng nổ t u n g lỗ thai phản phất mất thông hoàn toàn không nghe thấy lý m ậ u nói lời ngơ ngơ ngác ngác đứng người lên không còn có chơi tiếp tục giữ k í hắn hiện tại đã không có gì tiền tại chơi tiếp tục cũng không thể cam đoan có thể hay không hồi vốn mà lại hắn hiện tại cũng không có tiền chơi sớm biết trước đó hắn nên thấy tốt thì lấy không muốn chơi cái này nổ kim hoa hiện tại mất giáo t u y ể n ca lý mẫu cho trương xoáy đưa mắt liếp ra ý qua một cái liền vội vàng đứng lên đổi tới t u y ể vừa đi lý mậu cùng trương xoáy một bên an ủi giống thân huynh lệ đánh tại giang lâm tuyển bên người tỉ mỉ khuyên bảo không biết qua bao lâu giang lâm tuyển tâm tình mới hơi chuyển biến tốt một chút con mắt khé run khó chịu nhìn xem lý mậu mậu ca số tiền kia ta có thể muốn qua mấy ngày mới có thể trả lại ngươi lý mậu thoải mái cười một tiếng vỗ một cái giang lâm tuyển bộ ngực không có việc gì tiền ta không nóng n ả y dùng ta tin ngươi giang lâm t u y ể n trong lòng sinh ra một tia c ả m động. còn tốt lần này là mượn mậu tiền của anh nếu là mượn vay nặng lãi khả năng liền không có dễ nói chuyện như vậy nhưng bây giờ đột nhiên trên thân lưng ba vạn nợ bên ngoài cũng không biết nên đi nơi nào nghĩ biện pháp chẳng lẽ lại lại chỉ có thể tìm tỷ tì tỷ tì? không được nếu để cho tỷ tỷ biết mình còn lưu tại ma đô mà lại lại thua tiền chắc chắn sẽ không tha mình sau ba ngày c ô thiếu buổi tối hôm nay có thời gian không ta nghĩ hẹn ngươi ăn một bữa cơm trong phòng khách cố trường tô cầm điện thoại di động lên t h i ế t hổ cười ha hả thanh em từ trong điện thoại chuyển đến đao b ù a giúp sự tình xử lý tốt cố trường tô hỏi ngược lại đều xử lý tốt lần này đa tạ cố thiếu hỗ trợ bằng không thì ta cũng không có cơ hội ngồi lên đao b ù a giúp vị trí t h i ế t hổ cười, cười cười thái độ lộ ra rất tôn trọng sau đó lại tiếp tục nói ra cố thiếu hôm nay ta đem trời xong sẽ lý dưng ơ cũng gọi đi qua chủ yếu là muốn nói chuyện địa vân đường bên tàu sự tình bất quá ngươi yên tâm ta khẳng định là ngươi đứng lại bên này ô tiểu thư bên kia ta cũng gọi điện thoại cho nên hiện tại chính là muốn hỏi một chút ngươi có thời gian hay không thuận tiện hay không tới Cố t r đúng Tô chầm mặt một chầm chút, lại, không ngạnh, không trong, không một người lúc này cố trường ngươi tôi h gian điện ị đ thoại vang lên lần nữa cầm lấy xem xét là ôn cửu nhi gọi điện thoại tới cựu nhi tỷ có chuyện gì sao cố trường tô tiếp thông điện thoại hiếu kỳ hỏi trường tô vừa rồi thiết hổ gọi điện thoại cho ta muốn mời ta ăn cơm còn nói đến lúc đó ngươi cũng sẽ đi qua cho nên ta gọi điện thoại tới muốn hỏi một chút ngươi có phải thật vậy hay không ôn i ể u nhi thanh âm từ trong điện thoại truyền đến thanh âm ê m dịu ngựa khí nhẹ nhàng cố trường tô gật gật đầu ừ m thiết hổ vừa rồi xác thực gọi điện thoại cho ta ta cũng đã đáp ứng đi vậy được đến lúc đó ta cùng ngươi một khối qua đi biết được cố trường tô cũng sẽ tham gia cái này bữa tiệc ôn cửu nhi không lại tiếp tục hỏi nhiều trực tiếp làm đáp ứng tuất tia buổi tối ta đến tìm ngươi cố trường tô cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng xuống chương một trăm linh tám ăn cơm sáu giờ tối cố trường tô cùng ôn cửu nhi chạm mặt cùng một chỗ tiến về b ắ c n g a i tay lái phụ bên trên ôn cửu nhi nhìn một chút chăm chú lái xe cố trường tô có chút lo lắng hỏi trường tô ngươi nói thiết hổ hẹn chúng ta ăn cơm là muốn làm gì cố trường tô nhìn ra ôn cửu nhi lo lắng quay đầu chỗ khác mỉm cười nhìn khuôn mặt của đối phương yên tâm đi thiết hổ không dám bắt chúng ta như thế nào ta cũng sẽ ở bên cạnh một mực bồi tiếp ngươi được ôn cửu nhi run lên trong lòng không biết là cố t r ư ờ n g tô cái kia trương dương tràn đầy tự tin gương mặt cho lòng tin nàng vẫn là cái kia ôn nhuận tiếu dung cho nàng dũng khí để nàng lập tức a n tâm lại cũng không có nguyên bản lo lắng nhưng trong nội tâm nàng cũng không thể không thừa nhận có cố t r ư ờ n g tô bồi ở bên người nàng xác thực không có loại kia khẩn trương cùng sợ hãi trong xe lần nữa khôi phục k i ệ n tĩnh cố t r ư ờ n g tô an tâm lái xe tiến về cùng thiết hổ ước định địa phương đường xa không tính quá xa đại khái nửa giờ đường xe không biết qua bao lâu ôn cửu nhi đột nhiên trêu chọc một chút nàng cái chán sợi tóc có chút tò mò hỏi trường tô ngươi bây giờ cùng tô lão sư trung đụng thế nào trong ấn tượng của nàng tôi tê hát ngữ tựa hồ là cố trường tô kết giao b ạ n gái mà lại quan hệ của hai người cũng rất tốt rất giống một đôi tình yêu cùng nhật bên trong tình lữ cũng có thể là là cùng cố trường tô quen thuộc nguyên nhân nàng về sau còn cố ý t r a một chút đối phương tin tức phát hiện đối phương vậy mà cũng là mọi người tộc thiên kim tiểu thư cùng trường tô được cho môn đăng hộ đối rất tốt cố trường tô sửng sốt một chút không nghĩ tới ôn k i ử u nhi đột nhiên hỏi vấn đề này sau đó cười ứng phó một chút ôn k i ử u nhi trong mắt lóe lên một tia dị dạng vợ n ô i theo bản năng nhấp một chút lại nhịn không được hỏi vậy các ngươi hiện tại có cân nhắc kết hôn sao Cố t r ư ôn g t kiểu nhi mở miệng trấn an nói nhưng chẳng biết tại sao nhưng trong lòng cũng không vì thế mà cảm thấy đáng tiếc ngược lại có chút không hiệu cao hứng mặc dù đạo đức đi lên nói ý nghĩ như vậy là không đúng nhưng nàng lại khống chế không nổi cố trường tô s á c thực rất ưu tú không có nữ nhân không thích ưu tú anh tuấn nam nhân b á c ngai ánh nắng trăm vị nhà hàng một nhà địa đạo cơm chưa sảnh giá cả tương đối lợi ích thực tế rất nhiều nơi đặc sắc đồ ăn tỉ như món ăn còn đồng tương đồ ăn món cay tứ xuyên lô đồ ăn cổ thiếu ôn tiểu thư các ngươi đã tới vừa xuống xe thiết hổ liền từ trên xe bước xuống trên mặt chất đầy tiếu dung đi tới thái độ mười phần khách khí hữu hảo chỉ là trên mặt cái tia xẻo đao dữ tợn rất khó để cho người ta không mang thanh kiến đến đối lại hắn hiện tại thiết hổ khí chất đại biện dạng ngầm đầu đỡ ngực bộ pháp vững vàng trên mặt tràn đầy tự tin liền ngay cả trên thân mặc quần áo cũng là thượng đẳng hàng hiệu hàng nhìn ra được đối phương ngồi lên đào đ ừ a giúp l a o đại thanh này ghế xếp về sau không có ít đi ra ngoài tiêu xài dẫn đường đi cố trưởng tô từ t ổ n ó i được rồi cố thiếu ôn tiểu thư chúng ta tiến bao xương trò chuyện thiết hổ cười ha ha cũng không còn nhiều trò chuyện đi ở phía trước cho hai người dẫn đường cố trưởng tô đội theo bên cạnh ôn cửu nhi cùng sau lưng cố trưởng tô một bước nhỏ vị trí mấy người vào nhà về sau phòng ăn chết đối diện nơi hẻo lánh một thân ảnh chậm rãi đi ra mỹ mắt trùng điệp nhữ t r u n g một chỗ gắt gao nhìn xem cố trưởng tô mấy người vào nhà phương hướng cái kia không phải tỷ tỷ phú nhị đại bạn trai sao bên cạnh cái kia nữ là ai nam nhân không là người khác chính là giang lâm tuyển hắn vốn là dự định tại bắc nhai phụ cận tìm tiện nghi một chút nhà hàng chấp nhận ăn cơm tối kết quả mới vừa đi tới bên này liền vừa vặn nhìn thấy cố trưởng tô từ trên xe bước xuống bên người còn đi theo nữ m ẫ u chốt cô gái này còn tặc xinh đẹp không chút nào tất tỷ tỷ tranh l ệ khi chất phương diện càng là không thể chê chẳng lẽ cái này cố thiếu ra là cái hoa hoa công tử khó làm t ỷ t ỷ tình cảm cận bã nam giang lâm tuyền không chấn định tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong chỉ cần t ỷ t ỷ có thể cùng vị này cố thiếu ra đi cùng một chỗ đến lúc đó chính mình cái này đệ đệ khẳng định cũng có thể dính chút ánh sáng đạt được một điểm chiều cố nhưng bây giờ đối phương nếu là cái hoa hoa công tử nhưng thời điểm chơi chán nói không chừng liền sẽ đem t ỷ t ỷ đá đến lúc đó hắn chỗ tốt gì đều không vứt được một bên khác thiết hổ đã mang theo cố trưởng tô cùng ôn cửu nhi đi vào trước đó định tốt bao xương trong phòng còn ngồi một người mặc màu trắng âu phục mang theo tơ vàng hốc mắt con mắt nam nam nhân làn da trắng non sạch sẽ môi hồng răng trắng tại phối hợp cái k i a thân trắng non âu phục nhìn qua có vẻ hơi âm nu cố thiếu ôn tiểu thư ta giới thiệu cho các n g ư ờ i một chút đây là trời s o n g sẽ hội trưởng nhi tử lý thuần dương thiết hổ rất nhỏ đưa tay chỉ hướng trên bàn lý thuần dương giới thiệu nói lý thuần dương thấy thế trên mặt tươi cười mị vợi nhìn về phía cố trưởng tô hai người cố thiếu ra ôn tiểu thư nghe qua hai vị đại danh hôm nay xem như gặp mặt Có thể nói, thể đối phương phẩm, chính khóa tính. khối ưu đơn giản ngai này Tại cái ác bác là làm ru ru một bác, với a đa ra đao bưa y này chuyển mượn, bán hàng sinh、so、vận chuyển việc tư, học chỗ còn buồn luôn hơn. học chỗ đầu Đối cấp, việc loại ý. So rút tư, v loại người này cố trường tô rất khó nhắc lên hào cảm hắn mặc dù không mới đạo đức nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc những thứ đó có thể đụng những thứ đó không thể đụng vào trong lòng đều phải có cái đo đếm mà lại lần này nếu không phải mình đỡ thiết h ổ tiếp quản đao bữa giúp chơi xong sẽ thế lực khả năng liền cùng đao bữa giúp cùng đi đoạt địa vân đường b ế tàu cho nên cố trường tô càng thêm không có khả năng cùng loại người này kết giao bằng hữu rất nhanh đồ ăn dân đủ thiết hổ cười ha h a đứng ra trước tiên mở miệng nói ra ha h a tục nữ nói hoang i a nên n giải không nên kết cố thiếu ôn tiểu thư lý công tử ta thiết hổ lần này mời các ngươi tới kỳ thật chính là nghĩ kỹ tốt cùng mọi người trò chuyện để chuyện lúc trước đã cho túc trước ta đại ca một lòng muốn cầm xuống ôn tiểu thư b ê n tàu lựa chọn hợp tác với lý công tử nhưng cái này muốn thật đánh xuống đoán chừng ai cũng không chiếm được chỗ tốt cho nên ta cảm thấy à ta hẳn là biên trên tranh thành t ớ lụa về sau làm bằng hữu có tiền cùng một chỗ kiếm có cơm cùng một chỗ ăn ta làm sao biết các ngươi nói có phải thật vậy hay không ôn k i ử u nhi lạnh giọng đáp lại nói lần trước nàng cũng bởi vì thả chạy đao bữa giúp người dẫn đến cuối cùng đao bữa giúp tìm đến trời xong người biết hợp tác lần trước nếu không phải cố trường tô hỗ trợ nói không chừng địa văn đường hiện tại đã bị đối phương tiêu d i ệ t an thấy một lần khôn ngoan nhìn xa trông rộng nàng cũng không thể giống trước đó như thế không quả quyết cố trường tô lông mày trao lên cũng không nói l ờ i nào ôn k i ử u nhi năng lực không tệ mà lại đây là nàng địa văn đường sự tỉnh cố trường tô tin tưởng nàng có thể xử lý tốt chuyện lúc trước thật là cái ngoài ý muốn a trang diện lập tức liền rằng co xu tới thiết hổ nhìn một chút bên cạnh không lên tiếng cô trường tô do dự một chút cười ha hả đứng ra treo lên giảng hòa ta dùng ta thiết hổ nhân cách đảm bảo về sau tuyệt đối sẽ không đối ngươi bến tàu đánh bất luận cái gì chủ ý xấu mà lại ngày sau ngươi nếu là gặp được phiền phái gì ta thiết hổ tuyệt đối dốc túi tương trợ lý công tử bên này ngươi cũng không cần lo lắng hắn lúc đầu đối bến tàu hứng thú cũng không lớn trước đó cũng là bởi vì ta đại ca cho điều kiện hắn mới nguyện ý hợp tác hỗ trợ bất quá bây giờ vấn đề này đã qua cho nên ngươi hoàn toàn có thể yên tâm lúc trước lưu manh vì cầm xuống địa vân đường bến tàu cho trời s o n g sẽ ném ra rất lớn c ả n h ô lưu năm ngàn vạn tiền mặt cộng thêm b ắ t nhai một cái hội sở trang tử cũng đúng là như thế trời s o n g sẽ mới nguyện ý cùng đ à o b ú a giúp hợp tác giúp bọn hắn cầm xuống địa vân đường bến tàu hiện tại lưu manh chết rồi hắn tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục như vậy làm một phương diện hắn kiên kỵ cố t r ư ờ n g tô thực lực một phương diện khác hắn hiện tại vừa mới đi ổn đ à o b ú a giúp lão đại vị trí ban hội còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý không cần thiết lại đi cùng địa vân đường lạ địch ha, ha với ta mà nói hòa khí sinh t à i ôn tiểu thư hoàn toàn không tất yếu đối ta ôm lấy như thế l ó n đ ể phòng lý thuần dương lúc này cũng xen vào nói đạo trên mặt lộ r a bình dị gần gũi tiểu dung lưu mánh bị người ám sát hắn đại khái s u ấ t có thể đoán được là thiết hổ gia hỏa này làm hiện tại đao đua giúp không có ý định đi đoạt địa vân đường bến tàu hắn tự nhiên cũng không đáng cùng đối phương đi đối n ị c h trời xong sẽ phát triển đến nay chỉ nói cứu một cái nguyên tắc đó chính là lợi chữ vào đầu loại này tốn công mà không có kết quả sự tình bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm hôm nay trận này bữa tiệc ngoại trừ hóa giải hiệu lầm lúc trước bên ngoài đồng dạng cũng là muốn gặp một lần nam minh đường phố vị này quát tháo phong vân k ỳ nữ không thể không thừa nhận đối phương dáng người tướng mạo tất cả đều sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ phạm vi bên trong rất đẹp rất yêu là hắn thích loại hình các ngươi tốt nhất là như thế ôn cửu nhi lạnh lùng trả lời g e n sắt còn cần tự thân c ứ n g rắn giá chỉ có thực lực mình đủ cứng mới sẽ không bị người bắt nạt nàng đương nhiên sẽ không tin những thứ này cái gọi là cam đoan lời nói mới rồi cũng bất quá là để hai người minh bạch thái độ của nàng địa vân đường không phải là cái gì người đều có thể tùy ý lắm hào hào tự nhiên tự nhiên ôn tiểu thư cứ việc yên tâm tốt thiết hổ cười cười huyện chuyển nói cùng cái này nói không dám động địa văn đường không bằng nói e ngại cố trường tô thủ đoạn cái này mặt ngoài không có chút rung động nào ôn nhuận hiền hòa thế ra thiếu ra có thể so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn có lòng dạng có thủ đoạn lưu manh chính là vết xe đổ nếu không phải ôn cựu nhi tìm đối phương làm chỗ dựa lấy đ a o đũa giúp thực lực xác thực không cần đối nàng như thế tôn k í n h thiết hổ lần này nguyện ý cúi đầu tuyệt đại đa số cũng là xem ở thiết hổ trên mặt núi nhìn xem thiết hổ cung kính như thế cử động lý thuần dương con mắt có chút nhỏ lại nhiều nhìn thoáng qua trên bàn còn cố trường tô đ a o b u a giúp cùng địa vân đường xem như thực lực tương đương thậm chí muốn hơn một chút coi như ở giữa có hiểu lầm nhưng thực lực cũng bày ở chỗ này theo lý mà nói thiết hổ hoàn toàn không cần thiết đối ôn cửu nhi ăn nói khép nép nói chuyện lấy lòng có thể làm cho thiết hổ có thể biểu hiện ra như thế thái độ rất hiển nhiên nơi này có hắn không muốn t r e o c h o người ôn cửu nhi rất không có khả năng hiển nhiên là bên cạnh vị này cố ra thiếu ra có chút ý tứ lý thuần dương nếch miệng lên vẻ tươi cười trong lòng mặc niềm nói xem ra cái này cố ra thiếu ra so hắn tưởng tượng có thực lực cũng không biết hắn cùng ôn cửu nhi là quan hệ ra sao Có thiết hổ ở giữa hòa giải, tam hổ hòa giữa giải, ở ư ơ nhưng g giữa ở t á i coi kiểu nhi cũng không còn đi độ、so、đo một cũng chút. cũng còn chuyện lúc hoan Ôn không so là hòa t r ớ c c bởi vì so đo ũ vô dụng, đối phương lại không dụng, phương đối lại trong h nhận Nhưng ể giống nàng nhận lầm. t khoảng thời gian này sự kiện cũng làm cho nàng minh bạch một cái đạo lý cũng không phải là quản tốt địa bàn của mình liền sẽ không bị người khi dễ n g ư ờ i nhất định phải trở nên đủ cường đại mới có thể đổi lấy người khác tôn trọng mãi cho đến khoảng bảy giờ trận này bữa tiệc mới xem như kết thúc dù sao ăn cơm không phải trọng điểm đem hiểu lầm lúc trước nói ra mới là mấu chốt mà lại vô luận là thiết hổ vẫn là trời xong xe lý công tử ôn cửu nhi đều không phải là rất thích c ù đi đi ngay b tại cố trường tô vừa mở cửa xe chuẩn bị lên xe thời điểm đôi mắt của hắn có chút xếp chặt lên xe động tác dừng lại tại kiến văn sát hạ kỷ ra chỉ dưới hắn rõ ràng có thể cảm nhận được một cô thăm dò cảm giác loại cảm giác này vừa rồi tại đến tiệm cơm thời điểm hắn liền có phát giác chẳng qua là lúc đó thiết h ổ ra hắn liền không có tiếp tục truy cứu x u ố n g dưới nhưng bây giờ cơm đều đã ăn xong loại này thăm dò cảm giác vẫn tồn tại như cũ cựu nhi tỉ người tới trước trên xe c h ờ ta ta có chút sự tỉnh rời đi một chút rất mau trở lại t ố i cố trường tô thản nhiên nói cũng chưa làm qua giải thích thêm a a tuất người trước bận điệu ta trên xe c h ờ ngươi ôn cửu nhi gật đầu cũng không có quá nhiều hỏi thăm đưa ôn cửu nhi sau khi lên xe cố trường tô đóng cửa xe con mắt quét mắt đối diện nơi hẻo lánh chậm dãi đi tới ngoa tạo hắn không sẽ phát hiện ta đi không đúng hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi ta cùng hắn lại không biết hắn làm sao có thể biết mình đang quan sát hắn nhìn thấy cố trường tô hướng phía vị trí của mình đi tới giang lâm t u y ể n lập tức có chút cho dạ nhưng vẫn là cố giả bộ bình tĩnh không có đi mở lộc c ụ c thằng đến cố trường tô đi đến trước mặt hắn hắn mới có hơi thấp thỏm nuốt n g ụ m nước miếng người là ai vì cái gì theo dõi ta cố trường tô t r ò n g mắt hơi híp đánh ra trước mặt giang lâm t u y ể n gọn gàng dứt khoát mà hỏi lực cảm giác của mình sẽ không ra sai vừa rồi cái tia cố thăm dò cảm giác liền là tới từ nam nhân trước mắt này mà lại giờ phút này cố trường tô rõ ràng có thể cảm giác được hắn khẩn trương thấp thỏm cảm xúc giang lâm t u y ể n sưng sỏ nhưng rất nhanh từ trên mặt cố nặn ra v ẻ t ư ơ i cười giải thích nói vị huynh đệ kia ngươi khả năng hiểu lầm ta có thể không theo dõi ngươi chỉ là trùng hợp ở chỗ này đi ngang qua không muốn nói lời nói thật cố trường tô ánh mắt trực tiếp lạnh xuống gắt gao nhìn chăm chú đối phương lộc cộc nhìn xem cố trường tô lánh khóc ánh mắt giang lâm t u y ể n rõ ràng có chút bối rối nhịn không được lần nữa nổ nước miếng ra vẹ chân định nói ra huynh đệ ngươi thật nhật lầm、Ấm. lời còn chưa nói hết cố trường tô đột nhiên đưa tay phải ra trực tiếp đem đối phương chụp ở trên tường hung hăng bóp lấy cổ của đối phương đây là ngươi một cơ hội cuối cùng chính ngươi n ắ m c h ắ c ta nói ta nói ngươi trước thả ta ta sắp không thở nổi giang lâm tuyển sắc mặt lập tức trắng bạch xuống tới một cỗ manh liệt ngạt thở cảm giác lao thẳng tới thai mũi khoảng cách gần cảm nhận được tử vong nguy hiểm giờ k h ắ c này hắn lại là sợ hắn không nghĩ tới tỷ tỷ cái này người bạn trai vậy mà bạo lực như vậy thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mình cùng hắn đều chưa từng gặp mặt hắn liền dám dạng này bóp lấy cổ của hắm nắm tính mạng của hắn cố trường tô b u ô n g tay đem hắn b u ô n g xuống thanh âm lãnh đ ạ m mà hỏi còn không có từ lúc đầu kinh hãi bên trong hòa hóa lại co u ắ p ngồi dưới đất giang l â m tuyển miệng lớn thở hào hển khí thô mấy hơi về sau sắc mặt của hắn mới khôi phục một chút có chút e ngại nhìn xem cố trường tô ta gọi giang lâm tuyển giang nhược liễu là tỷ tỷ ta cố trường tô ngây ngẩn cả người nhịn không được lần nữa nhìn về phía giang lâm tuyển còn chưa nói ngũ quan bên trên thật đúng là có chỗ giống nhau mà lại lần trước tiếp giang nhược liễu thời điểm cũng nghe đối phương nhắc qua xác thực có cái đệ đệ bất quá lại ngồi xe về nhà ngươi vì cái gì theo dõi ta cố trường tô hỏi l hắn hơn phân nửa hắn là giang n h ư ợ c liễu đệ đệ về phần hắn vì cái gì không có trở về cố trường tô cũng không quan tâm giang lâm tuyển do dự một chút mở miệng giải thích ta trước kia tìm t ỷ t ỷ của ta thời điểm ngẫu nhiên thấy qua ngươi một lần bất quá khi đó ta không có ra, ngươi liền cùng t ỷ t ỷ của ta vào nhà hôm nay ta vốn là đến bên ngoài ăn con vừa vặn ở chỗ này đụng phải ngươi vào ăn sảnh ra ngoài hiếu kỳ ta mới nhận không ở chỗ này c h ờ lâu một h ồ i cố trường tô quan sát đến giang lâm tuyển biểu lộ đối phương không giống như là đang nói láo nhưng đối phương nói có đúng không là đều là thật cố trường tô không dễ đánh giá dù sao hắn cũng không phải đối phương con run trong bụng ngắn ngủi suy tư về sau cố trường tô nhàn nhạt nói ra ta hôm nay vừa vặn muốn đi tìm được liễu ngươi cùng ta một khối đi qua đi đối phương nếu thật là giang n được liễu đệ đệ mình liền đem nàng giao cho đối phương xử lý tốt nếu như không phải khả năng này liền không dễ làm giang lâm thuyền trong mắt l ó e lên một tia dị dạng lập tức nói ra cố thiếu ra ta có thể hay không không đi ta gần nhất cùng tỷ tỷ của ta cãi nhau ta hiện tại thế nhưng là giấu g i ế m tỷ lưu tại ma đô nếu là hiện tại quá khứ khẳng định sẽ bị tỷ tỷ chửi mắng một trận chạy trở về mấu chốt hắn trên người bây giờ còn có nợ nếu là cứ thế mà đi mậu ca nói không chừng có thể sẽ đi tìm tỷ tỷ đòi tiền không thể cố trường tô quả quyết cự tuyệt ngự khi không thể nghi ngờ nếu không phải nhìn hắn là giang nhược l i ê u đệ đệ chỉ bằng hắn vừa rồi hành vi cố trường tô có thể sẽ không như thế dễ dàng kết thúc hiện tại dẫn hắn đi cũng là vì xác định thân phận của hắn tự nhiên không thể thả hắn chạy nhìn xem cố trường tô cái kia ánh mắt sắp bén giang lâm tuyền không dám lại nói hắn sợ đợi lát nữa lại bị đối phương b ó chết so với gặp tỷ tỷ cái mạng nhỏ của mình vẫn là quan trọng hơn một điểm mà lại đi tỉ tỉ nhà cũng không hoàn toàn là chỗ xấu c h ỉ ít tỉ tỉ đem thân phận của mình nói ra về sau hắn cũng có thể quang minh chính đại cùng cái này phú nhị đại tạo mối quan hệ trường tô hắn là tay lái phụ bên trên nhìn xem cố trường tô bên người thêm ra một cái nam nhân ô n điệu nhi hơi nghỉ hoặc một chút hỏi một câu một người bạn cố trường tô t h ẳ n g nhiên nói cũng không có qua giải thích thêm a nha cùng lúc đó giang lâm tuyền ngồi tại chỗ ngồi phía sau có chút kích động nhìn trong xe xa hoa đồ vật bên trong đây coi như là hắn ngồi qua quý nhất hàng hiệu xe không thể không nói cùng những cái kêu mười mấy vạn xe nhỏ so ra cảm giác chính là không giống không gian rộng rãi đại khí đồ vật bên trong xa hoa xa xỉ tòa này g h ế dự a đoán chừng cũng là ra thật ngồi làm còn thật thoải mái cũng không biết lúc nào mình cũng có thể mua một đài dạng này xe giang lâm tuyền hài lòng nằm tại chỗ ngồi phía sau nguyên bản bối rối cảm giác quét sạch sành xanh thậm chí không khỏi u y ễ n tưởng lên sau này mình cuộc sống tốt đẹp mặc dù những cái này phú nhị đại tính tình nóng này một điểm nhưng dù sao cũng là tỷ tỷ nam nhân mình làm em vợ của hắn nói thế nào cũng sẽ chiếu cố một chút đi đến lúc đó tùy tiện cùng hắn kiểm kê đường đi lợ ý tiền xe gì con phòng ở mỹ nữ khẳng định đều không là vấn đề kim luân hội sở cái đầu kêu bài tiểu thư kim kim hắn nhưng là đến nay đều quên không được ca cũng không biết đối phương hiện tại còn nhớ hay không đến hắn các loại đến lúc đó có tiền mình cũng muốn thể nghiệm một chút cuộc sống của người có tiền hào hào xa xỉ một thanh n g ắ m lại đều cảm thấy dễ chịu địa vân đường ta đi về trước đến nhà cho ta về cái tin ôn kiểu nhi chậm rãi từ ngồi kế bên tài xế xuống tới khóe môi khẽ nhúc ních nhỏ giọng nói hiện tại thời gian còn sớm lúc đầu nàng còn muốn mời trường tô về nhà ngồi một chút bất quá hắn đột nhiên mang về một người nam hiển nhiên đợi lát nữa còn có chuyện khác mình cũng không tốt lưu thêm được vậy ta liền đi trước cố trường tô gật đầu đáp ứng lái xe rời đi trong xe thông qua kính chiếu hậu cố trường tô nhìn giang lâm tuyền một chút đối với phương ngoại xem không kém nhưng khí chất không được một cô đường phố mang khí tức hơn nữa còn là sinh hoạt tại bắc ngai loại địa phương này coi như không phải tại sống trong nghề đoan chừng cũng chẳng tốt hơn là bao người là làm việc gì cố trường tô mở miệng hỏi chủ động gọi chuyện giang lâm tuyền lập tức ngồi thẳng người lúng túng gai đầu một cái trước mấy ngày phỏng vấn mấy nhà bất quá đều còn không có hồi âm khả năng còn phải đợi mấy ngày nói cách khác n g ư ờ i bây giờ còn chưa công việc cố trường tô trực tiếp chọc thủng bình thường công ty phỏng vấn đều sẽ nói ba cái ngày làm việc bên trong cho trả lời chắc chắn nhưng đây bất quá là câu lời khách sáo chân chính hợp cách yêu cầu phỏng vấn người công ty đồng dạng tại cùng ngày hoặc là ngày thứ hai liền sẽ cho trả lời chắc chắn mà không hợp cách coi như các loại ba ngày đ o á n chừng cũng đợi không được hồi âm tạm thời xác thực còn không có giang lâm tuyển cười ha ha nằm thừa nhận lần đầu nếu là có thể hắn ngược lại là hy vọng cố trường tô an bài cho hắn cái công việc yêu cầu cũng không cao tiền lương hơn vạn liền tốt bất quá lời này hắn hiện tại cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ dù sao hiện tại cùng đối phương còn không quen không thích hợp mở miệng cố trường tô không có ở hỏi nhiều lấy điện thoại di động ra cho giang n h ư ợ c liêu gọi điện thoại điện thoại kết nối giang n h ư ợ c liêu hiện tại tựa hồ đang nấu cơm trong điện thoại còn trộn lẫn lấy phanh phanh dầu trên âm thanh lão bản có chuyện gì sao hiện tại có ở nhà không cố trường tô hỏi tại nhà bây giờ tại nấu cơm lão bản n g u y ê muốn đi qua ăn sao ta làm cá khó tội giang lược liễu cao hứng mà hỏi cố trường tô nói ra ta đã ăn rồi đ ú n ừm chính là cái này danh tự ta có thể đem điện thoại cho hắn để ngươi nói với hắn nói cố trường tố nói giang nhược liêu nhét miệng sừng nhẹ nhàng nói không cần l ã o bản ta ở nhà chở các ngươi tới đi cúp điện thoại giang nhược liễu hoàn toàn không có ban đầu vui sướng thậm chí có chút tức giận lúc trước để giang lâm tuyển về nhà chỉ là không muốn hắn nộ nhập lặt lối kết quả ra hỏa này vậy mà g i ấ u điểm mình còn tiếp tục lưu lại ma đô mặc dù nàng không biết đệ đệ là thế nào cùng lao bản đụng tới nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt chương một trăm mười một lao bản ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện sao trở lại bờ sông tư xá đi vào giang ngược liêu chỗ phòng ở nhược l i ê u cố trường tô gõ cửa một cái nhẹ dọn g hô một câu tới một tiếng cái gọi âm thanh từ trong nhà vang lên rất nhanh giang ngược l i ê u buộc lên một đầu màu hồng phân tập rể chạy chậm đem cửa phòng mở ra lao bản còn không đợi cố trường tô trả lời sau l ư n g giang ngược liễu đứng dậy đưa tay gãi đầu một cái lúng túng nhìn xem giang nhược liễu cười cười t ỷ giang nhược liễu quay đầu nhìn một chút mình bất tranh khí đệ đệ lựa chọn không nhìn thẳng sau đó lại quay đầu nhìn về phía cô trường tô nói lao bản ngươi trước tiến đến ngồi đi được rồi thời gian cũng không sớm ngươi cùng đệ đệ ngươi tụ đi ta đi về trước cố trường tô nói nói xong cố trường tô liền chuẩn bị rời đi từ vừa mới đối phương hô giang nhược liễu t ỷ thời điểm đại khái liền có thể xác định mình hôm nay tại bắc nhai đụng phải cái này nam đúng là đối phương đệ đệ đã dạng này vậy đối phương trước đó nói nhiều nửa không có nói sai chỉ là hiếu kỳ thân phận của mình mới lén lút nút trong bóng tối quan sát hắn hiện tại người như là đã mang tới liền đem hắn giao cho giang nhược liễu tự mình xử lý tốt lão bản vậy ta đưa t i ế n ngươi mắt thấy cố trường tôm u ố n đi giang nhược liễu vội vàng cởi xuống trên người mình t ạ p t h thay đổi một đôi màu trắng g i à y thể thao đi lập tức giang nhược liễu đơn giản thu thập một chút thay đổi một đôi màu trắng g i à y thể thao chạy chậm cùng đi qua lúc ra cửa vẫn không quên căn dặn giang lâm tuyển một câu để hắn trong nhà trở lấy chỗ nào cũng không cho phép đi dưới lầu giang nhược liễu cánh môi khe không mí môi ánh mắt sáng ngời thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh cố trường tô do dự mãi về sau nhẹ nhàng mà hỏi lão bản ngươi ngươi là ở nơi nào gặp được đệ đệ ta cố trường tô ngắn ngủi trơ mặc sau đó nhạt lời nói v ắ t n g a y phụ cận lúc ấy ta tại cùng bằng h ư u ăn cơm lúc đi ra phát hiện hắn trốn ở trong góc quan sát ta sau đó ta đem hắn bắt lại hỏi một câu tại nàng nguyên bản dự định bên trong là không nghĩ tới đi nói cho lão bản gia đình của mình tình trạng cùng tự thân tình huống hai người điểm điểm mật mật cùng một chỗ trò chuyện tâm sự đều tốt mà lại bởi vì thực lực bản thân t r á n h lệnh giang nhược l i ê u tại đối mặt cố trường tô thời điểm sẽ bản năng có loại phức cảm tự ti hắn là ma đô thế gia thiếu gia mà mình chỉ là núi cặc cặc bên trong thổ cốt nàng đây là thân phận địa vị tài lực t r á n h lệnh chỉ là tại hai người trung đụng thời điểm nàng đều sẽ tận lực che giấu qua đi không đi ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người mặc dù nàng biết lão bản không thèm để ý những thứ này có đôi khi còn đổi tiếp nàng hồi nháo bao dung nàng nhỏ tính tình có thể càng như vậy giang nhược liễu liền sẽ càng phát cảm thấy mình không thích hợp cùng lao bản cùng một chỗ lần này đệ đệ cùng lão bản gặp mặt quả thật làm cho nàng có chút ngoài ý、muốn. thậm thể theo giúp ta trò chí không chuẩn chuyện có là Lão vàng vội ngươi giúp bản, kịp bị. sao? đột nhiên lúc này giang nhược liêu đưa tay kéo lại cố trường tô cánh tay giống một con dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ đồng dạng nhẹ nhàng tiếp ở bên cạnh hắn tràn đầy ỷ lại cố trường tô ôn hòa cười một tiếng hỏi thế nào là bởi vì đệ đệ ngươi tâm tình không tốt hắn có thể cảm nhận được giang nhược liêu tiếng nói đều có chút xa suốt cũng không có lây trước như vậy yêu sinh động hiển nhiên là trong lòng chứa sự tình tao bản ngươi muốn nghe xem chuyện của ta sao giang nhược liễu cũng không trả lời ngược lại thấp giọng dò hỏi cố á chán ánh i hơi khẽ nâng lên, m trường t ô trong mắt cười ấ dấu t chờ mong. đ ợ c Cố t r ư n g Tô c ư ờ cười gật đầu nói đối phương có thể hỏi như vậy hiển nhiên là muốn cùng mình chia sẻ cho nên cố trường t ô đương nhiên sẽ không đần độn cự tuyệt đón lấy giang nhược liễu trần c h ờ một chút sau đó liền bắt đầu cùng cố trường t ô thổ lộ hết một chút nhà nàng đình đại khái tình trạng cố trường t ô một mực tinh tĩnh nghe làm một cái trung thực bàn phận lắng nghe người hơn mười phút về sau cố trường t ô cũng hiểu đối phương tình trạng giang nhược liễu gia đình điều kiện không thật là tốt mà lại trong nhà phụ mẫu còn có trọng nam khinh nữ tư tưởng thời gian trước bởi vì nhận không đảm đương nổi hai đứa bé học phí mẫu thân của nàng liền để giang n h ư ợ c liễu bỏ học xôi nam làm công ngay lúc đó giang n h ư ợ c liễu ở cấp ba niên cấp thứ hạng là trước một trăm n ế u như không ngừng học tham gia thi đại học hoàn toàn có thể thi đậu một chỗ hàng hiệu đại học một khi tốt nghiệp nàng điểm xuất phát cùng tài nguyên khẳng định sẽ càng thêm dọc đón mà đệ đệ của hắn mặc dù tham gia thi đại học nhưng thi đại học thành tích lại chỉ có thể bên trên một chỗ trường dạy nghề mặc dù bị trong nhà khác nhau nối lãi nhưng nên ma đô công việc về sau giang ngược liễu cất tiền đều sẽ trước tiên đánh cho nhà mẫu thân giút bọn hắn làm dịu trong nhà kinh tế đánh vác vì b ọ thẳng c đến ba năm trước đây giang lâm tuyển sa thải trong tay công việc đến ba đô đầu nhập vào giang lâm tuyển mà lại đối phương cũng không nhỏ không có khả năng cái gì là đều trông cậy vào nàng tỷ tỷ này kết quả không biết chuyện gì xảy ra vậy mà liền lây dính du bác loại đồ chơi này mỗi lần thua tiền đều sẽ tìm g i a n g nhược liêu m ư ớ n sau đó móc sạch của cải nhờ ạ quan à qua n g vì cái gì trước đó không có đề cập với ta cố trường t u có chút đau lòng nhìn bên cạnh cô nàng ôn hòa mà hỏi hắn đời trước cũng là người bình thường có thể lý giải g i a n g nhược liêu trong miệng bất đắc dĩ khi đó ngươi vẫn là lão bản của ta ta khẳng định không thể nói cho n g ư ơ i a bất quá bây giờ nói trong lòng ta cũng thoải mái hơn g i a n g nhược liễu nở nụ cười hớn hở xinh đẹp khuôn mặt đẹp lộ ra nhàn nhạt mịp cười tựa hồ cũng không có quá nhiều khổ sở ta hiện tại không cũng vẫn là ngươi lão bản cố trường tô chê bừa cái này không giống có cái gì không giống trước kia là l ã o bản hiện tại là l ã o bản l ã o công thật sao cố trường tô hiểu ý cười một tiếng ánh mắt lại không khỏi nhìn chằm chằm giang n h ư ợ c liễu cái kia mê người môi đỏ khỏe miệng nuốt n g ụ m nước bọt chú ý tới cố trường tô cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt giang n h ư ợ c liễu lông mi chóp chớp thấp thỏm trong lòng vừa khẩn trương l ã o bản ngươi ngươi, ngươi nhìn g ư ơ i n ta chằm chằm nhưng mà còn không đợi giang ngược liễu nói xong cố trường tô đầu trực tiếp túi người xuống tói đem loại kia miệm nhỏ đỏ hồng ngắn chặn tay phải không thành thật ôm đối phương vào ngheo giang ngược liễu chầm dai nhắ chân nhỏ có chút tiếng một đôi tay nhỏ theo bản năng kéo lại cố trường tô cổ phối hợp với hành động của đ ố i phương trên trời đầy sao tứ khởi trên mặt đất tình ý miên miên thật lâu rời môi giang n h ư ợ c liễu bưng tay ra thân thể có chút như nút r a mỹ lệ đôi mắt có chút thẹn thùng nhìn xem cố trường tô cố trường tô m ỉ m cười ôn hòa nói ra vậy ta đi về trước đ ể đệ ngươi nếu là không nghe lời ngươi gọi điện thoại nói cho ta ta giúp ngươi giao hơn hắn Ừm. Trước tuyển ca thì hiện tại tựa như là tại kia cái gì vân á đi làm cái kia họ cố giống như chính là mở nhà kia công ty chẳng lẽ nói tỷ cùng đối phương phát triển là văn phòng tình cảm lưu luyến giang lâm tuyền nằm trên ghế salon con mắt nhìn lên trần nhà không khỏi lâm vào suy nghĩ hiện tại đã cùng tỷ tỷ ngà bài hắn cũng, cũng không cần phải lại tiếp tục đông đoá tây tàng đợi lát nữa tỷ tỷ nếu là còn muốn đổi mình đi hắn liền mặt dày mày dạn ý ở chỗ này thẳng đến đối phương đáp ứng mới thôi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lúc đầu coi là tỷ tỷ cùng cái kia cố thiếu ra hẳn là tình lữ quan hệ nhưng hôm nay xem xét giống như cũng không hoàn toàn là vậy sau này mình nếu là nghĩ tìm đối phương hỗ trợ hắn sẽ nguyện ý không hắn hiện tại còn thiếu lý mộ ba vạn khối tiền có thể phải nghĩ biện pháp trả mới được tỉ tỉ trên thân hẳn là không có tiền gì lần trước vì giúp mình còn vay nặng lãi tiền đều làm ư ở tới ai có chút đau đầu ngay tại giang lâm tuyển sầu khổ thời khắc ken kép tiếng mỏ cửa vang lên ngay sau đó giang n h ư ợ c liễu cởi g i à y vào nhà thì n g ư ơ i trở về giang ngược liễu cởi dày vào nhà thì người trở về giang ngược liễu nhàn nhạt hỏi sinh khí về sinh khí nhưng đối phương nếu là k h a n g khăng lưu tại ma đô có một vạn loại biện pháp có thể giấu diệm chính mình coi như mình tự mình đem hắn đưa trở về hắn cũng có thể ngồi xe lại tới thì ta không muốn trở về giang lâm tuyển thấp giọng nói sợ h ạ i gây đối phương không cao hứng vậy ngươi trong khoảng thời gian này đều ở nơi nào ở giang n h ư ợ c liễu lại hỏi lần trước mình tiễn hắn đi nhà ga về sau hắn đoán chừng trốn vé sau đó giấu diếm mình lén lút lựu tại ma đô nếu không phải lần này bị lão bản gặp được không chừng còn muốn bị giấu diếm tới khi nào ta tại bằng hưu của ta nơi đó ở người đều rất tốt cũng tịch thu ta tiền thuê nhà tiền giang lâm tuyển nói, giang nhược liễu không có hỏi nhiều nữa ngắn ngủi trầm mặc về sau nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng ăn cơm trước đi nàng hiện tại xác thực không biết nên xử lý như thế nào giang lâm tuyển để hắn lưu tại ma đô sợ h ạ i đối phương lại đi du để hắn trở về hắn đoán chừng lại sẽ giấu giếm mình lén lút lưu tại ma đô cùng cái này d ạ n g này còn không bằng liền để hắn trước ở chỗ này ở chí ít mỗi lần trở về còn có thể nhìn xem hắn nếu là hắn còn dây vào du bác loại vật này thực sự không có cách nàng tìm lao bản hỗ trợ trên bàn cơm giang nhược liễu đem đồ ăn dân đủ đem cơm thừa tốt vừa ăn không bao lâu giang lâm tuyển ngầm đầu tò mò hỏi tỷ ngươi cùng cái kia cố thiếu ra là quan hệ gì cảm giác hắn thường xuyên đến tìm ngươi giang nhược liễu dùng một chút lạnh giọng nói ra h ả o h ả o ăn cơm của ngươi đi ít đến đánh nghe ta sự tình ta chỉ là có chút hiếu kỳ thuận miệng hỏi một câu giang lâm tuyển cười ha ha một mặt lấy l ò n g nhưng trong lòng nỗi lòng lo lắng cũng triệt để để xuống tỷ đến bây giờ đều không nói đuổi hắn đi hẳn là đồng ý mình tiếp tục lưu lại ma đô đúng rồi giang nhược liễu dừng lại đôi đuôi trong tay ngang đầu nhìn về phía đối diện giang lâm tuyển nói cơm nước xong xuôi ngươi liền đi đem hành lý nhận lây đi ta không đuổi ngươi trở về bất quá ngươi tìm cho ta cái công việc đàng hoàng đừng lại đi ra bên ngoài mù hốn được rồi thì ta nghe ngươi giang lâm tuyền cười không ngậm mồm vào được hắn mấy ngày nay ngủ ghế s o f a ngủ được eo đ ề u c h u a có thể đến tỷ tỷ nơi này ở không thể tốt hơn c ò n bị nói bộ dạng như thế hắn còn không có ở qua cấp cao cư xá đâu nghe mậu ca bọn hắn nói ở loại địa phương này đồng dạng rất nhiều phú bà tiểu thư không biết có cơ hội hay không gặp được một cái đại khái đến m ộ ư ơ i giờ tối giang lâm tuyền rời đi bờ sông cư xá chuẩn bị trở về lý mậu trưng xoái phòng cho thuê đem hành lý của mình nhận lấy chừng nửa canh giờ đường xe giang lâm tuyển về tới phòng cho thuê t u y ề n ca ngươi không phải nói đi ăn một bữa cơm sao làm sao muộn như vậy mới trở về vừa vào nhà lý m ậ u liền cười ha h a đi tới sau đó từ đưa điếu thuốc cho giang lâm tuyển giang lâm tuyển tiếp nhận thuốc lá cười ha h a vừa rồi đi tỉ ta cái kia ta dự định hôm nay rời đi qua ở mậu ca về sau có thời gian ta trở lại thăm ngươi hôm nay liền đi lý m ậ u ngần người bên cạnh trên ghế s a lon chính chơi game trương xoáy cũng không khỏi hướng phía cửa nghiêng mắt nhìn thêm vài lần ư、um、vân thì ta muốn ta đi qua ở giang lâm tuyển mỉm cười nói lý m ộ n sờ lên cằm của mình nhún mày Có chút khó h k ă người nhìn xem i tuyển, nói, phải tuyển a ca, ta n tuyển, tuyển không phải không nguyện n g g lâm thả ý ơ ngươi ngươi i đi, tiền đưa đâu. chỉ còn có ca, không nhìn là, l này ta Mậu nói n à yên ngươi giang tuyển không ngươi tiền Ngươi cảm trả lâm thấy ta y sao. sẽ tâm đi chờ ta kiếm tiền lập tức trở về trả lại n g ư ơ i giang lâm tuyển cười ha h à nói lý m ậ u nói tuyển ca không phải huynh đệ ta không tin được n g ư ơ i ta lúc đầu cho vay ngươi thời điểm một không có viết biên nhận theo hai không có đánh phiếu nợ n g ư ơ i bây giờ đi ta bên này không có bảo hộ a giang lâm tuyển nghĩ, nghĩ cảm thấy có đạo lý vậy ta đánh với ngươi cái phiếu nợ đi dạng này ngươi luôn có thể tin ta hại tuyền ca ngươi lời nói này ngươi ta khẳng định là tin bất quá ta mình cũng phải có cái bảo hộ không phải lý m ậ u lần nữa khôi phục khuôn mặt t ư ơ i cười sau đó lấy ra giấy bút đơn giản đánh cái ba vạn khối phiếu nợ giang lâm tuyền không nhiều do dự trực tiếp ký tên n h ấ n thủ tấn sau đó đem phiếu nợ còn cho lý m ậ u Mậu ca ta hiện tại có thể đi được chưa tuyền ca ngươi lời nói này liền không đúng ngươi muốn đi ta lại sẽ không ngăn lấy ngươi tới tới tới ta cùng trương soái giúp ngươi cùng một chỗ thu thập đưa ngươi trở về lý mẫu cười cười sau đó hô câu trên ghế xa lon trương soái mười mấy phút bộ dáng ba người liền đem toàn bộ hành lý đều chỉnh lý tốt người thứ này cũng không ít trương soái hôm nay vừa vặn đề chiếc xe dứt khoát hai chúng ta đưa ngươi trở về đi cũng có thể cho ngươi tỉnh cái t i ề n xe lý mậu tiếp tục nói cái này nhiều không có ý tứ giang lâm t u y ể n cao hứng cười cười huyện truyền nói có thể dựng đi nhờ xe vậy khẳng định tốt nhất rồi cũng tiết kiệm hắn kéo lấy một đống lón hành lý chở ở bên ngoài xe cái này có cái ý ngượng ngùng ta mấy cái thế nhưng là huynh đệ về sau ngươi nếu tới bắc ngai nhớ kỹ hô mấy ca chơi lý mậu vô vô giang lâm t u y ề n cánh tay tựa như thân huynh đệ bình thường nói được về sau chờ ta kiếm tiền mời ngươi cùng xoáy ca đi bên ngoài h ả o h ả o ăn một bữa giang lâm tuyển nói không thể không nói mậu ca người này là thật nhiệt tình tâm địa cũng không tệ có thể làm huynh đệ chỗ vậy chúng ta liền đưa ngươi đi đi lý mậu nói ha ha ta ăn mậu ca cùng xoáy ca giang lâm tuyển cao hứng nói cũng không lại tiếp tục chối tử lý mậu hài lòng gật đầu sau đó hô câu trương x o á y trương x o á y ngươi giúp tuyển ca đem cái dương cầm một chút ta hai tiện hắn trở về đ ó lấy ba người liền kéo lấy nặng n ề hành lý đi ra phòng cho thuê lái xe đưa giang lâm tuyển trở về chương 113, tỷ người vậy mà có tiền như vậy lúc trước ngươi thế nào không cùng tỷ người hơn đâu còn mình ra tìm việc để hoạt động vừa tới bờ sông cư xá nhìn xem trong cư xá kiến trúc cao tầng lý mậu nhịn không được hoàng sợ nói giang lâm tuyền có người tỷ tỷ hắn xác thực biết nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua chỉ biết là đối phương là cái dân đi làm nhưng bây giờ một n h ì n đối phương chỗ ở đối phương tỷ tỷ này hiển nhiên so với bọn hắn trong tưởng tượng có thực lực cũng không biết có xinh đẹp hay không bất quá có thể ở tại trung tâm thành phố phụ cận không nói giàu đến chảy mỡ trong túi khẳng định không thiếu tiền tỷ ta cũng là vừa đem đến bên này trước đó ở tại nam minh đường phố cái kia một khối giang lâm tuyển thoại mái cười một tiếng hồi đáp a nha lý mậu gật gật đầu sau đó tiếp tục hỏi tỷ ngươi là ở cái nào một tòa chúng ta giúp ngươi đem đồ vật nâng lên đi một mình ngươi cầm cũng thật phiền t á i được t i ế n cư xá rẽ trái thứ hai tòa nhà chính là ta tỷ ở cái kia đóng lập tức trương soái cứ dựa theo giang lâm tuyển chỉ thị đem xe dừng sát ở nhà lầu tòa nhà phía dưới mở cốc sau xe đem bên trong hành lý toàn bộ đem ra sau đó giang lâm tuyển liền mang theo lý m ậ u cùng trương soái vào thang máy thùng thùng giang lâm tuyển nhìn nhìn cửa phòng thì ta trở về sau đó nhỏ giọng hướng trong phòng hô một câu sau một lát giang n h ư ợ c l i ê u dẫm lên màu trắng dép lê chậm rãi đi tới đem cửa ra và mở ra thì hai cái này là bằng hưu ta lý m ậ u trương soái ta trong khoảng thời gian này đều tại bọn hắn nơi đó ở hôm nay cũng là bọn hắn đưa ta tới giang lâm tuyển cười cười lập tức hướng giang nhược l i ê u giới thiệu một chút sau lưng lý m ậ u cùng trương soái ha ha mỹ nữ ngươi tốt ta gọi lý m ậ u bên cạnh đây là huynh đệ của ta trương soái lý m ậ u thấy thế lập tức cười ha hạ lộ ra một khuôn mặt t ư ơ i cười sau đó lại một lần nữa giới thiệu một chút về mình cùng trương soái giang nhược liễu lông mày có chút xếp chặt hướng phía sau lưng lý m ậ u cùng trương soái đánh giá vài lần ngắn ngủi trần trờ về sau nàng đem cửa phòng đầy ra nhẹ dọn nói ra làm phiền các ngươi đưa đệ đệ ta trở về tiến đến ngồi đi mậu ca xoai ca tiến đến ngồi sẽ trong khoảng thời gian này có thể nhờ hưởng cho các ngươi chiếu c â ta giang lâm tuyển lập tức cười m ờ i nói đi lý mẫu cũng không có cự tuyệt cho trương xoáy đưa mắt liếc ra ý qua một cái đi theo đi vào trong phòng ta chỗ này không có gì tốt chiêu đãi hai vị uống ly nước t r à đi giang n h ư ợ c liễu bưng mấy cái chén trà đặt ở lý mẫu mấy người trước mặt trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra v ẻ t ư ơ i cười nhẹ giọng nói nói xong nàng lại cầm mấy cái mâm đựng trái cây một chút đồ ăn vật đặt lên bàn ha ha mỹ nữ cảm ơn lý mẫu cười ha ha nhưng ánh mắt lại tổng hội vô tình hay cố ý tại giang ngược liễu trên thân dừng lại không có việc gì giang ngược liễu tuyển nói lập tức nàng lại nhìn về phía bên cạnh giang lâm tuyển lâm tuyển ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đến lúc đó chính ngươi đưa tiễn bằng hữu của ngươi được thì ngươi đi ngủ đi giang lâm tuyển gật gật đầu một lời đáp ứng giang n h ư ợ c liễu không có nói thêm nữa quay người trở về phòng mặc dù nàng vừa rồi không nói gì lời nói nhưng đối giang lâm tuyển mang về cái này hai cái bằng hữu cảm quan cũng không tốt lắm từ vào nhà đến nói chuyện t i ế m bọn hắn cũng không tuân hỏi chính mình cái này nữ chủ nhân ý kiến liền trong phòng hút thuốc ăn n ố c n g h quả mạnh cũng là tiện tay ném loạn cả cái bàn làm đến khắp nơi đều là phương thức nói chuyện cũng rất ngay thẳng thanh em rất lớn bất quá bọn hắn đều là giang lâm tuyền mang về nàng hiện tại cũng không tốt mỏng đệ đệ mặt mũi đem hai người đổi đi lần này cũng chỉ có thể cứ tính như vậy đợi ngày mai có thời gian giành lại cùng giang lâm tuyền để tỉnh một câu về sau không nên tùy tiện mang về nhà người tuyền ca đây là ngươi thất tỷ giang n h ư ợ c liễu trở về phòng lý mậu thanh âm tận lực giảm thấp xuống một chút ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía giang lâm tuyền vậy khẳng định a hai ta một cái cha mẹ sinh ra giang lâm tuyền cười nói ha ha tuyền ca ta thế nào cảm giác không giông a tỷ ngươi xinh đẹp như vậy ngươi lại một mạc như vậy trương xoái cười chen miệm nói giang lâm tuyển cười cười giải thích nói khả năng ta di chuyển cha ta thì ta di chuyển mẹ ta vậy ngươi t ỷ hiện tại có bạn trai chưa ca môn hiện tại còn độc thân t ỷ ngươi nếu là đợt lấy nếu không cho ta tác học tác hợp sự tình nếu là thành ta cho ngươi bao đại hồng bao nhận ngươi làm em vợ lý mộ nói đùa nói giang lâm tuyển nói t ỷ ta hẳn là có bạn trai mậu ca ngươi khả năng nhớ thương không đến lý mộ mặc dù người không tệ nhưng trên thân lại không tiền gì tỷ tỷ mình đi theo hắn khẳng định cũng là chịu khổ mà lại hiện tại tỷ tỷ còn tại cùng cái kia cố thiếu gia phát triển vô luận là thực lực kinh tế sau đó ba người i lại hàn huyên một hồi đại khái mười năm phút quảng trường lý m ậ u đem trong chén nước trả uống xong đứng người lên nói ra được rồi hiện tại cũng không sớm thuyền ca hai ta liền đi về trước về sau có cơ hội lại đến bắt ngay chơi vậy ta đưa tiễn các ngươi giang lâm tuyền đi theo đến nói không cần chúng ta xe liền ngừng ở phía dưới cũng liền đi ra ngoài làm thang máy công phu ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi đi chính chúng ta đi là được rồi lý mậu k h o á t k h o á t tay cự tuyền nói được vậy ta cũng không khách khí với các người các ngươi trên đường chú ý an toàn đi ra ngoài lý mậu hai người đi thang máy xuống lầu trở lại trên xe trương xoáy nhíu mày nhìn một chút lý mậu trêu c r ọ n g nói lý mậu ngươi sẽ không phải coi trọng giang lâm tuyền tỉ tỉ của hắn đi lý mậu quay k i ế n xe xuống hút thuốc lá ta xác thực không nghĩ tới giang lâm tuyển cái này dễ nhờ cái lại còn có cái xinh đẹp như vậy t ỷ t ỷ cái này t ư thái ta tại ma đô còn chưa từng gặp qua m ấ y cái cái này xác thực giang lâm tuyển t ỷ t ỷ này dáng dấp quả thật không tệ ta lúc ấy thấy được nàng thời điểm cũng có chút tâm động hút thuốc xong lý mậu đưa tay b ắ n ra trực tiếp đem đầu mẫu thuốc lá con người tại cư xá trên đường được rồi được rồi lái xe trở về đi dù sao giang lâm tuyển hiện tại còn thiếu chúng ta tiền về sau có rất nhiều cơ hội đến tìm hắn hắn hôm nay sở dĩ muốn đưa giang lâm tuyển đói bất quá là nghĩ nhìn một chút đối phương cụ thể nơi ở chỉ đến lúc đó đòi nợ thời điểm cũng không sợ trong ì m k t dạp diệp hàn ngồi ở trên ghế salon miệng bên trong quất lấy bùn bột khói ánh mắt lánh khóc mà sắp bén mà bên cạnh hắn còn có ba nam một nữ bọn hắn đều là diệp hàn tổ kiến lính đánh thuê đoàn bên trong thành viên danh hiệu phân biệt là sói đen sói sám dạ lang hồ ly trong đó sói đen cùng dạ lang là long quốc người sói sám là nước mỹ duy nhất nữ tính thành viên hồ ly đến từ tháng này g sói đen cùng dạ lang trước kia ở trong nước từng có huấn luyện chuyên nghiệp đối c á c h đấu máy móc võ thuật ám sát cực kỳ tinh thông sói sám là nước mỹ người thời gian trước tại nước mỹ trải qua ghen cải tạo thí nghiệm lực to như châu mà lại không có cảm giác đau đớn hồ ly xem như trong tiểu đội nhất chuyên nghiệp ngầm g i ế t thích khách biết nhân thuật h ọ c qua các loại áng khí giấu kín thủ đoạn có thể xưng nhất lưu liền ngay cả diệp hàn có đôi khi cũng không nhất định có thể phát hiện đối phương hành tung ban đầu ở bắc ép làm lính đánh thuê thời điểm diệp hàn đã cứu mấy người tính mệnh về sau mấy người liền đi theo diệp hàn bên người cùng hắn cùng một chỗ dốc sức làm mấy người thực lực đều rất không tệ mặc dù so ra kém diệp hàn nhưng ở long quốc tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ tao đại tiếp xuống chúng ta làm thế nào sói đen hỏi lão đại thân thế bọn hắn có hiểu một chút biết đối phương lần này về nước là vì báo thủ nguyên bản lần này bọn hắn là muốn cùng đao đùa giúp lưu mánh hợp tác chèn ép địa vân đường thế lực kết quả không đợi hành động bắt đầu đao đùa i lao đại liền thay người diệp hàn con mắt có chút n h a o lại hiện lên một tia tinh minh q u a mang chậm rãi mở miệng bắt ngay một khối bánh gà tổ không coi là nhỏ nếu như có thể ăn tuyệt đối có thể tại ma đâu có nhất định quyền lên tiếng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vào đi trước mắt cái này đ a o đùa giúp thế lực cũng không thể lắm tìm cơ hội có thể cùng bọn hắn nói chuyện có thể hợp tác là tốt nhất bằng không chúng ta có thể muốn chút những biện pháp khác vậy chúng ta đến lúc đó tìm đ a o đùa giúp lao đại nói chuyện sói đen gật đầu đáp ứng nói cho cùng đối phương chỉ là chút đầu đường l ư manh coi như người lại nhiều sói đen cũng không có đem bọn hắn để vào mắt hoàn toàn không lo lắng đối phương dám đem bọn hắn thế、nào. diệp hắn gật gật đầu đem sự tình định x u ố n g dưới sau đó hắn quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong duy nhất nữ tử nhàn nhạt nói ra hồ ly có chuyện ta muốn cho người hỗ trợ thiếu nữ nói khẽ diệp ngươi nói ngươi giấu kín thủ đoạn là trong chúng ta lợi hại nhất ta muốn cho ngươi giúp ta nhìn chằm chằm cố ra cái kia ông chủ nhỏ đem nhất cử nhất động của hắn để hồi báo cho ta diệp hắn nói hắn củng cố trường tô từng có mấy lần chạm mặt cái này mấy lần tiếp xúc d ư ớ i đối phương rõ ràng là một cái rất có lòng dạng ư ờ i muốn tìm cố ra báo thù trước tiên có thể cầm cái này ông chủ nhỏ khai đao hồ ly mặc dù thực lực không mạnh nhưng dấu kín ám sát thủ đoạn đều rất cao minh để hắn theo dõi cố trường tô diệp hàn rất t i ê n tâm tốt chuyện này giao cho ta đến xử lý hồ ly một ngụm đáp ứng theo dõi một cái thiếu gia nhà giàu đối với nàng mà nói rất đơn giản coi như l ặ n g yên không tiếng động giết chết đối phương cũng không phải việc khó gì bạch ra trần huyền ngươi nói ngươi cùng tiểu tiên h đến cùng là chuyện gì xảy ra bạch lao thái thái nghiêm túc ngồi tại trên ghế dài con mắt nhìn trừng trừng hướng phía dưới trần huyền cùng trương tiên sắc mặt có chút không vui bọn hắn một cái là bạch ra con rể tới nhà một cái là khả khả vị hân p u nói cho cùng đều là người của b ạ c h g i a nhưng bây giờ ngược lại tốt hai người hôm nay vậy mà trực tiếp liền đánh nhau đám người phát hiện thời điểm trương thiên đã ngất đi hiển nhiên tổn thương không nhẹ lão đại bạch khâu sơn ngồi ở bên cạnh cũng là một mặt không hiểu nhìn xem trần huyền lần trước trần huyền tới công ty đề cập với hắn tỉnh để hắn cẩn thận trương thiên người này đừng cho khả khả cùng đối phương đi quá gần điểm này bạch khâu sơn là nhận đồng bởi vì hắn cũng không hài lòng lắm cái này cái gọi là con rể nhưng xem ở mẫu thân trên mặt mũi cũng không có đuổi đối phương đi mẫu thân trần huyền người này chính là phẩm hạnh có vấn đề căn bản tuyệt không chú trọng ta bạch ả n không trọng tuyệt trú ta b ra môn p hiếu o Lào vào n ngũ、bạch、đính dương sen n g bạch ó nói. nói. Thốt như Thốt v châu n hắn không ép cơ hội, hắn có hội, thể không thể bỏ bạch hiếu châu hai tay ôm ngực âm dương quái khí nói trương tiên h sống hay chết nàng cũng không quan tâm chỉ cần có thể nhằm vào bạch lan nhi đối với nàng mà nói chính là cơ hội từ khi bạch lan nhi ngồi lên bạch thị tập đoàn tổng giám đốc vị trí về sau công ty các hạng quản lý chế độ không ít bị nàng sửa đổi bọn hắn những trưởng bối này có thể làm sự tình cũng càng ngày càng ít mà nàng tại bạch gia quyền lên tiếng lại càng ngày càng nặng nếu là tại dạng này tiếp tục về sau bạch gia nói không chừng thật muốn bị tên tiểu x u ấ t sinh này lấy đi còn lại bạch thanh vân cùng la tuân thì là lắng lặng nhìn cũng không nói chuyện mà phía dưới bạch lan nhi thì là một mặt lo lắng nhìn xem trần huyền thấp giọng dò hỏi trần huyền ngươi đây là có chuyện gì làm sao đem trường thiền đánh chính nàng thậm chí cũng không nghĩ đến bình thường ở nhà bất bất tước phế vật trợ phu vậy mà lại đánh người trước mặt kệ a đúng ai sai nhưng động thủ đánh người khẳng định là không đúng đương nhiên nàng cũng không phải là tại hướng trần huyền v ấ n trách mà là hy vọng hắn có thể cùng tổ mẫu giải thích rõ ràng dù sao dưới cái nhìn của nàng trần huyền bình thường là không sẽ chủ động cùng người phát sinh xung đột trần huyền nhìn xem mình nàng dâu lo lắng bộ dáng chấm tư một lát sau n g n g đầu nhìn về phía bạch lao thái thái lẩm bẩm nói lao thái thái không phải ta muốn theo hắn động thủ là hắn trước đối ta hạ độc hỏi lần nữa ngươi nói tiểu tiên h hắn cùng ngươi hạ độc bạch khâu sơn mấy người cũng là không khỏi nhìn xem trần huyền một mặt ngoài ý muốn trần huyền ngươi nói là sự thật bạch lan nhi mỹ mắt run lên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trần huyền tại nói thế nào đối phương cũng là hắn trên danh nghĩa trợ phu trương tiên h người thế nào nàng không rõ ràng nhưng nếu quả như thật đối trần huyền hạ độc tiện hắn vào ngục giam đều là nhẹ ừ n bất quá bị ta nhìn phát hiện trương tiên h trấn an nói miễn cho nàng dâu lo lắng mà lúc này bạch đính dương nhịn không được đứng ra chào cười nói ra trần huyền ngươi lấy cớ này không khỏi cũng quá gỡ ép đi con hạ độc ngươi cảm thấy lời này có người tin sao chân huyến mắt nhìn bạch đính dương không có cùng đối phương tranh luận bởi vì có ít người hắn là tranh luận không thắng sẽ chỉ lãng phí miệng lưỡi mấy ngày nay hắn cùng lan nhi đều đợi tại bạch g i a một mặt là lan nhi suy nghĩ nhiều bồi bồi lao thái thái một phương diện khác thì là hắn nghĩ điều tra thêm cái này trương thiên cụ thể thân phận vì thế hắn vận dụng long vương điện lực lượng tại cái này long quốc triển khai điều tra nhưng thật đáng tiếc hắn cũng không có cha được liên quan tới trương thiên bất luận cái gì tư liệu người này liền phảng phất chống giống đụng tới đồng dạng cho nên hắn thấy cái này trương thiên tuyệt đối không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy bất quá những lời này nói ra đoán chừng lao thái thái bọn hắn cũng không thể tin tưởng cùng lúc đó hắn cũng chủ động cho trương thiên gõ cảnh báo làm cho đối phương chủ động rời đi bật ra kết quả g i a hỏa này vậy mà khó chơi tại sao phải sợ hắn là phế vật thúc thúc có thể chịu t h ầ m t h ầ m không thể nhịn Lúc Trần Huyền liền chủ cho cho chén của độc ơ phương y Huyền vậy Trần xuất thủ, một Kết trời tối, trong trà rào đầu động nhỏ hấn. hắn quả điểm đối mà vừa trần huyền lúc ấy liền nổi giận trực tiếp tìm tới trương thiên đem đối phương thu thập một trận nhưng không bao lâu liền bị bạch đính dương giá hỏa này bắt gặp bằng không thì trương thiên cũng không phải là nằm tại bệnh viện đơn giản như vậy c h ư n một trăm mười lăm tổ mẫu chuyện này ngươi vì trần huyền làm chủ trần huyền ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói đều là thật bạch khâu sơn n h u m à y h ỏ i không phải bọn hắn không tin là hạ độc loại sự tình này quá mức ly kỳ c h ỉ ít bọn hắn bạch ra từng ấy năm tới nay như vậy vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy độc đặt ở trong ấm trà ấm trà ta không có trả qua hiện tại liền đang ở trong phòng ta các ngươi có thể cầm tới xem một chút trần huyền nói, khâu sơn người dẫn người đi tiểu huyền gian phòng đem đồ vật lấy tới bạch lao thái thái nhìn về phía bên cạnh bạch khâu sơn thấp giọng nói được bạch khâu sơn gật đầu đứng dậy rời đi hạ độc loại sự tình này rõ ràng liền là tiểu nhân hành vi như là chuyện này là thật vậy cái này trương thiên hơn phân nửa nhân phẩm có vấn đề bất quá chuyện này cũng không thể quá sớm có kết luận ít nhất phải đem đầu đôi sự tình biết rõ ràng rất nhanh bạch khâu sơn về tới chính sảnh trong tay còn bưng một cái xứ men xanh ấm trả trần huyền là cái này ấm trả sao ừ n trần huyên gật gật đầu nhẹ giọng đáp lúc này bạch đính dương hầu nghị tiên đến bạch khâu sơn bên cạnh mở ra ấm trà nhìn một chút thì thào nói ra cũng không có thấy cái gì không bình thường trần huyền ngươi không phải là cố ý nói đùa chúng ta đi bạch lan nhi nhũ mày lạnh nói trả lời ngũ thúc nếu là không tin có thể uống một ngượng thử một chút ngũ thúc đối với mình có thành kiến nàng vẫn luôn biết hắn là trường bối ngày bình thường cũng lười cùng đối phương đi tranh luận hôm nay lần này đọc cũng không phải việc nhỏ nếu là lúc ấy trần huyền không có phát hiện hiện tại nằm tại bệnh viện khả năng chính là hắn kết quả lúc này ngũ thúc còn ở nơi này trào phúng trần huyền hoàn toàn không có coi bọn họ là người trong nhà đối đãi bạch lan nhi ta bất quá thuận miệng nói một chút ngươi cùng ta gấp làm gì a bạch đính dương biểu lộ nhẹ hơi biến hóa ảo nao hô vừa rồi hắn thuần túy chính làm i ệ n g này về phần trong bình trà này đến cùng có hay không độc hắn thật đúng là không dám xác định dù sao để hắn uống cái này trà hắn là không có gân này t ố t chớ ồn nào nhìn thấy bạch lan nhi cùng bạch đính dương lại muốn lâm vào tranh chấp lao thái thái nắm tay bên trong k h ả i trượng gõ gõ sàn nhà q u á lớn lập tức trong chính sảnh khôi phục kết tĩnh bạch lan nhi cùng bạch đính dương cũng không tại quá nhiều miệng lưới sau đó Lao lại Thái Thái lại nhìn về phía về bạch Khâu Khâu không không phân phó người phái người phiên chợ chỉ thử chút. hay định. Nhưng bây giờ trong chính sảnh bây mua đều Sơn, Sơn, nói, người người bên trên Trong trong có đi ai giờ dám xác độc, xúc một trả ra lan à Bạch g i h â nhi tự n ê n không thể để cho bọn hắn thí nghiệp thể cho thí thuốc. Bạch để lời a n Nhi l nói mới rồi lao thái thái chỉ coi nàng là nhất thời nhanh miệng bạch khâu son thay thế lập tức phân phó người hầu t r ừ n g nửa canh giờ thời gian người hầu mua về một con chuột đồng trở lại chính sảnh bạch khâu son tiếp nhận giam giữ chuột đồng chất lồng sau đó đem trong l ồ trà nước đổ vào một cái chén nhỏ để vào trong lồng đón lây bạch ra đám người tất cả đều trơ mắt nhìn con kia chuột đồng uống nước một phút hai phút năm phút thẳng đến m ư ờ i phút h o n g t r ư ờ n g chuột đồng thân thể lập tức có cắp ngay sau đó ngã tại trong lồng lại cũng mất sinh tức cái này bạch khâu sơn nhũ mày không biết nên mở miệng như thế nào xem ra cái này trương thiên thật không phải là vật gì tốt vậy mà vô duyên vô cơ cho người hạ độc dạng này người cũng xứng để khả khả gà cho hắn liền ngay cả luôn luôn thích nhảy nhót bạch đánh dương giờ phút này cũng á khẩu không trả lời được xử trong góc ngơ ngác nhịn con tốt vừa rồi mình không có đi thử nước trà này còn thật sự có độc tổ mẫu chuyện này ngươi muốn vì trần huyền làm chủ trần huyền tính cách gì tổ mẫu hẳn là hiểu rõ cho tới bây giờ đều không chủ động t r e o cho người lại tính tại bạch gia thụ khi dễ nhiều khi đều nhường nhịn xuống tới ta không biết cái này trương thiên tổn tâm t ư gì nhưng lần này cần không phải trần huyền kịp thời phát hiện hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi bạch lan nhi đứng tại trần huyền bên người có chút tức giận t h ỉ n h cầu nói mặc dù trước đó nàng cũng chướng mắt trần huyền nhưng đối phương vẫn luôn trung thực bàn phận mà lại cố ra không có khả năng đi chủ động gây sự lần này hạ độc sự tình là thật chọc tới nàng